Thực mừng thọ ngày đều định rồi, nàng thọ lễ còn không có tuyển hào đâu, năm cái sư phụ ý kiến căn bản không thể trông cậy vào, nghe nói miêu nhiên vì thọ lễ rồi dám, tam sư phụ quay đầu lại liền ôm một cái một thước tới cao hoàng kim nạm hồng bảo thọ tình cho nàng, miêu nhiên một bên cảm thán tam sư phụ hào khí tận trời, một bên buồn bực liên tục lắc đầu, ngoạn ý nhi này quá chói mắt, nếu là làm cho một đám khách nhân đưa ra đi, không thể nói ngày hôm sau nào đó người liền phải tới cửa, mầm bái trong lòng có chút toan, Hắn ăn sinh nhật thời điểm nữ nhi cũng chưa nhớ rõ, vẫn là chính hắn ẩn hàm nhắc nhở một chút, nhiên nhiên mới tặng hắn một kiện áo lót, bất quá cái này áo lót là nữ nhi thân thủ làm, lễ khinh tình ý trọng, so với kim ngọc này đó vật ngoài thân, hắn tình nguyện muốn nữ nhi thân thủ làm siêm ý đây mới là người nhà đâu. Đừng sâu, cùng lắm thì từ ngươi nhị sư phụ kia chọn phó họa đưa qua đi. Đại sư phụ nhìn miêu nhiên cùng kéo ma giường như tại chỗ xoay quanh, không cấm buồn cười nhắc nhở một câu. Dù sao thi họa thứ này đưa ra đi luôn là không sai, liền tính là sẽ không thưởng thức, rất nhiều người cũng sẽ học đòi văn vẻ gật đầu khen ngợi. Ta là nghĩ rốt cuộc ra sao kiến quốc đầu một hồi lộ diện, nếu là không tiễn điểm nhi chi kỷ lại mới là đồ vật, luôn là kém như vậy một đường dường như. Miêu nhiên nghiêm túc cùng mấy cái sư phụ hòa thân cha giải thích, nàng tự nhiên cũng là thành tâm tôn trọng ngựa chiến cả đời hà lao gia tử cùng gì lao thái thái, nhưng chính yếu vẫn là vì hà kiến quốc cùng chính mình suy nghĩ, lễ vật đưa xinh đẹp. Bọn họ trên mặt có quang, sau này cùng người đánh lên giao tế tới cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy gãi đúng trong ngứa, hắn không phải thích cải tạo xuống ống sao. Cha trong tay có mấy quyển về vũ khí khởi nguyên cùng phát triển thư tịch tạp chí, nếu không ngươi cầm đi đưa người công công. Mầm bái nói xong lời này chính mình cũng chưa gì tự tin, hình như là có điểm giá rẻ, nếu là ngầm đưa còn hành. Trước mặt mọi người nói liền có vẻ tiểu gia đình, vừa định xua tay nói đừng nghe cha, lại kêu miêu nhiên một phen kéo lấy cánh tay. cha. Ngươi sao như vậy thông minh miêu nhiên nghe được gãi đúng trâu ngứa bốn chữ trong đầu bỗng nhiên linh quang trận lóe tiến lên một bước ôm lấy mầm bái cánh tay vẻ mặt khâm phục lại hưng phấn mà khen mầm bái vẻ mặt mẫu bức nhìn nữ nhi cao hứng bộ dáng ho khan một tiếng trên mặt hơi hơi mang theo một chút đắc ý khoe khoang đó là cũng không nhìn xem là ai cha cha con hai người ôm tay cho nhau thương nghiệp thổi phồng nửa ngày nhịn không được hì hì mà cười dẫn tới xem náo nhiệt thuận tiện hỗ trợ ra chủ ý vài người liên tục lắc đầu ai cũng không hiểu được này cha con hai trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì miêu nhiên tuyển chính là từ hoàng hậu lưu lại trong bảo khố nhảy ra tới một kiện đồ sứ một đôi béo béo lùn lùn thọ tinh công cùng thọ tinh bà gắt gao kề tại một hối, thọ tinh bà trúc trượng trên có khắc bạch đầu giai lão thọ tinh công đảo trượng thượng còn lại là phúc thọ liên miên gương mặt hiền từ hai cái lao giả nhìn qua liền có loại năm tháng tính hảo điểm đạm cảm giác nùng bút diễm mặt phú quý xa hoa phấn màu nhìn qua lại đặc biệt vui mừng đại ứng thọ lễ lại hợp hà lao gia tử cùng gì lao thái thái nắm tay cả đời cảm tình quả nhiên được đến Lão nhân gia thập phân thích hà kiến quốc đi theo hà lao gia tử bên người từ hắn Lão nhân gia hỗ trợ dẫn tiến các vị lãnh đạo hòa thân bằng miêu nhiên tắc đi theo cùng lao thái thái bên người làm thái thái ngoại giao mấy năm nay hà kiến quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng hà ra mấy cái dòng chính nhiều ít đều có tiếp xúc giao tình tương đối thâm hậu mấy cái thúc thúc bá bá đã sớm biết hà bảo quốc hà kiến quốc hai anh em tự thân năng lực cùng bản lĩnh đối với hà kiến quốc tiếp nhận hà gia bọn họ cũng không tính ngoài ý mớn, dù sao không phải ca ca chính là đệ đệ, chạy không được này hay? đều là đi theo Hà lao gia tử nhiều năm huynh đệ, thập phần rõ ràng Hà Gia sau lưng có một cổ năm đó Trần Tĩnh lưu lại thế lực đang âm thầm chiếu ứng. Hơn nữa Hà Gia cha mẹ hy sinh, mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là ngầm, cấp căn phòng lớn tôn cầm quyền đó là thuận lý thành trương. Chẳng qua bọn họ cho rằng sẽ huynh đệ chia đều, vài người sau lưng còn nói thầm quá, hai anh em cũng không biết có thể hay không đánh nhau. bao nhiêu người vì điểm quyền thế tiền tài đánh đến vỡ đầu chảy máu đến lúc đó bọn họ nên khuyên như thế nào chạm ai bên kia kết quả chờ hà kiến quốc trở về kinh bọn họ trong lòng liền an ổn xuống dưới tuy rằng không phải một hệ thống nhưng hà kiến quốc này bộ môn có thể chiếu ứng đã có thể nhiều này dù sao cũng là hà lao gia tử chiến thắng trở về lần đầu tiên làm việc lại là hà yến thanh bình tân thời đại chính là mặt trên đại lãnh đạo đều nể tình bọn họ không hào đích thân tới Phái người nhà cùng bí thư lại đây đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, còn lại người chờ gió chiều nào theo chiều ấy, đối hà ra đột nhiên toát ra tới tôn tử cùng cháu dâu nhi hết sức ca ngợi tri tử. Có thể làm được lãnh đạo vị trí thượng đều là nhân tinh, tuy rằng căn bản không có nghe nói qua cùng gặp qua cái này hành bốn tôn tử, trong lòng lại đều rõ ràng, có thể bị hà lao gia tử chỉ định vì sao ra người thừa kế, liền tuyệt đối không phải một cái đơn giản người, bất quá lời nói lại nói trở về, liền tính là một cái ngốc tử. Hà gia lão gia tử đem hắn đẩy đến đương gia người vị trí, đại gia cũng đến cung cung kính kính cung phụng hắn không phải. linh 405 Đại đa số nhân gia đều hỏi thăm quá Hà kiến quốc đại khái tình huống, đương thanh niên trí thức 10 năm, cùng thê tử ở nông thôn kết hôn sinh con, thi đậu thanh đại tài mang cả gia đình hồi kinh, đây đều là Hà gia cùng Hà kiến quốc đối ngoại thả ra đi, lại cụ thể liền trên cơ bản đã không có, tỉ như nói ở nơi nào xuống nông thôn. Đã từng đã làm cái gì linh tinh? liên tính là có chút người tưởng tra, cũng truy tìm không đến dấu vết. Biết lợi hại lập tức hành quân lặng lẽ, đoan chính thái độ hảo hảo lung lạc, không biết, khó tránh khỏi liền. Có vài phần coi khinh, mấy năm trước, có bản lĩnh nhân ra, nơi nào sẽ phóng nhà mình con cháu xuống nông thôn đi. Đều lộng đi tổng quân vào đại học, công nông binh hoặc là trực tiếp nhét vào cơ sở đơn vị tham gia công tác. Ở nông thôn chậm trễ 10 năm, đối với rất nhiều người tới nói, tương đương với chậm trễ nửa đời người, 10 năm thời gian. cũng đủ một cái can sự thăng thành một cái chủ nhiệm thậm chí cục trưởng đối Hà Kiến Quốc còn hảo rốt cuộc còn treo Hà ra người có tên đầu đối miêu nhiên hiển nhiên liền không như vậy khách khí bao nhiêu người sau lưng nói thầm cái này ở nông thôn cô nương xem như đụng phải đại vận mới tìm được Hà Kiến Quốc như vậy một cái tiềm tàng nhân tài còn có người nói nàng tầm cơ thâm chính là nhìn ra Hà Kiến Quốc là viên chức cao mới trăm phương nghìn kế gả tới hơn nữa nói có cái mũi có mắt giống như tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau, đương nhiên Những người này, thức mau đã bị đánh sưng lên mặt. Dì Lao Thái Thái tự mình kéo cháu dâu làm giới thiệu, nàng Gia Gia cùng chúng ta tuổi trẻ thời điểm đó là bạn cũ, đã từng giúp qua chúng ta không ít đại ân, lúc trước chúng ta phu thê có thể ở một khối, trừ bỏ muốn cảm tạ ta đại ca, chính là nàng Gia Gia, hai đứa nhỏ sinh ra thời điểm, chúng ta mấy cái Lao liền nói cười quá, nói vừa lúc một nam một nữ, nếu có thể kết thành hoa hoa thân thì tốt rồi, sau lại trời nam đất bắc, đại gia lẫn nhau đều vội, liên hệ tự nhiên liền ít đi lại không nghĩ rằng hai cái tiểu nhân nhi ngược lại đi tới một khối nay thật đúng là duyên phận không chỉ là đối ngoại như vậy tuyên bố hà lao gia tử cùng lao thái thái đều là thành thực thực lòng như vậy tưởng có hà lao gia tử cùng gì lao thái thái duy trì hà kiến quốc cùng miêu nhiên lại đều là trải qua các loại lễ nghi giáo dưỡng tôi luyện quá thực mau đã bị mọi người tiếp thu nửa thật nửa giả cho nhau khen tặng giao tế lên hai người bọn họ đã sớm ghi tội trọng điểm nhân vật tư liệu Không một hồi liền cùng đại gia liêu đến khí thế ngất trời, phàm là tiếp xúc qua đi, tất cả mọi người đến thừa nhận, này đối tiểu phu thê sắc thật xuất sắc. Vòng quanh nơi sân đi rồi hai vòng, rốt cuộc đem nên thủ người đều xã giao xong rồi, miêu nhiên nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, vốn di tưởng ở khai tịch phía trước tìm được hạ kiến quốc, cho hắn đưa điểm ăn uống giải hòa rượu đồ vật lót lót, hắn có thể so nàng vất vả nhiều, rốt cuộc hôm nay tới khách nhân giữa nam tính chiếm đa số, hơn nữa hắn là vai chính chi nhất. Thấy người ta nói nói đến so nàng nhiều gấp đôi, hơn nữa trong chốc lắt còn phải bồi một đám thúc thúc bá bá uống rượu. Phòng chứng đêm nay thật là đến không say không về. Nay quay người lại, Hà Kiến Quốc còn không có thấy, trước thấy được cửa cùng nhau đi vào tới vài người. Miêu nhiên một bên hướng bên kia nghen, một bên cân nhắc, mấy người này rốt cuộc là như thế nào tiến đến một khối đi. Phương gì, ngươi như thế nào mới đến? Mãi mãi vừa rồi còn nhắc mãi đâu. Miêu nhiên cười cùng Phương Vân chào hỏi, ánh mắt đảo qua nàng phía sau vài người. Miêu Nhiên tưởng không rõ vì cái gì Phương Vân sẽ theo chân bọn họ cùng nhau tới, từ bối phận cùng tuổi tới nói đều không phải một đường người, huống chi Phương Vân cùng Phương gia đều đã quyết định đầu tư Hà Kiến Quốc, sẽ không dễ dàng dẫn người, đặc biệt là cùng Hà Kiến Quốc sinh ra an tết người tới mới lạ. Ai đừng nói nữa, dậy thật sớm, đuổi cái văn tập, nửa đường gặp được điểm chuyện này, thiếu chút nữa liền chậm trễ, đúng rồi, đây là cao trí thư, các ngươi hẳn là gặp qua, này hai là Tô gia, nói có chuyện gấp tìm ngươi cùng Kiến Quốc, các ngươi liều" ta đi theo Trần gì chào hỏi một cái. Phương Vân đương nhiên không phải vô cớ mang theo vài người tới, nàng đưa lưng về phía bọn họ, hướng Miêu Nhiên nói ba chữ, sau đó thập phần tự nhiên lưu lại bọn họ nói chuyện, chính mình xoay người buồn gì lao thái thái đi. Nhiên nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Liên ở Miêu Nhiên còn dối dám nên như thế nào mở miệng thời điểm, Hà Kiến Quốc đã đã đi tới, phía trước kêu Miêu Nhiên, mặt sau liền hỏi này ba người ý đồ đến, tuy rằng bọn họ có chút ăn tết, Nhưng này mấy cái trưởng bối cũng chưa tư cách bị mời, bọn họ chính là an gan hùn mật gấu cũng không dám tới hiện trường quay dối, cho nên nhất định là đã xảy ra cái gì gọi bọn hắn không thể không bí quá hóa liều lấy tới cùng hắn đàm phán sự, lại hoặc là cùng hắn giải hòa lợi thế. Kiến quốc, bảo quốc xảy ra chuyện nhi. Cao chi thư một câu, Hà Kiến quốc cùng miêu nhiên sắc mặt ồ lên biến đổi, miêu nhiên phản ứng đầu tiên chính là đối phương nói dối. Hà Kiến quốc cũng chưa được đến tin tức chuyện này, bọn họ này đó thủ hạ bại tướng là cái gì biết đến. Là thật sự. Nhiều năm trôi qua lại gặp nhau, Tô Chí Vi còn không có tới kịp lên tiếng kêu gọi, liền không thể không gật đầu theo tiếng, bọn họ hiển nhiên là thương lượng quá, cao Chí thư xung phong, Tô Chí Vi kỹ càng tỉ mỉ nói, vì đều là đem ân tình này chứng thực. Cùng miêu nhiên phản ứng bất đồng, Hà Kiến Quốc tin tưởng bọn họ nói chính là thật sự, hắn ca hẳn là thật xảy ra chuyện nhi, nhìn xem tả hữu, làm một cái từ từ thủ thế, đem vài người hướng bên cạnh làm. Kiến Quốc, ngươi theo chân bọn họ liêu. Ta đi giúp ra ra nãi nãi. Miêu nhiên không cùng qua đi, bọn họ hai cái xem như nhân vật chính chi nhất, nếu là đều biến mất, một phương diện chọc người chú ý, về phương diện khác cũng chọc người chê cười, không biết còn tưởng rằng hai vợ chồng làm gì đi, dù sao Hà Kiến Quốc cũng sẽ không gật nàng, chờ thêm sau hỏi lại cũng giống nhau. Hà Kiến Quốc gật gật đầu, trục thê tử bả vai một chút, miêu nhiên xoay người công phu, thấy được đứng ở tô trí vĩ phía sau cô nương ánh mắt, nhịn không được nhịu như mày, nàng hẳn là chưa thấy qua đối phương mới là... vì cái gì đối phương sẽ dùng quái gì ánh mắt nhìn nàng. Muốn nói là bởi vì Hà Kiến Quốc cũng không quá khả năng, bởi vì kia nữ nhân từ tiến vào cũng liền nhìn thoáng qua Hà Kiến Quốc, còn không có lộ ra cái gì hư hư thực thực kích động hoặc là quen biết ánh mắt, giống như từ gặp mặt, từ đầu chí cuối đối phương vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến nàng phải rời khỏi mới lơ đãng nhìn đến như vậy liếc mắt một cái. Miêu nhiên ở trong đầu đem có thể liên hệ thượng nhân vật tìm tòi một vòng, đột nhiên lĩnh ngộ, vị kia đi theo tô Chí vị phía sau. Như vậy 89/ chín phần 10 chính là thật tô tú. Phía trước mang theo hài tử cắt tỉnh xem thiên thạch, kết quả gặp được Đỗ quyên su khoe khoang, thế nào cũng phải đẹ nặng Hà Kiến Quốc dò hỏi, kết quả trọc giận Hà Kiến Quốc, tìm Hà Bảo Quốc đem Đỗ quyên ca ca Đỗ xuyên quân cấp tố cáo, nói hắn phản quốc, Hà Kiến Quốc nói qua, nếu Đỗ xuyên quân trên người không khuyết điểm lớn, nhiều lắm cũng chính là từ bảo mật bộ đội lui ra tới, sẽ không có cái gì đại sự, nếu là Đỗ xuyên quân bản thân không sạch sẽ, vậy không thể trách hắn. Xem ra vị này đỗ xuyên quân sắc thật có điểm không rõ lắm bạch Lúc trước cái kia tô tú bị mang đi Cũng chưa dùng cái gì kính nhi liền thẩm vấn ra tới Nàng sắc thật không phải đặc vụ Cũng coi như không thượng là cái gì người xấu Nàng cùng thật tô tú là cao trung đồng học Cha mẹ từng là liên xô lưu học trở về tiên tiến phân tử Bất hạnh bị nào đó người liên lụy bị khấu đặc vụ của địch chủ mũ Tuy rằng lưu lại hai cái mạng Lại không biết bị giam giữ đi nơi nào Lưu lại nàng cùng một tỷ một muội ở mưa gió chung giấy rua Tỷ tỉ, tỉ vì bảo hộ hai cái muội, mội gả cho một cái hơn 40 công an, lợi dụng chức vụ chi liền sửa lại hộ khẩu, lúc này mới lưu lại ba điều mệnh. Giả Tô Tú không chịu mạng người, cũng sợ bị người Tô Giác, ở nghe được Tô Tú oán giận phải bị đưa đến ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm, chủ động xin ra trận cùng nàng thay đổi thân phận, mục tiêu chính là buôn Hà Kiến Quốc đi, nàng có lẽ không hoàn toàn hiểu biết Hà Kiến Quốc thân phận bối cảnh, nhưng là từ Tô Chí Vĩ công đạo Tô Tú nói cũng nhiều ít đoán được một chút, Hơn nữa Hà Kiến Quốc đối miêu nhiên mọi cách săn sóc yêu quý, vì thế nàng liền tâm động, muốn thay thế. Chương 406 Phía trước kế hoạch tàn biến, bị người trong nhà trách cứ thậm chí từ bỏ, mặt sau lão công lại kêu Hà Kiến Quốc cấp trình, đối phương không hận bọn họ mới là lạ, nghị thông suốt miêu nhiên cũng liền lười đến lại so đo, còn không được nhân ra dùng ánh mắt phát tiết phát tiết, đến nỗi mặt khác. Nếu Tô Chí Vi đem nàng mang đến lấy lòng vậy chứng minh đối phương đã thúc thủ vô thố, cấu không thành uy hiếp. Miêu Nhiên chỉ lo lắng Đại Ba ca, nàng biết năm sau Hà Bảo Quốc đại khái liền đi binh đoàn bên kia giải quyết vấn đề, kia chính là hung hiểm vạn phần địa phương, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, nghĩ đến Lý Hồng nói những cái đó quái vật, hiện tại Miêu Nhiên đều nhịn không được cả người run, chính là đời sau Tang Thi cũng chưa cái này sức chiến đấu. Thất thần ứng phó khách nhân, không lớn một lát liền thấy Hà Kiến Quốc trở về thân ảnh, hai vợ chồng cái cách thật mạnh bóng người đúng rồi cái ánh mắt, một cái lo lắng, một cái trấn an. Sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi, bất quá ta phải tự mình đi một chuyến nhìn chằm chằm điểm, để tránh có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhị sư phụ bên kia Kim bản đã làm tốt, chế chút phòng chừng liêu quân là có thể tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi tới rồi khai tịch lúc sau kính rượu phân đoạn. Hà Kiến Quốc tiến đến Miêu Nhiên bên người công đạo hai câu, ngươi chừng nào thì đi, ta cho ngươi dự bị điểm đồ vật. Miêu Nhiên gật đầu, cứ việc tâm dẫn theo, nhưng lúc này không gọi Hà Kiến Quốc đi căn bản không có khả năng, đó là hắn thân ca. Là hắn duy nhất dựa vào, cho nên miêu nhiên chưa nói cái gì làm Hà kiến quốc khó xử nói, thông khoái gật đầu đáp ứng xuống dưới, trong đầu nhanh chóng suy tư trong không gian có thứ gì là dùng được với. Cho ta mang điểm giải độc nước thuốc là được, khắc chỉ sợ cũng không dùng được. Hà kiến quốc vốn dĩ tưởng lắc đầu, suy tư một chút vẫn là không có cự tuyệt miêu nhiên hảo ý, kỳ thật liền tính là giải độc nước thuốc cũng chưa chắc dùng được, hiển nhiên bên kia tình huống không phải quang độc tính tạo thành, bất quá để ngừa vắn nhất, cũng vì kêu miêu nhiên an tâm. Hắn vẫn là nói như vậy cái yêu cầu. Miêu Nhiên gật gật đầu, hải con giết thi thể vốn dĩ vẫn luôn ở kho hàng tồn, thời gian cùng không gian đều yên lặng kho hàng có thể hữu hiệu bảo trì con giết thi thể trạng thái cùng độc tính, sau lại vì cấp địa cung người phối trí nước thuốc, nàng đề ra một con con giết tuyến độc, bởi vì vô dụng xong, cuối cùng đều làm thành dễ bảo tồn bột phân trạng, hơn nữa nhiệt độ ổn định trạng thái hạ thiết xuống dưới tinh thể tiểu toái khối, dùng thời điểm chỉ cần đem hai người đặt ở cùng nhau tinh trí tam đến 5 phút là được. Tới rồi buổi tối, Hà Kiến Quốc đưa Miêu Nhiên cùng hài tử trở về, lại cùng mấy cái sư phụ cùng cha vợ công đạo vài câu liền dẫm lên bóng đêm rời đi. Miêu Nhiên ôm Miêu nửa đêm không ngủ. Vốn dĩ cảm xúc liền không cao Miêu Nhiên ngày hôm sau trở về trường học mới biết được, trường học bên này cũng xảy ra chuyện nhi. Đệ nhất kiện là cái kia thanh sinh viên nhà giữ trẻ bị cử báo, nhưng thật ra chưa cho bọn họ khấu chính sách chủ mũ, nhưng là cũng nói bọn họ không công bằng công chính, nặng bên này nhẹ bên hướng kia xem đĩa hạ đồ ăn. Nguyên nhân gây ra là bởi vì hai đứa nhỏ đánh nhau, đối phương gia trưởng đối xử lý kết quả không hài lòng. Tinh Nhi bị khi dễ, dư hòa bình đau lòng không được, cũng không mặt mũi nói trách bọn họ, kết quả bọn họ còn dám cắn ngược lại một cái. Hoàng mưa nhỏ tức giận đến thẳng chụp cái bàn, đừng nhìn hai tử tiểu, khi dễ khởi người tới quả thực cùng vô lại không gì hai dạng, hơn nữa chuyên chọn mềm quả hồng, thí dụ như tiểu nhân nói không rõ lời nói, hoặc là gia trưởng không cho lực, đặc biệt là dư tinh Nhi. Mọi người đều biết nàng không có cha mẹ, cùng thúc thúc cùng nhau sinh hoạt. Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, tiểu nha đầu tính cách là có điểm mềm, nhưng người thành thật nổi giận lên mới đáng sợ, bị khi dễ vài ngày sau, lập tức bùng nổ, đem vài cái hải tử cấp cảo đến đầy mặt nở hoa. Mỗi người đều có tư tâm, mang hải tử cũng có hải tử ra trưởng. tự nhiên liền không làm, ngay từ đầu là đơn phương nháo, sau lại là kéo vài người cùng nhau nháo, một hai phải một cái công đạo. Kết quả bị mặt khác một đám chỉ ra tới kia mấy cái hải tử ngày thường đánh người mắng chửi người còn tay chân không quá sạch sẽ, sau đó liền biến thành đoàn chiến, một cái nhau mang hải tử cũng không cần tâm, vì thế dần dần liền có thanh âm trách tội khởi dư tinh nhi cái này đầu sỏ gây tội. Này không phải điển hình khi dễ người thành thật sao? Hoàng mưa nhỏ ở kia ván giận, trong ký túc xá người cũng không hảo không nghe, hướng ai ở kia khuyên có chuyện hảo hảo nói, tuổi con nhỏ nhạc na cùng an yến hai cái liền có điểm chạm hoàng mưa nhỏ. cũng không phải là. Ta rõ ràng. Bọn họ cũng thật quá đáng. Hiện tại ngược lại là không cho Tinh Nhi đi. Hoàng Mưa nhỏ buồn bực lẩm bẩm một câu, nhìn ngồi ở cái bàn trước giống như đang xem thư Miêu Nhiên liếc mắt một cái, do dự nửa ngày, lấy hết can đảm thò lại gần. "Miêu Nhiên, ta xem nhà ngươi tiểu Văn tiểu Võ cùng Tinh Nhi cho đến khá tốt, có thể hay không kỳ thật Hoàng Mưa nhỏ ngay từ đầu cũng không phải đánh cái này chủ ý." Nàng nhìn ra được tới Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc trong nhà điều kiện khẳng định kém không được, thậm chí còn hẳn là có chút bối cảnh. nhưng nàng cũng là không có biện pháp nhìn dư hòa bình tả chi hữu che không cấm có chút đau lòng không thể hoàng mưa nhỏ từ khai giảng ta liền đã nhìn ra ngươi lão tưởng đem dư tinh nhi hướng ta bên này đẩy xin hỏi ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì là tưởng ta nhận nuôi dư tinh nhi ta tuy rằng đồng tình cũng thích nàng nhưng cũng không đại biểu ta nhất định phải dưỡng dục nàng muốn nữ hải ta chính mình có thể sinh nhà ta trung trưởng đối tuổi tác đã cao có thể hỗ trợ nhìn tiểu văn tiểu võ ta cùng hà kiến quốc đã vô cùng cảm kích, không có khả năng vì bọn họ lại tìm phiên thoái. Hơn nữa, ta nói thật, bất luận là người, vẫn là dư hòa bình dư tinh nhi, đều ở ta này không như vậy đại giao tình cùng thể diện. Miêu nhiên vốn dĩ trong lòng liền thiền, hoàng mưa nhỏ đắc đi đắc đi thời điểm nàng hận không thể giống một câu cấm miệng, cưỡng chế áp lực chính mình không cần giận chó đánh mèo không cần giận chó đánh mèo, dù sao cũng là tập thể sinh hoạt, nói chuyện là người ta tự do, đương hoàng mưa nhỏ chủ động thấu đi lên thời điểm. nàng vẫn là không nhịn xuống bạo phát nàng lời này không chút khách khí có thể nói là vang dội một cái tác đem hoàng mưa nhỏ đánh đến trở tay không kịp lại nan kham dị thường vài người khác cũng nửa ngày không phản ứng lại đây chờ hồi quá vị nhi tới cẩn thận nhất phẩm hoàng mưa nhỏ tựa hồ thật là có điểm ý tứ này mặc kệ nói như thế nào rốt cuộc là một cái ký túc xá thừa dịp không xảo lên phía trước hướng mai các nàng chạy nhanh tiến lên khuyên miêu nhiên ngươi đừng nóng giận mưa nhỏ khẳng định không cái kêu ý tứ nàng có thể làm chủ cái gì à Chính là có bệnh thì vai tư phương, mưa nhỏ, có phải hay không? Hướng mai nhìn hoàng mưa nhỏ liếc mắt một cái, túng miêu nhiên khuyên, chuyện này xác thật hoàng mưa nhỏ sai trước đây, bất quá miêu nhiên thái độ cũng có chút quá kích. Đúng đúng, dư hỏa bình đem tinh nhi xem đến cùng trong mắt dường như, mưa nhỏ tỉ nơi nào bỏ được làm cho bọn họ tách ra à, chính là bị đám kia nhân khí đến, miêu nhiên tỉ ngươi đừng nóng giận, chúng ta cùng nhau nói nàng Nhạc na cùng An Yến lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo khuyên lên. Chính là hoàng mưa nhỏ có ý tứ này, lúc này cũng không thể thừa nhận a Không có tốt nhất, bất quá xin lỗi chuyện này ta thật sự không thể giúp gấp cái gì, xảy ra chuyện nhìn nên nghĩ cách giải quyết, một mặt trốn tránh sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ giúp lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, hiện tại chúng ta đang ở vườn trường liền như thế, như vậy tương lai ra cổng trường đi lên xã hội cũng muốn như vậy sao? Miêu nhiên nhìn chung quanh một vòng, nhìn còn có chút dại ra hoàng mưa nhỏ, chậm rãi thở ra một hơi, Nói xong vừa rồi kia nói mấy câu nàng trong lòng là thông khoái, khá vậy biết chính mình có điểm quá, bất quá vẫn là mịt mở điểm hoàng mưa nhỏ một câu. Nàng nhìn ra được tới hoàng mưa nhỏ xác thật cũng là có điểm có bệnh thì vai tư phương, nhưng tuyệt đối không phải vì nhà giữ trẻ chuyện này. Chương 407 Cứ việc sau lại miêu nhiên đem lời nói xoay trở về, hoàng mưa nhỏ phản ứng lại đây sau cũng xin lỗi, nhưng ký túc xá không khí vẫn là ngưng túc vài thiền, hoàng mưa nhỏ giàu dĩ không vui cũng không thế nào nói chuyện. Miêu nhiên tắc đi sớm về trễ, không phải ở thư viện chính là ở phòng thí nghiệm, căn bản không để ý tới các nàng. Ký túc xá người không thấy được Hà Kiến Quốc, cho rằng hai người cãi nhau đâu. Cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được Hà Kiến Quốc một cái trưởng bối bị bệnh, hắn xin nghỉ đi thăm. Cái này cũng đều hiểu được Miêu nhiên ngày đó vì cái gì tức giận như vậy, lầm, quay đầu lại mồm năm miệng 12 bên khuyên một hồi. Thời gian thực mau đã vượt qua một vòng, ở Miêu nhiên thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà thời điểm, Hoàng mưa nhỏ theo đuôi nàng xuống lầu. Công bằng cùng miêu nhiên nói vài câu trong lòng lời nói, cũng lại lần nữa trịnh trọng xin lỗi, nàng xác thật là có chút sức ruột, bởi vì nàng mụ mụ hạ tối hậu thư, thân cận đối tượng, không, con rể người được chọn tìm hảo, chỉ chờ nàng nghỉ hè trở về kết hôn. Ta nghĩ tới, nếu là không có tinh nhi, ta mẹ không thể nói có thể đối dư hòa bình phong khoáng một chút, chính là ta quên mất dư hòa bình cảm thụ, hôm trước chúng ta đại xảo một trận, hắn nói, nếu là nhất định phải hắn làm lựa chọn nói, ở ta cùng tinh nhi tri gian, hắn tuyển tinh nhi Không chỉ là bởi vì Tinh Nhi tuổi còn nhỏ, là hắn huynh tẩu duy nhất huyết mạch, càng bởi vì Tinh Nhi cũng là hắn duy nhất thân nhân, duy nhất tinh thần cây trụ, Tinh Nhi tồn tại làm hắn cảm thấy sinh hoạt là có. Ý nghĩa có theo đuổi, nếu có thể cùng ta sóng vai nắm tay hắn đương nhiên cao hứng, nhưng đại giới là từ bỏ Tinh Nhi, hắn chỉ có thể nói xin lỗi ta. Hoàng mưa nhỏ có chút cô đơn, hiển nhiên dư hòa bình nói cho nàng chấn động không nhỏ, luôn cho rằng hai bên là lưỡng tình tương duyệt, bất quá là kém ở một cái gia trưởng phản đối tượng. Bị hiện thực một cái tát hồ ở trên mặt mới biết được, là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Không có gì, ta có thể lý giải ngươi, mỗi người đàn bà ở đối mặt cảm tình thời điểm đều sẽ có như vậy một hai tim mê mang, tỉnh táo lại thì tốt rồi, kỳ thật từ điểm này tới xem, dư hòa bình thật là không tồi người, liền tính là tái hảo nhận nuôi người, không phải chính mình hài tử tóm lại là không thể tận tâm tận lực, ngươi ngẫm lại ngươi như vậy thích dư hòa bình còn có không kiên nhẫn nàng thời điểm, người khác đâu. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện, mẫu thân ngươi tự nhiên là vì ngươi hảo, thuộc nói dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99, đương mẫu thân tâm, liền tính là đóng mắt cũng không bỏ xuống được, nàng như vậy cũng là sợ ngươi tương lai có hại, nếu nàng phát hiện dư hòa bình thật là một cái có đảm đương người, có lẽ liền sẽ không như vậy cực đoan. Miêu nhiên chớp chớp mắt, không nghĩ tới hoàng mưa nhỏ có thể làm được cái này phân thượng, kỳ thật mấy ngày nay không khí đã hòa hoãn. các nàng hai bên chỉ cần nói thêm nữa vài câu cũng liền đem chuyện này che đậy đi qua, rốt cuộc cũng không phải cái gì đại sự nhi. hiện tại hoàng mưa nhỏ có thể thành thật với nhau lại lần nữa xin lỗi, có thể thấy được trong lòng vẫn là rất tôn trọng nàng. cái này ý tưởng làm miêu nhiên có như vậy một tí xíu cao hứng cùng ấy nấy, nói chuyện tự nhiên cũng liền. hòa hoan rất nhiều, con trái lại khai đạo hoàng mưa nhỏ vài câu. hoàng mưa nhỏ lánh này phân tình, cẩn thận cân nhắc một chút. đối với miêu nhiên cười, gật gật đầu, mặc kệ thế nào. Ta sẽ nỗ lực đi thử một phen, nếu không được, đại khái cũng thật là chúng ta không có duyên phận, cảm ơn ngươi miêu nhiên, cho ngươi mang đến bối rối ta thực xin lỗi, có đôi khi ta thật sự thực hâm mộ ngươi cùng Hà Kiến Quốc cảm tình. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, đôi tay lại lần nữa giao nắm, lúc này đây các nàng hưu nghị càng gần một bước. Lại là một cái cuối tuần, Hà Kiến Quốc rời đi đã suốt một tuần, một chút tin tức không có tiện thể mang theo trở về, cái này làm cho miêu nhiên trong lòng càng không đế, lý trí thượng nàng biết. Đây là bởi vì Hà Bảo Quốc bọn họ chấp hành chính là bảo mật nhiệm vụ. Mặc dù là Hà Kiến Quốc tới rồi bên kia cũng không hảo tùy ý hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức. Nhưng tình cảm thượng, nàng vẫn cứ lo lắng không thôi. Một cái là sợ Hà Kiến Quốc cũng đi theo tiến vào bí địa mạo hiểm. Một cái khác cũng là sợ Hà Bảo Quốc chạm hướng không hảo mới làm Hà Kiến Quốc không có thông báo tin tức tâm tư. Còn nói sẽ không ném xuống ta, kẻ lừa đảo. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Miêu Nhiên bắt lấy đại Miêu Hai chỉ mong đuốt, nhỏ lẩm bẩm giọng giận. Sớm biết rằng hắn đi theo cùng đi thì tốt rồi Hà tất như vậy một mình ở nhà lo lắng hãi hùng Tốt xấu có không gian ở Nếu thật sự có chuyện gì Không chuẩn trong không gian đồ vật còn có thể dùng được với Đại miêu tùy ý nàng bắt lấy móng nuốt thưởng thức cũng không giận Chỉ dùng ánh mắt nghiêng nghiêng xem thường nàng liếc mắt một cái Miêu nhiên bị nó cái này biểu tình cho cười Nghĩ tới đời sau đã từng thập phần nổi danh một cái video Không cấm tò mò mà nhéo lên đại miêu chảo móng khoa tay múa chân vài cái Lúc này mới phát hiện nguyên lai like miêu mẹ cốt cách thế nhưng thật là như vậy mềm lúc ấy trên mạng truyền lưu video chủ nhân làm như vậy sẽ làm miêu bị thương một loại đề tài nàng còn không rõ chân tướng đi theo thảo luận đã lâu một phương diện là có điểm nhàm chán một phương diện cũng là tưởng rời đi một chút chính mình lực chú ý miêu nhiên bỡn cợt mà phiên một cái di động dùng cái giá chi hảo đối với di động cả mạ giặt bắt đầu học khởi lúc trước cái kia vong hồng video tới ngươi cũng đến đại miêu móng vuốt nhà trên tả hữu múa may ngay lúc đó ca khúc đã nhớ không được toàn bộ Chỉ nhớ rõ tẩy não hải tảo hải tảo, không có tiết tấu cảm, cũng không có vũ đạo thiên phú nàng, đối với đại miêu lại không dám có đại. Động tác, cuối cùng nghiễm nhiên làm thành tập thể dục theo đài. Miêu nhiên bên này chơi hứng khởi, không chú ý tới trong lòng ngực đại miêu cùng ghé vào cửa nhà cây cho mèo thượng tiểu báo tử thính thai đều giật mình. Chờ nghe được phụt một tiếng khi mới phản ứng lại đây, đem đại miêu hướng trên giường đẩy cả người nhảy xuống đất thẳng đến cửa thân ảnh mà đi. Người nhưng đã trở lại. như thế nào liền cái tin tức đều không có hại ta ở trong lòng bất ổn cửa người đi mau hai bước ở nàng chân rơi xuống đất phía trước vọt lại đây đem nàng ôm vào trong ngực kén hai vòng sau đó giống ôm cái hải tử dường như ôm nàng eo ngông đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực nghe nàng làm lũng dường như hắn giận bọn họ rốt cuộc là bảo mật bộ đội chấp hành cũng là bảo mật nhiệm vụ không dễ làm những người đó mặt cho người tin tức hà kiến quốc túi đầu nhìn trong lòng ngực đại bà bối hôn hôn cái chán của nàng lại hôn hôn nàng cái mũi Cuối cùng ở kia trương cái miệng nhỏ thượng ba bá mà hôn hai khẩu, cứ việc trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, vẫn là nhịn xuống hết thẻ xúc động cùng nàng giải thích lần này đi ra ngoài nhìn thấy nghe thấy. Ca đâu? Ca cũng đi theo ngươi cùng nhau đã trở lại sao? Miêu nhiên không suốt ruột truy vấn hắn lần này đi hành động, ngược lại trước truy vấn nổi lên hà bảo quốc, chỉ cần người không có việc gì, mặt khác đều không sao cả, dù sao thế gian bí mật là thăm dò không xong. Ca không có việc gì, hắn cũng đi theo ta đã trở về. bất quá hắn muốn đi trước giao cái báo cáo khả năng quá mấy ngày mới có thể trở lại bên này tĩnh dưỡng lần này tuy rằng hữu kinh vô hiểm có thể đem hắn lăn lộn hỏng rồi hà kiến quốc lắc lắc đầu hắn đi thời điểm hắn ca đã thoát hiểm bất quá cả người chật vật muốn mệnh như là bị lao yêu tinh hút tinh khí dường như ngắn ngủn mấy ngày nội liền gầy không ra hình người hà kiến quốc suy đoán hắn ca lúc này có thể thoát hiểm rất có thể cùng trên người bí mật có quan hệ nhưng là nếu hà bảo quốc không nghĩ nói hắn cũng không nghĩ đuổi theo hỏi Rốt cuộc thiếu một người biết, hắn ca tương lai chạy trốn tỷ lệ liền lớn hơn nữa một ít Đừng động hắn, trước quản quản ta, thật đúng là muốn chết ta Hà kiến quốc thấy miêu nhiên còn muốn hỏi lại, vội vàng, túi đầu lấp kín nàng miệng Tiểu biệt thắng tân hôn, không ra khỏi cửa còn không cảm thấy Mỗi lần đi ra ngoài đều tưởng đem nàng suy trong túi mang đi Nụ hôn này càng ngày càng kịch liệt, ngay cả miêu nhiên cũng nhịn không được chủ động truyền miên một ít Nàng cũng tưởng hắn, ở thanh sơn câu còn hảo, còn có bằng hưu ở hắn đi ra ngoài thời gian cũng không dài lần này đi đột nhiên địa điểm lại là đã từng làm nàng tịch liêu thủ đô miêu nhiên có đôi khi đều hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như lại dư lại một người dường như hà kiến quốc cảm nhận được tiểu thê tử khó được chủ động đem trong lòng ngực người ôm đến càng thêm khẩn hương thơm nhàn nhạt chuyển vào miệng mũi cái đầu vừa vặn đến hắn bả vai thê tử cái chán rán vai hắn ghé vào trong lòng ngực hắn thở hồn hển nhẹ nhàng hơi thở xôn xao hắn cổ động mạch làm hà kiến quốc cả người đều khô nóng lên hắn túi đầu khô khốc môi liền đụng phải chân bóng như ngọc ngạch nhẹ nhàng hôn một cái không đủ lại hôn một cái theo thẳng thắn mũi thân đi xuống rốt cuộc ngập ở kia một mạt hồng nhuận mềm mại ngọt ngào như thế nào hốt cắn cũng không đã thèm tưởng đem nàng cả người đều nuốt vào hàm ở trong miệng đặt ở trong lòng thật mạnh liệt hòa chung hà kiến quốc đem người bế lên tới đi nhanh đi đến phòng ngủ mép giường táo một cái giá trên giường phô màu hồng đào lụa mặt khăn trải giường đem trong lòng ngực bạch ngọc làm mỹ nhân phóng đi lên Tình cảnh này thật là làm người cuồng loạn thành mê. Chương 408 Phu thê hai người tiểu tự một lần ly biệt lúc sau, miêu nhiên mang theo Hà Kiến Quốc vào không gian, vội vàng tắm xong làm Hà Kiến Quốc đi suối nước nóng nhiều phao trong chốc lát giải giải lao. Nàng tác chạy tới phòng bếp cho hắn nấu một chén mì, bởi vì sợ nàng lo lắng xuất ruột, hắn liền khai một ngày xe mới trở về, cơm cũng chưa cố thượng ăn. Chờ Hà Kiến Quốc từ suối nước nóng ra tới, một chén lớn nóng hôi hổi gà ti mặt đã bại ở bàn bát tiên thượng. bên cạnh còn có chua cay củ cải cùng một đôi bị cắt ra lưu du hột vịt muối tia nhiệt khí theo không khí đều bay tới hắn trong ánh mắt một người nam nhân lớn nhất nguyện vọng không ngoài như thế ở bên ngoài mệt nhọc qua đi về đến nhà có nóng hầm hập đồ ăn cùng ấm áp ổ chăn đương nhiên trong ổ chăn còn phải có cái tiểu thê hà kiến quốc dựa tiến lên đi không lưng vừa nhấc liền đem người hoành ôm vào trong ngực trên dưới ước lượng hai hạ ở miêu nhiên cười duyên trung liền như vậy cùng ôm hải tử dường như ôm nàng làm được cái bàn trước bồi ta ăn chút một người ăn không hương mấy ngày nay miêu nhiên cũng xác thật lo lắng nuốt không trôi theo hắn ý phu thê hai người ngươi một ngụm ta một ngụm đem mặt cùng đồ ăn đều ăn một bên ăn một bên cho nhau báo cáo tình huống dù sao ở trong không gian ra hắn khẩu vào nàng nhĩ liền tính là bí mật người khác cũng nghe không đến trước sau đều giới nghiêm dùng một cái sư bốn đội toàn thiên tuần tra bắt được đến tới gần liền bắt lại bắn chết may bên kia vốn dĩ nhân ra liền không nhiều lắm trừ bỏ một ít lòng tham bọn đạo trích chi lưu không ai chạy tới nơi vớt dâu hùn Bất quá ra vài lần chuyện này lúc sau, nguyên bản nhân ra dịch đến xa hơn, cơ hồ thành đất cằn sỏi đá, ta nghe bọn hắn nói, nếu là ta ca bên này chị không được, nói không chừng lại muốn tới cái thí nghiệm đem nơi này tạc. Hà kiến quốc nhớ tới đến bên kia xem đến tình huống liền nhịn không được sởn tóc gáy rõ ràng là một mảnh sinh cơ giạt rào xanh đun tươi tốt, nhưng lại làm người cảm thấy hàn khí tự sinh, phảng phất càng tới gần càng tới gần tử vong giống nhau. Miêu nhiên có thể tưởng tượng được đến. Hà kiến quốc xuất phát phía trước liền tìm Hà bảo quốc lưu lại một cái khẩn cấp liên hệ người, tới rồi bên kia từ Hà bảo quốc binh tự mình mang theo ra vào, kết quả vừa đến xương trắng bên kia, không đợi đi vào đâu, hắn ca liền lánh một tiểu đội người ra tới, đương nhiên cũng không phải không có tổn thất, một tiểu đội 12 người, ra tới chỉ có 6 cái. Kia xương trắng vẫn là như vậy sao? Sinh ra xương trắng nguyên nhân là cái gì? Tìm đến sao? Miêu nhiên thật là đối vấn đề này vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra. Lẽ ra liền tính là có phóng xạ, cũng cũng chính là kêu 12 cái bộ xương khô chung quanh sẽ có phóng xạ phản ứng thôi, vì cái gì sẽ sinh ra xương trắng đâu? Lấy miêu nhiên sở tiếp xúc thư tịch tri thức cùng điện ảnh tiểu thuyết một loại y ý, ý thường thức tới xem, sinh ra đại lượng xương trắng, đệ nhất là nhiệt đới nguyên thủy rừng rầm động thực vật hư thối hậu sinh thành chướng khí, nhưng là chướng khí cũng không đến mức dày đặc đến nhìn không tới bóng người, đệ nhị là có chút huyền huyễn trận pháp sinh ra đại lượng xương trắng, nhưng là ở trong đời sống hiện thực hẳn là không tốt lắm thực hiện. còn có đệ tam vậy cùng khoa học viễn tưởng có quan hệ miêu nhiên nhớ rõ khi còn nhỏ đã từng nhìn đến quá một bộ phi thường cổ xưa nước ngoài điện ảnh cụ thể tình tiết nàng đã nhớ rõ không phải rất rõ ràng hình như là bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn mây đen sở hữu vật phẩm đụng chạm đến nó đều sẽ bị cắn ướt hơn nữa này phiến mây đen còn ở càng lúc càng lớn một đám nhà khoa học hình như là nói kia phiến vân bên, bên trong chính là một cái hát động là vô cùng vô hạn chỉ có đóng cửa hát động mới có thể đóng cửa kia phiến mây đen nam chủ mở ra Phi cơ vọt đi vào, ở bên trong thấy được các loại hình thù kỳ quái mặt nạ cùng pho tượng, cuối cùng hy sinh chính mình dùng phi cơ kiếp nổ vân, đóng cửa hát động. Chịu bộ điện ảnh này dẫn dắt, sau lại mấy năm miêu nhiên đối khoa học viễn tưởng sinh ra hưng thu thật lớn, ở đường tỷ khai hiệu sách nhìn thật nhiều khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, thiên mã hành không còn họa quá vài thiên nao động cực đại bút sắc họa. Có hoàng kim thành cùng tinh thể loại này không thể tưởng tượng không biết văn minh tồn tại, miêu nhiên cảm thấy tam khả năng tính lớn hơn một chút. nàng tinh nguyện tin tưởng ngoại tinh nhân đến thăm địa cầu cũng không tin trên địa cầu còn có thể tồn cái gì huyền huyễn trận pháp thần tiên đạo phủ tuy rằng ở nào đó lý luận thượng hiệu quả như nhau nhưng là khoa học viễn tưởng cùng huyền huyễn thật đúng là không thể tính một môn ngành học miêu nhiên không nghĩ tới sự thật cùng nàng sở suy đoán đều không quá giống nhau kia phía dưới nói như thế nào đâu muốn thật sự muốn dùng một cái từ tới hình dung nói đó chính là mà hãm phía dưới xác thật là cất giấu một cái ngầm pháo đài hơn nữa cực đại Hơn nữa kết hợp trên dưới hai tầng đại lăng địa cung, tương đương với một tòa rắn chắc vững chắc ngầm cao ốc, ngươi nhớ rõ địa cung những người đó còn trở về, những cái đó bạch tỷ hề nhân chiến lợi phẩm sao. Kia một cái dương cục đá, liền cùng 12 cái bộ xương khô bình công năng không sai biệt lắm, này 12 cái bộ xương khô cũng không phải Nhật Bản người làm cho, mà là trong đó một cái lăng tẩm trôn cùng theo bọn họ điều tra ra, hẳn là thuộc về cổ đại vu sư đạo cụ, có thể mê hoặc người tâm thần, không có người biết bên trong là cái gì. bởi vì nó là từ địa tâm được đến hà kiến quốc lời này ngược lại đem miêu nhiên nói ngốc gì từ địa tâm được đến chẳng lẽ cái kia vu sư thật đúng là địa phủ một ngày du mang theo vật kỷ niệm đã trở lại a không phải ân người biết tô chí vĩ phía trước ở tây bắc bên kia một cái bảo mật hạng mục đi bên này cùng bên kia có điểm liên hệ hà kiến quốc buồn cười bắn thê tử chán một chút như thế nào như vậy nhiều thần kỳ mê tín ý tưởng còn địa phủ một ngày du Thật cho rằng ai đều có tôn đại thánh bản lĩnh đâu. Chuyện này lại nói tiếp thật là lời nói trường, hơn nữa liên lụy đông đảo, Hà Kiến Quốc tổ chức một chút ngôn ngữ, hơn nửa ngày mới nhớ tới nên từ nơi nào nhập khẩu. Sơn Hải kinh đất hoang kinh độ đông, ghi lại, Đông Hải ở ngoài có biển khơi. Tự cổ trí kim, về đi thông địa ngục chi môn động không đáy huyệt nghe đồn một đợt lại một đợt, này mấy chỗ Hà Bảo Quốc tìm tòi bí mật quá địa phương liền cùng ngầm huyệt động có quan hệ. Một tháng 9 năm 705. Liên Xô nhà khoa học thành lập địa cầu kính viễn vọng kế hoạch, trừ bỏ muốn cùng nước Mỹ đua đòi khoa học cao phong ở ngoài, cũng là ở Trung Quốc thăm dò tới rồi một ít cao cấp cơ mật. Hà Bảo Quốc nơi bộ môn bị xưng là viễn cổ tiểu đội, truy tìm kỳ thật cùng hoàng kim thành giống nhau, đều là hồi lâu phía trước văn minh tung tích, bất đồng chính là, bọn họ chỉ tìm một loại đồ vật, vũ khí. Đại khái cuối thập niên 50 thập niên 60, sơ, Tây Bắc bên kia phát hiện cổ thành di chỉ, tạo thành một loạt sự cố phát sinh, mặc kệ là hắc đến Bạch đạo. muốn đi đảo bảo người, toàn bộ điên điên chết chết, khiến cho quốc gia cực độ coi trọng, phái đại bộ đội cùng nhà khoa học tiến đến thăm dò, thương vong vô số lúc sau, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi kia tòa cổ thành di chỉ, có thể vào di chỉ người liền sẽ điên cuồng. bọn họ suy nghĩ vô số biện pháp, cuối cùng quyết định từ ngầm đảo qua đi, có lẽ sẽ. Tìm được làm người điên cuồng lý do, các nhà khoa học đệ nhất hoài nghi chính là từ trường, kết quả này một đảo, liền đào ra thiên đại bí mật. Bọn họ tìm được rồi một cái cơ bản bảo trì hoàn chỉnh công trình phương tiện, rất khó hình dung cái này phương tiện, phương tiện có đại lượng thiết bị, đại bộ phận đều mất đi hiệu lực, hoặc là cho tới bây giờ còn không biết như thế nào sử dụng, cá biệt thiết bị công năng bị phân biệt ra tới, trong đó quan trọng nhất nổi tiếng nhất, chính là đời sau 10 đại câu đố chi nhất song ngư ngọc bội. Chương 409 Không đúng rồi, miêu nhiên từ đâu kiến quốc trên người bò xuống dưới, cọ cọ cọ chạy đến thư phòng, xách một quyển sách trở về. lại đem chính mình tê đến cùng kiến quốc trong lòng ngực xoát xoát địa mở ra trang sách phiên tới rồi trung quốc đương đại chưa giải chi mê này một khối chỉ vào mặt trên thời gian cấp hà kiến quốc xem sau ngư ngọc bội ở sau này nửa cái thế kỷ nội đều thập phần nổi danh theo nó cùng nhau còn có bành thêm một tiên sinh mất tích chi mê này hai việc đã từng ở trên mạng khiến cho vô số thảo luận nhật chiều cùng tiểu thuyết lưu điện ảnh lưu hứng khởi miêu nhiên đối này ấn tượng thập phần khắc sâu cho nên hà kiến quốc nói một đoạn này nàng cũng đã nghe ra không khỏe cảm Ngốc, ngươi đừng quên lịch sử là từ đương đại người viết, mười mấy năm trước, cái này hạng mục là tuyệt mật hạng mục, hiện tại biến thành bảo mật hạng mục, như vậy lại sau này dần dần lộ ra một chút lại có cái gì không đúng. Phóng trường tuyến câu cá lớn, mặc kệ là dân chúng mọi thuyết xôn xao cùng hàng ngày phát hiện, vẫn là các ngành các nghề nhà khoa học cùng dân gian cao thủ, thích hợp để lộ ra một chút tin tức đi, quần chúng thanh âm, tổng có thể làm cho bọn họ được đến càng nhiều thu hoạch cùng dẫn rát. Hà kiến quốc thân mật vô vô miêu nhiên đầu. Loại này vừa thấy chính là tiểu đạo tin tức thư tịch, căn bản không có cái gì thuyết phục cùng khoa học luận cứ. Húng chi tự cổ trí kim che giấu bí mật không biết này số, không biết dân chúng ngay cả, quốc gia tối cao người lãnh đạo cũng không tất tất cả toàn biết. Miêu nhiên bị thuyết phục, cũng là, thường thường đều là bình thường quần chúng cuối cùng một cái mới biết được chân tướng, thậm chí bọn họ biết nói chân tướng, cũng chưa chắc là thật sự chân tướng. Hà Kiến Quốc tiếp tục đi xuống nói. Thình linh phát hiện một cái so hiện tại khoa học tiên tiến, không biết nhiều ít lần căn cứ. Trong đó một ít thiết bị vừa thấy liền thập phần tiên tiến, cái này làm sở hữu cảm kích nhân sĩ đều, trong lòng cả kinh. Bọn họ không biết thời điểm. Sau lương thế nhưng đã từng tồn tại quá như vậy đại địch nhân, có đã phá giải liêu liêu mấy thứ vật phẩm tới xem, căn cứ này khoa học kỹ thuật trình độ, rõ ràng siêu Việt song xuôi đại văn minh, các nhà khoa học hoài nghi đây là thiên ngoại lai khách lưu lại ngoại tinh căn cứ. Lúc ấy quốc nội tình thế dần dần nghiêm túc, mặt trên người rõ ràng đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch chuẩn bị thanh trừ dị kỷ. Cái này đủ để giao động quốc gia căn bản, thậm chí ở trên thế giới khiến cho bất ngờ làm phản căn cứ. liền trở thành SSS cấp cơ mật. Kỳ thật, lúc ấy mặt trên người là tưởng đem này khối căn cứ trực tiếp tạc hủy, sau lại có nhà khoa học phát hiện, có mấy thứ vũ khí tựa hồ có thể tiếp tục sử dụng, liền tính không thể cũng có thể tiến hành hóa giải nghiên cứu, do đó phục chế cải tạo áp dụng ở quốc gia của ta vũ khí nghiên cứu phát minh thượng, chỉ liền có hà bảo quốc bọn họ viễn cổ tiểu đội thành lập. Hà Bảo Quốc bọn họ ở Thanh Haiti khu cũng phát hiện như vậy một cái ngầm căn cứ, hai tương hô ứng, có chút đồ vật càng rõ ràng, vì thế bọn họ viễn cổ tiểu đội nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, nguyên bản là từ các loại quỷ dị kỳ ảo địa điểm tìm kiếm cùng hai cái căn cứ liên hệ, cuối cùng liền biến thành phạm là có kỳ quái quỷ dị sự kiện đều tìm bọn họ. Ngạch, này còn không phải là Trung Quốc Long Tổ sao? Hoặc là cái kia 925 vẫn là 404 bộ đội tới? Miêu Nhiên căn cứ chính mình dân biết Dân gian chi thức, đổi chắc một chút Hà Bảo Quốc công tác chỉ trích, nói thật, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hà Bảo Quốc là quốc gia đảo Kim Đội đâu. Mấy năm nay Hà Bảo Quốc bọn họ lên núi xuống biển, không biết quốc nội, ngay cả nước ngoài cũng không biết trộm đi vài lần, siêu tập đồ vật sử không ít, có thể sử dụng được với lại không nhiều lắm, biết phát hiện những cái đó bạch thi hiền nhân, làm hai lần hoàng tước, mới được đến một tia liên hệ tính bật phá. Đệ nhất, những cái đó căn cứ yêu cầu một loại thập phần hy hữu vật chất mới có thể khởi động. Loại này vật chất trên địa cầu còn chưa từng phát hiện, chúng nó bị căn cứ kiến tạo giả dấu ở nào đó cục đá hoặc là nói là thiên thạch làm thành vật chứa giữa. Hà bảo quốc bọn họ xưng là chạm xăng dầu. Đệ nhị, loại này vật chất năng lượng cùng lực sát thương cực cường, một khi tiết lộ liền sẽ tạo thành đại lượng dị biến thương vong, cũng may chúng nó sẽ bị tự thân vật chứa có hạn, sẽ không giống như vô căn lục bình khắp nơi phiêu tán. Ngươi đoán những cái đó vật chất là cái gì? Hà kiến quốc túi đầu nhìn trong lòng người. Ngay cả hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, này một vòng lại một vòng, rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả. Lục như ý. Miêu nhiên vẻ mặt bình tĩnh hồi phục hạ kiến quốc, hắn nếu hỏi như vậy, liền khẳng định là nàng cũng từng gặp qua hoặc là biết loại này vật chất. Đối với miêu nhiên tới nói, tiếp xúc quá thần bí nhất lực sát thương nhất chính là lục như ý cùng hoàng kim trong thành vê đút cây cột. Bất quá người trước càng phù hợp năng lượng vật chất cái này định nghĩa, người sau rõ ràng chính là một cái vũ khí. Ta tức phụ cũng thật thông minh. hà kiến quốc vẻ mặt kinh hỉ, trong chốc lát khen thưởng ngươi bộ dáng đối với miêu nhiên bá bá hôn hai khẩu bị miêu nhiên dùng ba cái đầu ngón tay nắm miệng mới nhấc tay đầu hàng giải cứu miệng tiếp tục đi xuống nói xác thực tới nói là lục như ý pha loáng cải tiến bản ta hoài nghi này đó căn cứ là tiền nhân nghiên cứu hoàng kim trong thành mặt vũ khí thành lập, hoặc là căn bản chính là tố tộc hậu nhân thành lập. hà kiến quốc không có thân đến nhưng ở hà bảo quốc bên kia nhìn đến không ít ảnh chụp tư liệu trong đó có chút nòng nọc văn cùng tiểu triện Nhưng thật ra cùng kim bản thượng thập phần tương tự, bất quá Hoàng Kim Thành hẳn là càng cổ xưa một ít. Nói cách khác nhị đại văn minh. Không đúng, ngươi chạy để. Miêu nhiên theo hà kiến quốc ý nghĩ đi xuống loát, thế nhưng cảm thấy còn rất thuận lý thành trường. Nhưng ngẫm lại lại không đúng, kia trực tiếp đi truy tìm Hoàng Kim Thành không phải xong rồi sao. Tiên tai cùng vũ khí kiếm đến. Hoàng Kim Thành quá xa xăm, hơn nữa cũng không tập trung. Này hai cái hiển nhiên chính là Hoàng Kim Thành nghiên cứu thành quả, hơn nữa là thực thực tế cái loại này. Theo ta suy đoán, bên trong không chỉ là vũ khí, có lẽ còn có những mặt khác tri thức cùng thiết bị, cho nên mới là mặt trên coi trọng như vậy. Ngươi ngắm lại, một cái là hư vô mở mịt hải thị thật lâu, mà một cái khác lại là minh xác rõ ràng trên biển tiên đảo. Đương nhiên trên biển tiên đảo càng thực tế, bởi vì ngươi có thuyền, liền có thể đi, hơn nữa tiên nhân là từ người trở nên, bọn họ đồ vật sẽ càng áp dụng với nhân loại. Hà Kiến Quốc đánh cái so sánh, không phải mỗi người đều giống miêu nhiên như vậy được trời ưu ái. Có thể biết được tương lai, đặc biệt là quốc nội phong bế mấy năm nay, liền tính phương Tây Quốc gia có một ít tiền sử văn minh phát hiện, cũng bị ngăn cách ở hải đối diện. Hai bên tin tức liên hệ, ít nhất còn phải 10 năm, mỗi ngày đều sẽ phát sinh thiên thai nhân họa, 10 năm sau nhiều ít đồ vật lại biến mất không thấy, ai cũng không biết, đến lúc đó có thể truy tìm manh mối liền càng thiếu. Miêu nhiên gật đầu, xác thật, hắn còn có một cái chưa nói, đó chính là người Trung Quốc phải cụ thể, trừ phi thực sự có manh mối dấu vết. nếu không rất ít sẽ vì một chút truyền thuyết đồn đãi liền dò hỏi tới cùng đi truy tìm giống nước ngoài cái loại này vì một cái trầm thuyền khả năng địa điểm thậm chí trong truyền thuyết đạt lạn tịt, mỗi năm liền có vô số thám hiểm ra ném tiền ở trung quốc chính là người nói đi đảo nào đó hoàng đế mộ đều rất ít sẽ có người dám bỏ vốn tài trợ rốt cuộc ngoạn ý nhi này phạm pháp còn tao kiên kỵ ngay cả mưu nhiên chính mình đều đến thừa nhận ở trong xương cốt nàng tình nguyện lên núi xuống biển đi truy tìm bảo tàng cũng không vui cho mộ chưa tiến vào phía trước, chính mình liền trước chuẩn hợp dạ. Chương 410 Hai người cũng chưa phát giác đề tài vẫn là thiền, đến bây giờ bọn họ cũng không có nói đến binh đoàn bên trong xương trắng rốt cuộc là như thế nào ra tới. Lại chạy để thảo luận một hồi lâu, mới đem đề tài Ninh trở về, tiếp tục nói binh đoàn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, đại khái là binh đoàn vị trí hảo, ngầm thế nhưng trên dưới hai tầng trí hai tòa lăng mộ, mặt trên lăng mộ không lớn, hẳn là hán triều một cái quý tộc, tư liệu không biết. mà phía dưới lăng mộ liền quỷ dị nhiều đến nay cũng không làm ra tới là cái nào triều đại bên trong nhan sắc đa dụng hắc hồng mộ chủ quan tài dùng đến là hát thủy tinh xác chết đã không thấy không biết là bị nhật bản người hủy hoại vẫn là làm sao vậy mộ thất trung bích họa cũng rất kỳ quái trên dưới chính là hai cái thâm thúy huyệt động một đen một trắng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau bốn phía tắc khắc họa rất nhiều nhìn như quỷ dị ký hiệu trải qua chuyên gia phân biệt thật nhiều ký hiệu đều có thể quỷ dị giải thích thành hiện đại thậm chí một ít tung tin vị vật phẩm như thế cùng ngươi nói tiền sử văn minh mật mã thực gần sát ta ở trên ảnh chụp nhìn đến một cái ngoại tinh nhân cùng đĩa bay hình dạng còn có phi cơ cùng đại lâu hà kiến quốc cường điệu miêu tả một chút hắn nhìn đến bích họa nội dung phía trước xem miêu nhiên trong không gian thư hắn còn cảm thấy kỳ quái vì cái gì những cái đó cái gọi là xuyên qua văn minh mật mã cùng vật phẩm đều phát sinh ở nước ngoài hiện tại hắn minh bạch bởi vì đều bị hắn ca như vậy bộ môn cấp che giấu kỳ thật về tiền sử mật mã Ở quần chúng giữa còn đã từng từng có một loại cách nói. Miêu nhiên do dự một chút, cùng Hà Kiến Quốc nói dân chúng tiếng hô trung yếu nhất một cổ, đó chính là, phán đoán nói. Rất nhiều người cho rằng, khoa học viễn tưởng là một hồi kinh thiên đại âm mưu đặc biệt là ngoại tinh nhân cùng ngoại tinh văn minh, căn bản chính là nhân loại lừa gạt chính mình một loại ảo tưởng, cái gọi là đĩa bay, ngoại tinh nhân, thậm chí những cái đó thần bí vì giải ký hiệu cùng công nghệ cao, đều là căn cứ cổ nhân truyền thừa xuống dưới chưa giải tư liệu suy đoán ra tới. Sau đó nghe nhầm đồn bậy hơn nữa có tâm lang xê, diễn sinh một loại cộng đồng phán đoán, nếu không vì cái gì mọi. Người gặp qua đĩa bay đều là mâm tròn trạng cùng tam giác trạng. Vì cái gì sở hữu ngoại tinh nhân đều là đầu đại thân mình tiểu hoặc là đầu tiểu thân mình đại. Liên cung nước Mỹ lên mặt trăng âm mưu giống nhau, đều là nhân loại tự đạo tự diễn một hồi tự mình lừa gạt, đến nỗi cổ nhân lưu lại tư liệu giữa vì cái gì sẽ có này đó kỳ quái đồ vật. Đó là bởi vì cổ đại người tự thuật phương thức cùng tư duy thẩm mỹ cùng hiện tại tồn tại cực đại sai biệt, này liền giống vậy có chút văn chương có lẽ nhân ra chỉ là biểu đạt một chút ngay lúc đó cảm tưởng, liền cùng viết nhật ký cùng cảm tưởng giống nhau, cố tình bị sinh kéo ngạnh tròng lên cái gọi là trung tâm. Tư tưởng giống nhau. Miêu nhiên nhớ rõ ấn tượng xấu nhất một thiên bài khóa, chính là lỗ tấn tiên sinh nhuận thổ, sau lại trên mạng đã từng lưu hành một cái chuyện cười, 70, 80 sau, 90 sau. Không không sao đối áng văn chương này trung tâm tư tưởng tổng kết. 70-80 sau, thông qua trong trí nhớ thiếu niên cùng hiện thực trung niên nhuận thổ đối lập, vạch trần chủ nghĩa đế quốc xâm lược, chủ nghĩa phong kiến áp bức cho nhân dân tạo thành cực khổ 90 sau, cho chúng ta khắc họa ra một cái dũng cảm nhẹ bén, hoặc bắt đáng yêu bờ biển nông thôn thiếu niên hình tượng, biểu hiện ta cùng nhuận thổ chân thành tha thiết hữu nghị, biểu đạt ta nhiệt tình yêu thương lao động nhân dân, hướng tới nông thôn sinh hoạt cảm tình. Không không sau. bài khóa thông qua ta hồi ức khắc họa một cái hoạt bát đáng yêu thông minh có khả năng có phong phú thưởng thức bờ biển nông thôn thiếu niên hình tượng biểu đạt ta cùng nhuận thổ ngắn ngủi mà chân thành hữu nghị cặp đối hắn hoài niệm chi tình lúc ấy có cái đồng học phát đến huệ chặt trong đàn làm một đám người xem đến cười ha ha không thể không thừa nhận đời sau nhóm thật là sinh hoạt càng ngày càng hạnh phúc càng ngày càng đơn giản cái này đơn giản hàm nghĩa hơi có chút trọng lượng hà kiến quốc tam quan lại lần nữa bị miêu nhiên bị thương nặng hắn ngốc ngốc nhìn thế tử trong đầu trống rỗng sau một lát mới phản ứng lại đây nhịn không được cười khúc khích cho nên bọn họ đề tài vì cái gì sẽ thiên đến xa như vậy còn có tức phụ nhi ngươi không tự giác bại lộ miêu nhiên nói xong cũng choáng váng nhìn hà kiến quốc cười nàng cũng đi theo ngây ngô cười trong lòng một bên cuồng chịu chính mình đậu má nhất thời đắc ý vây báo, thế nào cũng phải muốn đả kích hắn hảo đi này đều nói cái gì a hảo cái kia xương trắng rốt cuộc lại như thế nào sinh ra a Miêu Nhiên có chút cố hết sức đem vai đến chân trời để tải lại xoay chuyển trở về. Hai cái huyệt mộ vốn dĩ hẳn là không ở một chỗ, sau lại ngầm biến động, tệ đến cùng nhau, tầng thứ hai cái kia quỷ dị mộ thất, nguyên bản liên tiếp một cái không biết tên nhập khẩu, ta trở về phía trước chuyên gia nhóm chính nghiên cứu đâu, bất quá ta tưởng nguyên nên biết nó liên tiếp đến nào. Hà Kiến Quốc chỉ chỉ thư phòng, Miêu Nhiên đoạt được kim ngay ngắn nhất nhất trưng bày ở đa bảo các thượng. Ngạch Miêu Nhiên chớp chớp mắt, cho nên nói, vẫn là bởi vì cái kia bị đập vụn Hoàng Kim Thành. ân chính là ngươi tưởng như vậy, kia mộ chủ hẳn là từng vào còn dưới mặt đất Hoàng Kim Thành, Hán, Nàng, đem đối phương xưng là Điệu Tiên Thành, hơn nữa cho rằng cái này Điệu Tiên Chi Thành liền trên mặt đất tâm chỗ sâu trong. Căn cứ đã biết tư liệu, những người đó cũng liền suy đoán ra này đó, lại nhiều cũng đã không có, dù sao cũng là bị tiểu Nhật Bản chiếm cứ cũng nghiên cứu nhiều năm, những cái đó quỷ tử đi thời điểm đem mang không đi tư liệu toàn thiêu. Những cái đó xương trắng chính là những cái đó năng lượng vật chất xương mù hóa sau sinh ra, xương mù trung đựng đại lượng hoạt tính vật chất, có thể bảo đảm những người đó, những cái đó biến thành quái vật người hoạt động linh hoạt, không thi hóa, nếu những cái đó quái vật ra tới, thực mau sẽ bị giai nắng rầm mưa trở thành một bức khung xương tử. Đây mới là vì cái gì những cái đó quái vật không chạy ra nguyên nhân, bọn họ sợ chết, Hà Kiến Quốc dứt khoát một hơi đều nói xong, miễn cho để tải lại thiên đến không biết nơi đó đi. Nhậm Quân Miêu nhiên trầm mặc trong chốc lát, mới dầu dĩ hỏi cái này đã từng bằng hữu nàng còn nhớ rõ nhậm quân cô ý khấu hạ một cái tiến cầu đưa cho bọn họ nói làm tân hôn lễ vật không nghĩ tới lần đó từ biệt thế nhưng liền thành thiên nhân vĩnh cách lý hồng cũng đi theo nàng thế nhậm quân cùng hắn nam nhân thu thập bởi vì bảo mật cùng nghiên cứu bọn họ tạm thời còn không thể hạ táng nhắc tới ngày xưa bằng hữu hà kiến quốc cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức hắn cũng không nghĩ tới đã từng huynh đệ có thể rơi xuống người kia không người quỷ không quỷ kết cục 12 cái màu đen bộ xương khô hỏng rồi bốn cái, ta ca bọn họ lần này thường vong tương đối thảm, phỏng chừng đến tu chỉnh cái một hai năm, đến lúc đó vừa lúc kêu hắn hỗ trợ mang hải tử, chúng ta trực tiếp từ thanh đảo trên biển đi, đi theo liêu quân bọn họ qua đi, nhiên nhiên, lần này khả năng rất nguy hiểm. Hà Kiến Quốc tận mắt nhìn thấy tới rồi này đó không biết là viễn cổ vẫn là tương lai vũ khí đáng sợ tính lúc sau, vốn dĩ không thế nào chú trọng Hoàng Kim thành tâm tư lập tức nghiêm túc lên. Hắn tuyệt đối không thể làm mấy thứ này rơi xuống quốc gia khác trong tay, hắn tin tưởng trên thế giới này, giống Tây Bắc cùng Thanh Hải như vậy căn cứ nhất định không phải ít, đem nó cùng Hoàng Kim thành liên hệ ở bên nhau người cũng nhất định sẽ rất nhiều, mặc dù miêu nhiên có thần tiên động phủ giống. Nhau không gian, cũng vô pháp hoàn toàn bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn. Nếu có thể, hắn thật không nghĩ đi. Chương 411 Hà Kiến Quốc trở về lúc sau, phu thê hai người lại lần nữa khôi phục tam điểm một đường học tập sinh hoạt. chẳng qua Miêu Nhiên phát hiện mua vài người ở bọn họ trước mặt xuất hiện số lần nhiều lên các ngươi này xem như bắt tay giảng hòa Miêu Nhiên nhìn theo Cao Chí Thư cùng Tô Gia Huynh ngồi rời đi có chút kỳ quái nhìn Hà Kiến Quốc liếc mắt một cái hắn nhưng không giống như là như vậy khoan hồng độ lượng người chỉ là cho nhau lợi dụng thôi Cao Chí Thư bị ta không bị đấu ra liên lụy từ cục trưởng cục công an vị trí xuống dưới hiện tại cùng mê đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi loan chuyển, cùng ta mật báo cũng bất quá là nghĩ có thể Ta có thể tùng tùng tay, đừng lại nhằm vào hắn, đến nỗi tô trí vĩ cùng nữ nhân kia, một cái là lòng có ấy nấy muốn đến cậy nhờ ta, một cái khác còn lại là tưởng cấp Đỗ xuyên quân cầu tình, a, ta còn không có cùng ngươi nói, đô ra xong rồi, Đỗ xuyên quân vốn đang hảo. Chỉ là một ít vấn đề nhỏ, chỉ cần xuất ngũ ra tới cũng có thể an bài cái công tác không tệ, đặc biệt là dựa vào tô ra, tiền đồ không lo, nhưng ai cũng không nghĩ tới kêu nhà hắn người cấp liên lụy, cái kia Đỗ quên. Làm không ít tăng lương tâm chuyện này, đều gọi người cấp điều tra ra, đô ra cha mẹ toàn đi vào, Đỗ xuyên quân cũng bị liên lụy phán ba năm. Hà kiến quốc lắc lắc đầu, nay đại khái chính là nhiên nhiên nói qua hố cha hố cả nhà. Bọn họ có thể có cái gì hảo lợi dụng. Không phải miêu nhiên xem thường thủ hạ bại tướng, thật sự là cao trí thư cùng tô trí vĩ đều không giống như là cái gì năng lực người, càng miễn bản tô tú, đừng đánh xa bất tử phản bị hại, từ tô tú ánh mắt tới xem, nhưng không giống như là tâm sinh cảm kích bộ dáng. Miêu có miêu nói, cậu có cậu nói, lần này sự tình nếu không phải bọn họ tới nói, phòng trừng ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Cao trí thư nhà bọn họ ở Tây Bắc cũng đãi rất nhiều năm, đối trong đó một ít việc biết đến không tính thiếu, ta đến không có bên ý tứ, nhưng là có một số việc, đã biết tổng sò so không biết tưởng. Hà kiến quốc không thể trí không, có chút người có lẽ không thể tín nhiệm, nhưng là có thể hợp tác, đến nỗi bọn họ về sau có thể hay không cắn ngược lại một cái, hắn đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. đi. Chơi nội tâm những việc này nàng không hiểu, miêu nhiên buông tay, không hề để ý đến hắn, xoay người bắt đầu bối thư, hà kiến quốc nhìn xem chính mình trên tay một đống tác phẩm vĩ đại, nhịn không được che lại chán, hắn vì cái gì phải nghĩ không ra tới học vật lý thứ này. Không tiếng động kêu rên trong chốc lát, chính mình làm đến chết, quỷ cũng đến chết xong, ai kêu hắn ham lối tát, thế nào cũng phải muốn lẫn vào thanh đại bang đâu. Thanh đại bang ở đời sau thập phần nổi danh, từ một tay đến n bắt tay, nhìn nhau hỗ trợ. hà kiến quốc ở miêu nhiên không gian thấy được tương lai đại lãnh đạo nhóm lý lịch sơ lược giới thiệu lúc sau tự động tự phát đem nguyên bản muốn niệm chuyên nghiệp hoa rớt quyết đoán tuyển thanh đại vật lý dù sao đối với hắn tới nói trường học chuyên nghiệp thật sự không quan trọng nhưng hiện tại hắn thiệt tình có điểm hối hận vật lý công trình môn này thật sự là quá thơm ảo hắn cuối tuần trở về còn phải tứ sư phụ cùng cha vợ học bù mới có thể miễn cưỡng hiểu được này đó định lý cố tình hắn còn không thể cấp tức phụ nhi mất mặt Rốt cuộc hắn tức phụ nhi mới vừa khai giảng cũng đã nghiên cứu ra tân khoản nước hoa. Năm nay thi đại học liền dư lại 2-3 tháng, bọn họ những người này nếu không nỗ lực lao tới nói, thực mau liền sẽ bị sau lại người đổi kịp. Vì học trường, học tỷ, tự tôn, là nguyên bản liền nhiệt liệt học tập không khí càng đậm trọng, miêu nhiên mỗi lần nhìn đến một lòng khắc khổ các bạn học đều suy nghĩ, nếu là đời sau các lao sư gặp được như vậy học sinh, phòng trừng có thể cao hứng đến ngày lên. Nhiên nhiên, buổi chiều chúng ta cũng chưa khóa. không bằng đi xem điện ảnh đi vừa lúc cao chí thư muốn giới thiệu khi còn nhỏ đồng bọn cấp chúng ta nhận thức giữa chưa ăn cơm xong hà kiến quốc nhìn xem thời khóa biểu hai người buổi chiều cũng trước khóa hắn không nghĩ miêu nhiên lại chạy về ra đi xem hải tử xem miêu vừa lúc cao chí thư nói một ít khi còn nhỏ đồng bọn muốn gặp hắn ôn chuyện hắn thuận tay đẩy thuyền liền đáp ứng xuống dưới vốn là nghĩ miêu nhiên không đi hắn liền một người ngồi một lát nhận nhận người đầu những người này ở quan trọng vị trí không nhiều lắm Nhưng càng không quan trọng vị trí tin tức mới càng linh thông, liên. Lạc liên lạc tổng không chỗ hỏng là được. Miêu nhiên nhìn xem thời khóa biểu, ngắm lại đỉnh đầu xác thật không có gì sự phải làm. Hai người cũng xác thật đã lâu không đi ra ngoài, thống khoái gật gật đầu, nhưng không nghĩ tới, vừa ra đi liền chọc một bộ khí. Phiến tử tên kêu mô đen thời đại, là trạm lần đại sư tác phẩm. Miêu nhiên sau lại ở điện ảnh kênh nhìn đến quá vài lần, nhưng vẫn luôn không thấy toàn, cho nên xem đến mùi ngon. Hà Kiến Quốc nhìn trong chốc lát có điểm không kiên nhẫn, hắn bản thân đối mấy thứ này không phải thực cảm thấy hứng thú, hảo đi. Trên thực tế hắn hứng thú có điểm thiếu thốn, thấy thê tử xem đến tập trung tinh thần, nhịn không được bỡn cợt rối tay lại đây quay rối. Miêu Nhiên khởi điểm không để ý đến hắn, tuy ý hắn meo chính mình ngón tay chơi, thật sự là phiền liền véo hắn một chút. Nghe được bên cạnh gì dầm cười trộm, cũng không biết là thấy được vẫn là không thấy được, về phía sau liếc mắt một cái, cảm tình những người này không phải tới xem điện ảnh. Chính là tới xem náo nhiệt làm đối tượng, mắt lẽ ý bảo Hà kiến quốc gan phận điểm, quay đầu tiếp tục xem màn hình thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến trong đó một người nữ sinh đối với nàng trắng liếc mắt một. Cái? Miêu nhiên khẽ như mày, loại này bị người xa lạ căm thù cảm giác, thật đúng là chán ghét, cao trí thư lần này mang đến người không nhiều lắm, tam nam một nữ, hơn nữa chính hắn tổng cộng là năm người, cô nương này là trong đó một người nam nhân vị hôn thê, còn có hai tháng liền phải kết hôn cái loại này. Miêu Nhiên cùng đối phương đều là lần đầu gặp nhau, đối phương lại có vị hôn phu, có thể làm đối phương như vậy trướng mắt, đại khái cũng chỉ có thể là ghen ghét, như vậy tưởng tượng, Miêu Nhiên trong lòng còn cảm thấy rất vinh hạnh, có thể bị người hâm mộ ghen tị hận, thuyết minh tự thân có cường đại ưu thế bái. A Quy qua đi, Miêu Nhiên nhịn không được ha hả cười hai tiếng, ngay sau đó sắc mặt liền cường, tên hôn đàn này. Thế nhưng thừa dịp nàng không chú ý bắt tay rỗi trong quần áo đi. Bên cạnh còn có người đâu? dưới lòng bàn chân hết sức đạp qua đi kết quả lại bị kẹp lấy liền ở miêu nhiên muốn báo nổi thời điểm hà kiến quốc chuyển biến tốt liền thu bắt tay rút ra cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau kết quả bị mặt khác một con xanh miết tay nhỏ đối với hắn yếu hại dùng sức khác một phen tê hà kiến quốc hai chân cùng nhau cố tình đối với miêu nhiên lô thai hít hà một hơi nhưng kẹp lấy kia chỉ chơi xấu tay nhỏ hai chân rồi lại rõ ràng nói cho nàng hắn thật sự thực đau hà kiến quốc túm túm xiêm y che lại nơi nào đó lại nắm dao truyền đôi tay bao phủ đi lên hiện tại hắn là có điểm hối hận rất tốt thời gian xem cái quỷ điện ảnh còn không bằng tìm một chỗ cùng thê tử hảo hảo ngủ vừa cảm giác nghỉ ngơi nghỉ ngơi đâu cao trí thư đem hai bên tiến đến cùng nhau đương nhiên không thể chỉ xem cái điện ảnh liền xong rồi cái kia chủ yếu là cấp mấy cái nữ đồng chí mặt mũi lúc sau chính là nam nhân thời gian ca mấy cái định rồi cái tiệm cơm ghế lô chuẩn bị uống điểm tiểu rượu tâm sự tình hình gần đây giao lưu hạ cảm tình Từ nay về sau bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có chút thích lợi liên lụy, duy trì nhân mạch cũng là liên hệ tin tức. Chương 412 Vốn nên đi ở một khối nói chuyện hai cái nữ đồng chí không rên một tiếng, trong đó có hai cái mẫn cảm, liền phát giác ra không đối tới, Hà kiến quốc lực chú ý trừ bỏ lỗ hai phần một nửa cấp những người này, dư lại toàn cấp tức phụ nhi, nơi nào còn có thể nhìn không ra, trong lòng đối cái này nữ khó tránh khỏi sinh ra vài phần bất mãn tới, hắn không nhớ tới bên. cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy này, nữ đại khái là chướng mắt Miêu Nhiên thanh niên trí thức thân phận cùng gia thế, trong lòng có chút khinh thường, hán tức phụ nhi kia mới là chân chính xuất thân đại gia, bọn họ những người này hướng lên trên số tam đại, đời đời đều không kịp Miêu gia có tiền có thế. Miêu Nhiên tự thân lại là thanh đại học sinh, lớn lên đẹp tính cách hảo, cùng vị này không biết từ nào khối định bợ người bò lên tới nhị lưu gia đình so sánh với, quả thực không biết hảo ra nhiều ít đi, mỹ mắt như thế thiện, Hà Kiến Quốc cũng không kiên nhận phản ứng. ở đây giữa chỉ có hắn duy nhất nhớ kỹ hơn nữa ấn tượng còn tốt chính là trong đó một cái kêu lao hổ những người này giữa lao hổ nhất có bản lĩnh trong nhà bối cảnh cũng nhất ngạnh chờ tới rồi tiệm cơm dứt khoát lôi kéo lao hổ ngồi ở miêu nhiên bên kia cố tình kéo ra kia nữ nhân cùng miêu nhiên chi gian khoảng cách mọi người làm như chưa giác nâng chén đổi trản chi gian cái kêu kêu thẳng nhóc cứng đầu nam nhân cùng vị hôn thê trước sau đi ra ngoài một chuyến trở về miêu nhiên liền phát hiện tiểu cô nương vành mắt đỏ hồng cảm giác được nàng ánh mắt Lại là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại đây, lại yên lặng cúi đầu, miêu nhiên không nghĩ chọc đến nhân gia tiểu phu thê bất hòa, chúc không hề xem qua đi, ai ngờ nàng không đi trêu chọc đối phương, đối phương lại cố tình muốn tới chọc nàng, đi. Ra ngoài thượng vê nút cờ công phu, đã bị tiểu cô nương đổ ở bên ngoài, nổi giận đùng đùng chất vấn, có phải hay không ngươi nói cái gì? Ngươi người này như thế nào như vậy lê tởm, đoạt nhân gia đối tượng còn cáo trạng, tiểu cô nương, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói liền không thể nói bậy, theo ta biết, Hà Kiến Quốc từ nhỏ đến lớn theo ta này một cái đối tượng, trừ phi ta đã chết, bằng không khả năng đời này theo ta một cái thế tử. Đây là cái kỳ ba, miêu nhiên vốn dĩ không nghĩ để ý tới nàng, bởi vì nàng biết rõ cùng vô lý người không đạo lý nhưng giảng, nhưng về đút cờ ở bên ngoài trong viện, mấy cái mới vừa cơm nước xong người từ tiệm cơm đi ra vừa vặn nghe thấy lời này, nàng cảm thấy cần thiết vì bại lộ tên họ Hà Kiến Quốc vãn hồi một chút trong sạch. Rốt cuộc có thể tới như vậy xa hoa tiệm cơm, phi phú tức quý, nói không chừng liền có cái nào người nhận thức Hà kiến quốc, đến lúc đó lại thọc một đao, liền tính Hà kiến quốc có thể giải quyết, cũng quái phiền thoái. Là miêu nhiên sao? Vừa vặn vê đút cờ nam bên kia ra tới cá nhân, nghe xong lời này lập tức liền đứng lại hướng bên này nhìn, vừa nhìn vừa hỏi một câu. Kìa cô nương tự nhiên cũng là nhìn đến có người ra tới nói như vậy, nàng nhưng thật ra không nghĩ thông qua cái này hỏng rồi Hà kiến quốc thanh danh, chính là muốn cho miêu nhiên mất mặt một chút mà thôi. Nào nghĩ đến chẳng những bị miêu nhiên cấp dối đã trở lại, tựa hồ còn gặp một cái nhận thức người. Trần Cường, thật là người a Miêu nhiên nhìn đến một thân quân trang thời điểm còn có điểm há hốc mồm, cẩn thận nhìn hai mắt, lập tức liền nhận ra tới, thế nhưng là xa cách nhiều năm Trần Cường. Cái này cũng không rảnh lo cùng cái kia không đầu góc cô nương bẻ xả, trực tiếp cùng Trần Cường đến một bên ôn chuyện. Mấy năm nay, cũng chưa gặp ngươi trở về một hồi, trần ra ra mỗi lần đều nhắc mãi, dưỡng con cháu cũng không dưỡng dường như đương nhiên Lão gia tử nếu không phải vẻ mặt Vinh Quang cười nói lời này, miêu nhiên liền tin, bất quá nàng vẫn là thế lao gia tử dương mắt như vậy một chút, rốt cuộc lao nhân ra tuổi lớn, tam cứu ra qua đời lúc sau, trong thôn đều lo lắng này mấy cái lao gia tử. Hắc hắc, chờ lần này tiến tu xong rồi, ta liền trở về thăm người thân, ta muốn kết hôn, ta ba mẹ cũng yên ổn xuống dưới, lần này cùng ta cùng nhau trở về, xem có thể hay không đem ra ra tiếp đi hưởng hưởng phúc. Kiến quốc ca đâu? Trần Cương cũng thập phần cao hứng, Liệt miệng báo cáo tình hình gần đây, theo hắn nói, miêu nhiên nhìn về phía bờ vai của hắn, nhịn không được con môi cười, giơ tay chụp hắn một phen. Hành a tiểu tử, chắc không được vội đến không rảnh trở về, ngươi kiến quốc ca. Kiến quốc, mau đến xem, đây là ai? Miêu nhiên vừa định nói hả kiến quốc liền ở bên trong, liền nhìn đến hắn đi ra, trực tiếp phất phất tay đem hắn triệu hắn lại đây, chỉ vào Trần Cường làm hắn nhận. Trần Cường. ha ha, tiểu tử ngươi như thế nào tại đây? Tha hương nộ cố chi làm hà kiến quốc lập tức cao hứng lên, so với trong phòng kia mấy cái, hiển nhiên theo chân bọn họ cùng nhau sóng vai chiến đấu quá trần cường càng như là hán đồng bọn. Hai cái nam nhân bắt tay chụp vai, hoan thanh tiếu ngữ ôn chuyện, bất quá rốt cuộc hai bên đều có khách nhân, bọn họ cũng không hảo chậm trễ quá dài thời gian, chỉ công đạo trong nhà địa chỉ cùng trường học, làm trần cường rảnh rỗi tới cửa làm khách, thuận tiện nhìn xem hai cái tiểu tử thúi, còn có trở về phía trước mang điểm đồ vật cấp thanh sơn câu giả trẻ đàn ông. chân cương nhất nhất ứng bị hà kiến quốc miêu nhiên nhìn theo trở lại ghế lô vào cửa phía trước còn vây vây tay nếu ra tới hà kiến quốc cũng không nóng nảy trở về tiến lên hai bước đem chính mình áo khoác cởi cấp miêu nhiên phụ thêm lôi kéo người đi đến đã toát ra tiểu hoa buồn hoa bên cạnh nói chuyện hàn huyên vài câu trần cường tiền đồ lại hoán giận kia nữ vốn gì cảm thấy hai người thượng vê núp cờ thời gian quá dài hắn liền có tâm lên nhìn xem không đợi đi hai bước cái kia nữ liền chạy chậm vào được hại hắn cho rằng tức phụ nhi ra chuyện gì nhi đâu Nàng nói cái gì? Lại nói tiếp, ngươi cũng không biết nàng vì cái gì như vậy nhằm vào ta sao? Nhanh chóng độ đi lên xem, Hà Kiến Quốc hẳn là không chờ nghe kia nữ nói chuyện liền ra tới, bằng không không có khả năng nhanh như vậy, nhưng miêu nhiên thật tò mò, Hà Kiến Quốc thật sự không quen biết cái kia cô nương sao? Hoặc là thật không biết kia cô nương vì cái gì như vậy nhằm vào nàng sao? Không biết. Hà Kiến Quốc thực cành chuỗi lá lắc đầu, hắn không rời đi kinh thành phía trước liền không sao cùng đám kia người chơi, sau lại lại hạ hương? Liền tin tức cũng chưa lộ quá một tia, nếu không phải kia nữ đối miêu nhiên thái độ không phải thực hữu hảo, hắn mới không mang theo con mắt xem đối phương liếc mắt một cái. Nàng nói ta đoạt người đối tượng, ngươi nhìn, ta liền ngươi như vậy một cái đối tượng, cũng không biết là cùng ngươi cái nào đối tượng đoạt lấy đối tượng, không bằng ngươi cái này đối tượng cho ta cái này đối tượng giải thích giải thích sau lưng còn có mấy cái đối tượng. Miêu nhiên buông tay, nhìn chầm chầm hà kiến quốc đôi mắt, ra hỏa này nếu là dám giả ngu. Nàng khiến cho hắn biết biết quỷ tiên nhân cầu là cái gì Tư Vị Nhi. a nàng có bệnh đi. Ta nhận thức nữ một cái tay đều có thể số đến lại đây. Chứ bỏ Lý Hồng, ngay cả Hề Tú Phân, ta cũng chưa nói chuyện qua. Nếu không phải sau lại nháo như vậy nhiều chuyện, nàng Hề Tú Phân tính cái ba ba. Toát ra tới cá nhân không duyên cớ cho ta ấn cái đối tượng, ta thật là hoàn đã chết hạ kiến quốc bị miêu nhiên một đống đối tượng cấp nói ngốc, chờ phản ứng lại đây tức giận đến muốn đánh người. từ nhỏ hắn trong ánh mắt trừ bỏ đại cô ở ngoài ngay cả tiểu cô cũng chưa kêu hắn đương cái nữ nhân tới xem lúc này bỗng nhiên nhảy ra tới cái bệnh tâm thần không phân xanh đỏ đen trắng nói hắn tức phụ nhi đoạt người đối tượng là từ quỷ thủ đoạt sao chương 413 hai vợ chồng ở bên ngoài chơi đùa giường như biện luận một hồi về đối tượng đoạt hai đối tượng vấn đề hà kiến quốc gấp không chờ nổi liền muốn mang miêu nhân đi hắn thật là thiếu tâm nhãn cùng này đàn con bê xả cái gì con bê a đã gặp mặt nói chuyện qua liền xong rồi còn không bằng sớm một chút ôm lão bà ở nhà ngủ ngon đâu ít nhất muốn làm sao làm gì tưởng là tưởng làm là làm rốt cuộc vẫn là uống tới rồi ban đêm mới nương ngày hôm sau có việc tên tuổi về sớm trong lúc hai vợ chồng rất có ăn ý ai cũng không có lại để ý tới kia nữ một chút hà kiến quốc nhưng thật ra tưởng chất vấn bài câu nhưng là như vậy lại có vẻ hắn trộn dạ bất quá hắn ở trong lòng hung hăng cấp đối phương nhớ một bút còn bao gồm kia nữ vị hôn phu một cái Miêu nhiên là cảm thấy kia thật đúng là cái cái gì cũng đều không hiểu khờ hóa, có lý đều nói không rõ, hà tất lại lãng phí thời gian, lão hổ đám người xem đến minh bạch, bọn họ mấy cái giao tình hảo, ngày hôm sau đều nhịn không được điểm điểm thằng nhóc cứng đầu, dẫn tới thằng nhóc cứng đầu lại cùng vị hôn thê tới một hồi tính tình, đáng tiếc, có người, càng là nói nàng càng để tâm vào chuyện vụ vặt, kia nữ nhân đúng là như thế, dẫn tới sau này năm 6 năm, nhìn đến miêu nhiên đều là âm dương, quái khí. Một bộ không đội trời trung bộ dáng hà kiến quốc nơi nào có thể nhịn xuống cái này, quay đầu lại liền cấp thằng nhóc cứng đầu lộng xa sôi mảnh đất phát triển đi. Thằng đến vài năm sau, hôn đến địa vị cao láo hổ đề điểm thằng nhóc cứng đầu, thằng nhóc cứng đầu mới biết được chính mình vì cái gì sẽ bị chỉnh. Dưới sự giận dữ muốn cùng kia nữ nhân ly hôn, phu thê hai người sẽ rách mặt đại náo thời điểm, miêu nhiên mới biết được nguyên lai like kia nữ nhân là giả tô tú thân muội muội Bởi vì ngày hôm trước đoán trước đến sẽ vãn một chút, cho nên phu thê hai người đều cùng trường học sinh nghỉ dứt khoát về nhà trụ ngày hôm sau sáng sớm có khóa bọn họ cần thiết đến sớm một chút trở về cho nên miêu nhiên lôi kéo chăn kiên quyết không cho nương tiểu lực náo loạn nửa đêm hà kiến quốc lại thực hiện được hà kiến quốc nửa thật nửa giả cùng tức phụ nhi chơi trong chốc lát đoạt chăn trò chơi ăn đủ rồi đậu hủ xem thời gian không sai biệt lắm lúc này mới đứng dậy cấp miêu nhiên chọn quần áo phàm là hắn ở nhà miêu nhiên mỗi ngày xuyên gì đó vấn đề đều từ hắn tới quyết định Ở phương diện này tôi nói, Hà Kiến Quốc ánh mắt cũng không tệ lắm, đương nhiên, cũng là vì Miêu Nhiên quần áo tất cả đều là tinh xảo kinh điển tiểu dáng, như thế nào phối hợp đều sẽ không làm lỗi nguyên nhân. rửa mặt qua đi lại thu thập nửa ngày, nhìn xem đã trưởng đến ngực hạ bím tóc, Miêu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy đầu có điểm trọng, quay đầu đối với chính phiên nàng tủ quần áo Hà Kiến Quốc hỏi đến, tóc quá dài, ta cắt đi. Hỏi xong có nhất thời hối hận, làm gì muốn hỏi? Chính mình đầu tóc chẳng lẽ còn không thể làm chủ? Bên kia Hà Kiến Quốc vừa nhấc đầu, loảng xoảng một tiếng đâm tủ quần áo trên cửa, bất chấp che đầu, chuyển qua tới nhìn kỹ thế tử, miêu nhiên đầu tóc bản thân liền hảo, lại dùng trong không gian các loại cao cấp sản phẩm dưỡng che chở, có vẻ đen nhánh lượng lệ lại mượt mà, tùy ý sơ một sơ đều có thể đi chụp cái dầu gội quảng cáo. Hà Kiến Quốc đi tới sờ tới sờ lui, lại sờ sờ chính mình trên đầu thứ lạp lạp thiên phân, có chút do dự, hắn đương nhiên không nghĩ tức phụ nhi cắt tóc. tới rồi ban đêm này một đầu chuyện cười mặt dường như tóc đen khoác tiết ở hắn trên người một giây là có thể đem hắn liêu đến dục sinh muốn chết bất quá trái lại ngẫm lại tức phụ nhi muốn đi học còn muốn thử nghiệm tóc dài quá cũng có thể có điểm trói buộc cho nên chỉ là mơ hồ có điểm không tha nói cắt một chút cũng đúng thiên lập tức liền phải nhiệt bất quá ngươi tóc chất tốt như vậy cắt quái đáng tiếc giống ta cùng ta ca này đầu một giây có thể đường liều tinh chủ y dùng người có đôi khi cứ như vậy nếu là đối phương không tán đồng liền muốn nghĩ tới, nếu là đối phương thuận theo, ngược lại không có gì ý tưởng, miêu nhiên cũng sờ sờ hạ kiến quốc đầu, trong lòng hưởng thụ thái độ của hắn, nghị nghị rốt cuộc là không đi tiệm cắt tóc. Miêu nhiên nước hoa rốt cuộc nghiên cứu phát minh thành công thời điểm, hoàng mưa nhỏ cùng dư hòa bình sự tình tính tạm thời định rồi xuống dưới, nghỉ hè bọn họ sẽ cùng nhau hồi hoàng mưa nhỏ ra, đối mặt hoàng mưa nhỏ mẫu thân làm cuối cùng một lần dãy ruộng, nếu lúc này đây vẫn là vô pháp thuyết phục cùng đả động hoàng mẫu nói, Vậy chỉ có thể thuyết minh bọn họ đời này có duyên không phận, liền tính là hoàng mưa nhỏ có thể kiên trì kéo dài tới mẫu thân ly thế, cũng vô pháp vi phạm mẫu thân. Cuối cùng di nguyện cùng dư hòa bình sinh hoạt ở bên nhau. Nước hoa làm xong, miêu nhiên lại nhìn chằm chằm một đống bình nhỏ bắt đầu phát dầu, Ngoạn ý nhìn này nên như thế nào phát mới sẽ không bị những cái đó tham tiện nghi người vô hạn đòi lấy, càng sẽ không bị người sau lưng nói nàng ngốc nét lắm tiền coi tiền như rác, hoặc là bị khấu thượng cái gì đầu cơ trục lợi nhà từ bảng đâu. tư tiền tưởng hậu vài thiên cuối cùng vẫn là trương trường khánh cấp ra chủ ý đừng miễn phí cũng đừng bán tiền không phải có quên tiền sao đánh từ thiện quên tiền thẻ bài tự nguyện giao phí mua sắm chỉ cần quên tiền tùy ý đòi lấy lại đem nước hoa bình lớn từ hướng dạy dỗ chỗ hoặc là bảo an chỗ xem tới được cửa một phóng liền tính là có người tưởng chiếm tiện nghi đều ngượng ngùng miêu nhiên một phách bàn tay cái này chủ ý hảo có lẽ đến không bao nhiêu tiền chính là lấy ra đi cấp cô nhi viện nhiều mua mấy cân lương thực cũng đủ rồi Ngay từ đầu thời điểm không ai muốn làm chim đầu đàn, sau lại vẫn là Hà Kiến Quốc ký túc xá người, một người hướng trong dương ném năm mao tiền, thật cẩn thận méo dược bình tử lớn nhỏ nước hoa dơ chân chạy, dù sao cũng là đại nam nhân, lộng cái này hương khí hơn người đồ vật sắc thật rất quái dị, vốn dĩ không nghĩ dùng, nhưng vì cấp Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên điểm mặt mũi, không thể không căng ra đầu dùng, chờ thật dùng tới, tức khắc kinh vi thiên nhân, tới rồi buổi chiều, trên cơ bản toàn. Bộ nam sinh ký túc xá người đều tới lanh quá mấy bình vốn dĩ liền sản lượng không nhiều lắm nước hoa lập tức liền đi hơn phân nửa bởi vì các nam sinh phát hiện ngoạn ý nhi này không chỉ có có thể phòng con môi còn có thể tinh lọc ký túc xá không khí có ngoạn ý nhi này xú hãn xú chân mùi vị lập tức đã không thấy tăm hơi toàn bộ nam sinh ký túc xá đều tràn ngập hương thơm thậm chí còn có nam sinh phao chân thời điểm tích hai dọn nói ngày hôm sau nấm chân cũng chưa phạm miêu nhiên tắp lưỡi này cũng quá khoa trương túng hà kiến quốc lẩm bẩm diễn có điểm quá a hà kiến quốc chính xác lắc đầu Này cũng thật không phải hắn ăn bài, muốn hắn nói, còn tình nguyện nước hoa một lọ đều cấp không ra đi đâu, cũng liền hắn tiểu ngấp tử. Lào nghị quang minh chính đại cấp trường học phê phòng thí nghiệm lý do, kỳ thật bọn họ đã dùng tới, còn muốn cái gì lý do, hơn nữa đặc quyền giai cấp vốn dĩ liền không cần lý do. Người tâm lý nghe theo đám đông hơn nữa không phục, các nữ sinh cũng chạy tới quên điểm tiền cầm mấy bình trở về, lập tức liền yêu này cổ hương thơm cùng ngăn ngứa mát lạnh cảm giác, mỗi ngày miêu nhiên sẽ làm cho người mặt số một đếm tiền. Sau đó làm tiểu sổ sách ném ở trong Dương, thẳng đến nàng trong tay nước hoa toàn bộ đưa xong, cô ý chạy đến giáo lãnh đạo kia làm cái chứng kiến, tổng cộng thu bao nhiêu tiền, quên tới nơi nào, lúc sau đưa ra nên đơn vị biên lai like cùng khen ngợi tin, bị trường học dùng hồng giấy dán ở mục thông báo thượng, cũng hứa hẹn khen thưởng Miêu Nhiên độc lập một gian phòng thí nghiệm sử dụng quyền. Các bạn học nhìn đến Miêu Nhiên không có kể công, biên lai like cùng khen ngợi tin thượng đều viết thanh đại sở hữu đồng học, vốn đang rất có phê bình kín áo Sau lưng nói thẩm miêu nhiên có thể hay không treo đầu dê bán thịt chó tiếng gió lập tức liền đều bình ổn. Bất quá loại này việc ngốc nhi miêu nhiên cũng liền làm như vậy một hồi, nàng hiện tại mới phát hiện, cứ việc tới 10 năm, nào đó thời điểm nàng nào đó tư tưởng cùng đương thời vẫn là có chút không hợp nhau. Chương 414 7 tháng hạ tuần, 1978 năm thi đại học đúng hạ tới, lão sinh nhóm sớm đã kết thúc cuối kỳ khảo thí, thu thập bọc hành lý rời đi trường học, bất quá đi chỉ có tiểu bộ phận, đại bộ phận vẫn là lưu lại. Có rất nhiều luyến tiếp qua lại vẽ xe, có rất nhiều tưởng giành giật từng giây lại học một chút, có, còn lại là không nhà để về. Này đó đều không cùng miêu nhiên hà kiến quốc tương quan, bọn họ chính mang theo cao hứng phân chấn bọn nhỏ chuẩn bị xuất phát. Nếu là hướng mai chơi hai ngày đi thì tốt rồi, vừa lúc có thể tiện thể mang theo nàng một hồi. Bọn họ lần này quyết định lái xe hồi thanh đảo, gần nhất là mang cho quê quán thân thích đồ vật quá nhiều, thứ hai xe lửa người nhiều. Đối với mầm bái cùng vẫn luôn đi theo hắn bên người hai cái lục quân trang tới nói đều không quá an toàn, tam cũng là muốn cho hải tử thể hội một chút ven đường phong cảnh cùng nhân tình. Người cái kia đồng học, không phải nói thân phận của nàng che giấu sao, là chuyện như thế nào cha xét không có. Tam sư phụ mang theo hai đứa nhỏ nhìn hai vợ chồng đội xoay quanh, thường thường còn quấy rối làm cho bọn họ đem cái này cấp hải tử mang lên, cái kia cấp hải tử mang lên, nghe miêu nhiên cảm thán, tò mò hỏi một câu. Ngay thương hà kiến quốc cùng miêu nhiên không thiếu về nhà nhắc mãi trong trường học chuyện này, vì chính là cho bọn hắn mấy cái lao nhân ra giải buồn, cho nên mấy cái sư phụ đối bọn họ hai cái ký túc xá người đều trị kỷ đã lâu. Hai vợ chồng còn thương lượng, chờ năm sau khai giảng, thỉnh ký túc xá người tới trong nhà ăn bữa cơm, làm mấy cái sư phụ cũng trông thấy bọn họ, các sư phụ đã xem qua bên ngoài phong cảnh, cũng nên nhìn xem bên ngoài người, làm cho bọn họ biết biết, thế sự biến hóa, người cũng có ở biến. Không cha, Nhưng là sau lại nàng chính mình nói, nàng trượng phu ở năm hy sinh. Nói đến cái này miêu nhiên có chút yêu thương, ngày đó hướng mai tâm tình không tốt, đại gia thật cẩn thận hỏi mới biết được ngày đó là nàng kết quá hôn, hơn nữa trượng phu là liệt sĩ, ngày đó là trượng phu sinh nhật, bọn họ kết hôn 5 năm, liền cái hài tử đều không có, thật sự là gặp mặt cơ hội quá ít. Mấy cái sư phụ không rõ nhìn về phía Hà Kiến Quốc, Hà Kiến Quốc nhỏ giọng giải thích vài câu, năm có một hồi quy mô không lớn chiến đấu. Rất nhiều người đều không phải rất rõ ràng, đó là đối Nam Việt tự vệ phản kích chiến, mục đích là thu phục Tây xa mấy cái đảo nhỏ, bảo vệ cùng giữ gìn quốc gia lãnh thổ. Mấy cái sư phụ mắng vài câu không phải tộc ta tất có dị tâm nói, an ủi miêu nhiên làm nàng nhiều trợ giúp trợ giúp vị kia đồng học. Hướng mai tính cách thực rộng rãi, nàng nói nàng tuy rằng khổ sở, cũng không thể cũng không nên xa vào bi thương, ngược lại phải hảo hảo, mang theo trượng phu kia một phần chờ đợi nỗ lực sinh hoạt đi xuống, hơn nữa thế chiếu cố hảo người nhà. Có người nhậm qua đi gắt gao cuốn quanh, quanh oanh với hoài, có người sẽ buông sinh tử, hào phóng tiếp thu hiện thực, tuy rằng vì nàng cùng trượng phu của nàng tiết hận, hướng mai loại tâm tính này cùng hành vi vẫn là làm miêu nhiên thập phần thưởng thức cùng tán đồng, người chết đã đi xa, tồn tại người còn phải sống sót. Mụ mụ mang lên ta dậy đi mưa tam ra ra, nhất định phải chiếu cố hảo tiểu hoa cùng tiểu tiểu miêu Trung no a. Hai đứa nhỏ cùng tiểu đại nhân dường như, không yên tâm công đạo tam sư phụ. Cùng tam sư phụ công đạo xong lại chạy tới lôi kéo hứa tẩu tử nói hơn nửa ngày như thế nào chiếu cố tiểu hoa cùng tiểu tiểu miêu, hứa tẩu tử cười ứng, này toàn ra đều ái miêu như mạng, miêu nhiên sớm liền viết những việc cần chú ý, dù sao miêu thứ này so cẩu hảo nuôi sống một chút, không cần buộc cũng không cần nhìn, đến giờ hướng trong phóng miêu lương là được. Tiểu hoa ở tháng trước sinh bốn bào thai, trừ bỏ một cái bỏ sữa ở ngoài, tất cả đều là đều cùng chúng nó ba ba giống nhau, miêu nhiên hiện tại đều phân không rõ kia hai ba bốn hà kiến quốc nhãn lực hảo nhưng thật ra một nhìn một cái chuẩn lập tức sinh bốn con miêu nhiên thật sự là nghĩ không ra tên tới các sư phụ lấy được tên vấp lại vòng khẩu dứt khoát liền tiểu một tiểu nhị tiểu tam tiểu tư kê hai đứa nhỏ gọi chung này mấy chỉ vì tiểu tiểu miêu tưởng tiểu miêu hài tử mấy cái sư phụ nhưng thật ra rất cao hứng đánh thêm gia nhập khẩu danh nghĩa chúc mừng vài thiên nhị sư phụ miêu diễn đồ liền vẽ bảy tám phút hà kiến quốc còn trộm hai phút tặng người cùng lần trước chật vật không giống nhau lần này hồi thanh đảo có thể nói là áo gấm về làng, mầm bái cùng hai cái lục quân trang một chiếc xe, Miêu Nhiên Hà Kiến Quốc mang theo Hải Tử một chiếc xe, Hà Bảo Quốc còn mang theo hai người khai một chiếc, hắn bởi vì phía trước ở binh đoàn bên kia bị thương, hiện tại còn không có hảo nh nhẹn, cho nên lộng hai người đi theo phía sau, một cái là dạy dỗ bồi dưỡng người nối nghiệp, một cái khác cũng là vì bảo hộ chính mình, mấy năm nay lên núi xuống. Biển, hắn biết đến bí mật cũng không ít, nếu là thật bị đặc vụ tổ chức cấp bắt, liền tính hắn không chiêu, mặt trên cũng lo lắng. Tam chức giống nhau dịp trước sau xếp thành một đường, trở thành quá vãng trên đường một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Bởi vì không nóng nảy, trên đường tốc độ cũng liền chậm lại, đi qua một hai nơi nghỉ ngơi địa điểm liền dừng lại, làm hai tử xuống xe tàn tán, cũng nói cho bọn họ đây là nơi nào, nhìn xem quanh thân nhân tình. song bào thai chậm rãi đã biết, nguyên lai chúng ta quốc gia có nhiều như vậy cái tỉnh, nhiều như vậy cái thị, lại có như vậy nhiều thôn chấn. Nguyên lai liền tính là cách một giờ xa, xe cự, nói chuyện khẩu âm đều không giống nhau. đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn giam đường nguyên lai là cái dạng này dì thừa văn cong tay nhỏ cùng lãnh đạo thị sát giống nhau đối với phía trước màn lửa xanh nhìn hảo nửa ngày bỗng nhiên toát ra một câu cảm khái đem cha mẹ đậu đến cười ha ha ha ha, nói rất đúng ta cháu ngoại chính là thông minh mầm bái trước sau như một cho tán thưởng hắn đối hài tử giáo dục trước nay đều không phải suy sụp hình mà là trước khẳng định sau thúc dục, tới rồi mấy cái sư phụ nơi đó lại bất đồng hai đứa nhỏ phía trước còn khóc quá nhau quá chậm rãi liền cảm nhận được người với người chi gian sai biệt miêu nhiên nghe xong nàng cha nói nhịn không được phiên cái đại bạch mắt thọc hà kiến quốc một chút này cùng hắn ngày thường cùng chính mình nói chuyện ngự khí giống nhau như lúc hợp lại hắn liền đem chính mình đương hải tử hướng đâu nữ nhân tâm đáy biển trâm hà kiến quốc vẻ mặt mờ mịt nhìn thê tử đầy mặt khinh bỉ chi ý hắn thật không biết lại nào khối làm nàng không cao hứng oa chẳng lẽ là buổi sáng ăn đến quá dùng sức làm nàng cảm thấy khó chịu hà kiến quốc dưới ánh mắt hoạt Dừng ở ôm cánh tay cao ngất phía trước Kết quả lại ăn hung hăng hai hạ Hướng nào xem đâu Miêu nhiên vẫn hận nhỏ giọng quát lớn một câu Tuổi càng lớn càng vô lại Buổi sáng không chịu đứng lên Phi nói nàng không yêu hắn Tâm thần đều kêu miêu cùng hài tử thoát đi Còn chơi xấu nói nếu nàng thích tiểu nhân kia hắn từ hôm nay liền bắt đầu biến thành một cái tiểu bà bảo, bảo Gê tẩm nàng thiếu chút nữa không đem hắn đá xuống giường đi Kết quả lại bị hắn bắt được lấy cơ cấp chấn áp hơn nửa ngày Hà kiến quốc giả lăm Có hai cái chơi bảo hải tử, nay một đạo thượng liền không thiếu quá tiếng cười, 7-8 tháng, đúng là bắt đầu được mùa thời điểm, trừ bỏ hạnh lý đào dưa, còn có đỏ rực cà chua, xanh mượt dưa chuột cùng hương khí truyền ra mấy dặm mà hô bắp, trên đường thủ thôn biên bán đồ vật không ở số ít, các ba cánh thường thường đều là trước hết cảm nhận được xã tình biến hóa, cải cách xuân phong còn không có thổi qua tới đâu, bọn họ cũng đã trước ngửi được ngụy vị. Mầm bái cổ vũ hai cái tiểu nhân xuống xe đi mua đồ vật, Kỳ thật này không phải hai cái tiểu nhân lần đầu tiên mua đồ vật, ngày thường ở nhà mầm bái cũng sẽ gọi bọn hắn chạy chân, mua cái kem mua bình nước có ga, hoặc mua bao yên linh tinh, ngay từ đầu còn ở phía sau trộm đi theo, sau lại miêu nhiên khiến cho đệ đệ mội mội theo chân bọn họ cùng đi, hai tử dưới mặt đất chạy, miêu ở trên tường chạy, bọn nhỏ vào món ăn bán lẻ cửa hàng, miêu liền ở bên ngoài chờ, chờ bọn nhỏ ra tới, lại cùng nhau. Về nhà, dì thừa văn cùng dì thừa võ xuống xe. Ngồi sổn một cái bán bắp cụ ông trước mặt bán manh làm nũng, còn biết cùng người chém giới, cuối cùng dùng một nửa giá mua bắp không nói, còn phải một phen hành nhi. Sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, ai, hy vọng tương lai đừng lại nháo chuyện gì. Mầm bái cảm khái thâm hậu, đây là hắn về nước lúc sau lần thứ hai trở về núi đông, ở trong kinh nghe nói cùng trên đường tận mắt nhìn thấy làm hắn càng ngày càng cảm thấy trở về là cái chính xác quyết định, chỉ là trong lòng vẫn là có điểm ẩn ẩn lo lắng, chính trị thứ này phản phúc tính thật sự là quá cường. Hẳn là sẽ không, mỗi cái triều đại thành lập chi sơ đều phải nháo mấy năm sau, sau đó liền yên ổn lạc, hiện tại tuy rằng nói là ngôn luận của một nhà, nhưng hoàng đế thay phiên làm chế độ sẽ chấn an rất nhiều dân chúng, liền tính là lại có đấu tranh, kia cũng là thượng tầng bên trong cùng ngầm chuyện này, dân chúng hẳn là sẽ không lại chịu khổ. Hà kiến quốc kết hợp chính mình ở không gian đoạt được cảm giác khuyên cha vợ vài câu, hắn có thể lý giải, một chuyến bị gian cắn, thế hệ trước bị chỉnh sợ, không chịu quá khổ mầm bái còn như thế. Trong trường học nào đó các lao sư đến bây giờ còn không thế nào dám nhiều lời lời nói. Mầm bái bên người hai cái lục quân trang cho nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, xác thật, bất quá này đều không phải vấn đề. Trong lịch sử tranh quyền đoạt lợi sóng vân quỷ dị trước nay liền không đình quá, chỉ cần không cho bá tánh sinh hoạt mang đến tai nạn, dân chúng đối ai đương lãnh đạo hưng thu thật sự không phải rất lớn. Miêu nhiên nghe xong lời này không cấm có chút nhạc à, nàng nhớ tới cái có ý tứ chuyện này, năm ấy mũ vị đại lãnh đạo xuống nông thôn thị xác. Vì tỏ vẻ thân dân, lãnh đạo không ngồi tiểu ô tô, mà là ngồi thành hương bất, ở trên xe thân thiết cùng một vị lão nhân ra lao việc nhà, hỏi lão nhân ra sinh hoạt biến hóa cùng đối quốc gia chính sách cái nhìn. Lao nhân phi thường thành thật nói, hiện tại sinh hoạt được rồi, quốc gia miễn phí đưa tiền lạc, mỗi lần tuyển cán bộ, bọn họ này đó lao dê viên. Người còn có thể nhiều đến điểm tiền cùng lương thực, thật hy vọng quốc gia hàng năm đổi lãnh đạo A. Theo hiện trường nào đó bằng hữu tiếp sóng. Lúc ấy toàn bộ bên trong xe không khí đều ngưng trọng đến sắp kết băng, rốt cuộc vẫn là đường lãnh đạo có phong độ, theo cụ ông nói hảo chút, xuống xe lúc sau mới lược hạ mặt, lời nói cũng chưa nói một câu liền đi rồi, vẫn là lãnh đạo bí thư đi theo chàng truyền thông nói này đoạn đường bá. Lúc ấy miêu nhiên còn không thế nào minh bạch, sau lại về quê mới biết được, thôn trấn bên trong vì tuyển thôn trưởng, thật sự cùng bảo đảo dường như đem hết thủ đoạn kéo phiếu bầu, hứa hẹn không giao thủy phí cùng điện phí giảm phân nửa này đó đều là chút lòng thành. trong thôn mỗi hộ nhân ra đều sẽ phát tiền ấn đầu người mỗi người 500 đến một ngàn dê viên phiên bội miêu nhiên lưu lưới những người này chịu lớn như vậy bút tích mua cái thôn quan có ý tứ sao có thể kiếm trở về sao sau đó nàng tiểu học đồng học cho nàng giải hoặc vị đồng học này hắn cha làm hai nhậm thôn trưởng nhà bọn họ ở trong thôn che lại hai bộ hai tầng thành phố mua hai bộ lâu không nói đồng học thay đổi tam chiếc xe mỗi một chiếc giá đều so với phía trước phiên gấp đôi Từ kinh thành đến thanh đảo xe trình bảy cái tới giờ, bọn họ buổi sáng xuất phát sớm, bất quá trên đường cọ sát, ước chừng hoa cả ngày thời gian mới đến thanh đảo thị nội, nguyên lành tìm một nhà nhìn qua không tồi khách sạn liền trụ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, cứu gia liền bao lớn bao nhỏ thượng môn, song bào thai nhìn một đống mới lạ món đồ chơi cơ hồ không nhạc điên rồi, một ngụm một cái cứu thái gia kêu đến cực thân, đem cứu gia hống ha hả cười không ngừng, làm mầm bái cũng nhiều ít có chút ghen ghét, cười giận hai đứa nhỏ có mới cũ. hai đứa nhỏ lập tức lại chân chó chạy đến ông ngoại bên người đảo quanh hai cái lao nhân chọc cho đến ôm bụng cười không ngừng ăn một đốn cực có địa phương đặc sắc cơm sáng đoàn người lại lần nữa xuất phát đi đông thôn đông thôn mấy năm nay biến hóa cực đại miêu thị gia tộc khổng lồ hơn nữa phía trước làm việc thiện không ít mặc dù là mưa gió thời kỳ cũng không nhiều tao chắc trở mấy năm nay chính sách một hảo trước kia trốn tránh không dám ngoi đầu người cùng hoa cất giấu tiền tài đều dần dần hiển lộ ra tới đông thôn tu lộ tạo kiều tân kiến phong úc lập tức liền đem Tân xã hội Tân khí tượng cấp bày ra ra tới. Lúc này đây bọn họ quang minh chính đại vào thôn, dọc theo đường đi mầm bái mở ra cửa sổ cùng người chào hỏi. Hắn này đồng lừa tính thượng thân đường huynh đệ thêm không cùng chi đường huynh đệ, tổng cộng 26 cái, hắn xếp thứ hai Mặt trên lớn nhất đường huynh so mầm hàm tuổi còn lớn hơn 2 tuổi, hiện tại còn ở trong thôn sinh hoạt. Cùng thành sơn câu không sai biệt lắm. Toàn bộ thôn này đàn tuổi tác lớn nhất lão nhân nói chuyện tính, thôn trưởng chính là cái con rối, không có biện. này đó đều là hắn ra ra bối phận mầm bái năm ấy trở về ở trong thôn đái hảo chút thời gian cho nên người trong thôn đều còn nhận được hắn đối với miêu nhiên đã có thể thật xa lạ càng miễn bản hà ra hai anh em vẫn là mầm bái mang theo miêu nhiên ai ra đi rồi một vòng giới thiệu một lần mới kêu đoàn người nhận thức nhưng mà thúc bá huynh đệ tỉ muội quá nhiều miêu nhiên có thể nhớ kỹ cũng liền như vậy mấy cái bốn năm trước ga khi không có hắn nhi nữ trở về nói muốn đem hắn chôn đến phần mộ tổ tiên đi ta không đáp ứng thật sự là kia mấy cái nhìn không tốt lắm Sau lại liền có tiểu lưu manh tới trong thôn nháo sự nhi kêu chúng ta cấp đánh ra ta đoán hẳn là chính là a khi kia mấy cái không biết cố gắng làm may mắn các ngươi này phòng tranh đua vị này lớn tuổi nhất đường bá năm nay 92 tuổi thân thể ngạnh bang bang miệng đầy nha đều không có rất một viên cột yên cũng không chịu cấp mầm bái bọn họ nói trong thôn gần mấy năm phát sinh chuyện này nhị thúc có thể sống đến bây giờ cũng rất không dễ dàng cha ta cũng chưa sống quá hắn mầm bái đối cái này nhị thuốc không cho là đúng hắn cái này nhị thuốc ăn nhậu chơi gái cờ bạc chịu ngũ độc đều toàn kết quả so không hút thuốc lá không uống rượu hắn cha sống được còn trường mầm bái trong lòng có chút bất bình miêu nhiên nhìn nàng cha liếc mắt một cái tưởng nói cha ngươi đã quên ra ra so thuốc gia đại 16 tuổi đâu bất quá nàng không lên tiếng bởi vì nàng rõ ràng biết mầm bái bất quá là nương cái này khinh bị nhị phòng bên kia thai họa để lại ngàn năm mà thôi miêu nhiên nhưng thật ra muốn biết cái kia đừng nàng ám chọc chọc chỉnh sau lại lại cùng tào minh vũ cùng một ruột đường tỷ hiện tại thế nào chương 416 trăm mười cùng đường bán nói trong chốc lát lời nói ở lão nhân ra ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải trở về ăn cơm công đạo trong tiếng mầm bái liền mang theo miêu nhiên đám người lên núi lúc này đây bọn họ đem mầm hàm vợ chồng và quanh thân mộ phần thượng có hoang cảnh khô đều rửa sạch một lần lại bay tế phẩm dâng hương hóa vàng mã đi rồi nguyên bộ lưu trình xuống dưới hà bảo quốc cùng lục quân trang vì tị hiểm chỉ ở chân núi chuyển động không theo kịp Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên mang theo hai cái nhi tử cấp lão nhân ra khái đầu, báo cáo hai người tình hình gần đây. Song bảo thai thật lâu không lên núi, chờ hiến tế sau khi kết thúc liền ôm Hà Kiến Quốc đuổi làm lũng, muốn đi khác trong núi đi dạo, bọn họ hai cái trừ bỏ thanh sơn cùng đại Hắc sơn còn không có gặp qua địa phương khác sơn đâu. Đối hai cái nhi tử không khác người yêu cầu, Hà Kiến Quốc hiện tại là hữu cầu tất ứng, cùng cha vợ cùng thê tử chào hỏi, đến dưới chân núi kêu thượng hắn ca cùng kia hai người, trực tiếp vào núi đi chơi. Mầm bái tắc mang theo miêu nhiên chậm gì gì xuống núi cọ cơm, mới vừa đi đến nửa đường, nhìn đến năm sau cá nhân nên diện mà đến, hai cái lục quân trang lập tức đứng ở mầm bái trước người. Là tiểu thúc cùng nhiên nhân sao? Đối phương một câu, đem mầm bái cùng miêu nhiên đều cấp kinh chứ, là ai? Cẩn thận nhìn hai mắt đi đầu trung niên nam nhân, miêu nhiên kinh ngạc mà kêu một tiếng, nhị ca. Người tới thế nhưng là vẫn luôn ở vân nam biên cảnh sinh hoạt đại phòng nhị đường ca, như thế nào sẽ như vậy xảo? Ở nhận ra người lúc sau. Miêu nhiên trong lòng trước tiên hiện lên thế nhưng không phải kích động cùng vui sướng, mà là hoài nghi. Tiểu thúc, nhiên nhiên, thật là quá xảo, thiếu chút nữa chúng ta liền phải bỏ lỡ. Mặc kệ thật giả, mầm nhị hiển nhiên thập phần kích động, vội vàng tiến lên hai bước, chuẩn bị ôm lấy mầm bái, đeo mặt sau hải tử ngăn cản. Cha, tiểu tâm chân, tiểu thúc gia nhiên tiểu cô, ta là tiểu mặc, đây là ta mội mội tiểu mân. Mầm nhị một tả một hưu đứng hai đứa nhỏ, nam hải tử đại khái 17-18 tuổi bộ dáng Nữ hải tử cũng liền 13-14 tuổi, trên mặt đều mang theo cười, nam hải đỡ hắn tra một phen, xoay người gọi người, thuận tiện còn giới thiệu muội muội. Cái này hành vi thực mau giành được mầm bái cùng miêu nhiên hảo cảm, mầm bái hiền từ hỏi bọn họ là từ đâu, như thế nào trở về, khi nào đến chuyện này, miêu nhiên tắc đem ánh mắt dịch hướng nhị ca phía sau hai cái người xa lạ trên người. Nhiên nhiên không quen biết, đây là ngươi nhị tẩu nhận hai cái đệ đệ, ta này chân cẳng không được, một mình mang hai đứa nhỏ trở về cố hết sức. Vừa lúc bọn họ đi xem ngươi nhị tẩu, liền thuận tiện đưa chúng ta trở về nhìn xem. Mầm nhị chú ý tới đường mội ánh mắt, cười một cái, cấp mội mội ngắn gọn giới thiệu một câu. Nhị ca, ngươi chân là làm sao vậy? Miêu nhiên gật gật đầu, áp xuống trong lòng hoài nghi, đem lực chú ý chuyển rời đến mầm nhị trên đùi. Ai nói ra thì rất dài, lúc trước ngươi đại bá mang theo chúng ta mới ra tới Nam, liền phát hiện có người theo dõi, sợ tới mức hắn vội vàng đem chúng ta mở ra. Mang theo đại ca bọn họ lấy thân làm nhị tiếp tục hướng nam đi, ta cùng ngươi tam ca vốn dị ở một hối, kết quả nửa đường gặp người quen, ngươi tam ca cùng chim sợ cảnh cong giống nhau, suốt đêm liền chạy, kỳ thật người nọ cùng chúng ta giống nhau, đều là chạy nạn vốn là nghị hướng nam ra biển, kết quả nghe xong chúng ta tao nộ, liền. Quyết định đi vân nam, từ bên kia đi vòng lào, ta cùng ngươi nhị tẩu cũng không biết đi đâu, dứt khoát liền đi theo bọn họ cùng nhau kết bạn đi qua, kết quả không nghĩ tới bên kia tình thế càng nghiêm trọng. không đợi tới gần biên giới đâu ta liền ăn nhất lưu đạn thiếu chút nữa liền tặng mệnh dăm ba câu giải thích là mầm bái cùng miêu nhiên nhịn không được một trận thổn thức không đợi nói thêm nữa mầm nhị trước đưa ra lên núi tế bái nói chỉ nói là mầm bái cùng miêu nhiên đi về trước chờ hắn đã lệ ra ra mãi mãi lại trở về ôn chuyện mầm bái gật gật đầu công đạo hắn lên núi cẩn thận một chút mầm nhị cười chỉ vào phía sau hai cái đại hán giải thích chính là bởi vì không thể đi lên cho nên mới gọi bọn hắn theo tới tiểu thúc yên tâm đi Mầm bái gật gật đầu, nhìn theo bọn họ đi ra thật xa, lúc này mới xoay người mang theo miêu nhiên tiếp tục hồi thôn, tới rồi cửa thôn, mầm bái đối với bên người một cái lục quân trang công đạo vài câu, lục quân trang gật gật đầu, xoay người từ một khắc sườn rời đi. Cha, ngươi cảm thấy nhị ca kỳ thật miêu nhiên trong lòng cũng có chút không khỏe, nhưng nàng ở mầm 6 mầm 7 còn có mầm bái trên người phạm quá chủ nghĩa chủ quan sai lầm, cho nên lần này tương đối cẩn thận, không có nói ra, mấu chốt ra sao kiến quốc bọn họ cũng không ở. nàng chính là có điều hoài nghi tạm thời cũng không có biện pháp đi tra kia hai cái vừa thấy chính là người biết võ từ diện mạo đi lên xem lại có điểm dân tộc thiểu số huyết thống tiểu nhị tức phụ nhi ta nhớ không lầm nói là cái dạy học tiên sinh ra mầm bái lời này kỳ thật là khách khí hình dung mầm nhị tẩu họ tôn nói là tổ tiên cùng khổng tử cùng ra một mạch kỳ thật quang tám xảo cũng không tới cùng mầm nhị ca là tự do yêu đương kết hôn đại khái là kiêu ngạo với khổng họ huyết mạch ngày thường tổng bưng một bộ thanh cao cái giá phản phất chính mình là cái đại tài nữ đại văn hào dường như muốn nàng chủ động cùng này hai cái vừa thấy chính là trên đường hôn người cách giao quả thực tựa như điều cùng mỗi làm bằng hưu giống nhau không thể tưởng tượng liên tính hoàn cảnh thay đổi người thật có chút bản tính là gì trừ không được miêu nhiên có lẽ tin tưởng nàng nhị tẩu có thể bình tâm tĩnh khí cùng hai người kia chào hỏi nói chuyện nhưng là nói nhận tỷ lệ thật không quá khả năng cho nên bọn họ là buôn tổ trạch đồ vật tới hoặc là chính là đại bá qua đời phía trước đã từng cùng bọn họ nói quá chìa khóa chuyện này lời này miêu nhiên chưa nói bởi vì đến bây giờ mầm bái cũng không biết miêu gia còn lại chi tài có bao nhiêu này đây cái gì phương thức giấu ở nơi nào ta nhưng thật ra cảm thấy giống buôn ta tới mầm bái lắc đầu bọn họ bởi vì phải đợi miêu nhiên hà kiến quốc kỳ nghỉ lại làm hảo chút thời gian chuẩn bị thời gian không sớm cũng không muộn như vậy đều có thể tiến đến cùng đi muốn nói không phải trùng hợp mầm bái chính mình đều không tin Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuận theo tự nhiên đi, chúng ta cũng không có gì nhưng đồ. Miêu nhiên buông tay, chỉ suy đoán cùng hoài nghi cũng không có gì dùng, dù sao bọn họ lần này tới người tương đối nhiều, cũng không sợ sự. Ha ha, người trong thôn đều ở đâu, sao có thể kêu có tâm người thực hiện được, đúng rồi, ngươi xem bên này tổ trạch còn cái sao. Nguyên bản ta nghĩ, nếu là ngươi vẫn luôn không phản ứng ta, chờ ra rồi ta liền trở về trụ mầm bái hồi tưởng khởi mới vừa về nước lúc ấy tâm tình. kia cũng thật phức tạp muốn mệnh, sợ nữ nhi xảy ra chuyện nhi, sợ nữ nhi không tha thứ chính mình, tóm lại thấp thỏm sợ hãi, kinh hoàng sợ hãi, đủ loại không đủ để hình dung. Còn nói đâu Hà Kiến Quốc nói có cái có cái giống đại bá người hỏi thăm ta, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng gặp được giả sự tình qua đi lâu như vậy, lại nói lên, đều là khôi hài, miêu nhiên nói về lúc ấy bị Hà Kiến Quốc tin tức hoặc sợ, lại nhẹ nhàng bâng cơ nói là hằng giả, sau đó bị vả mặt chuyện này, chọc đến mầm bái lại là cười lại là than. Bên này cha con hai hòa thuận vui vẻ, bên kia phụ tử ba phụ liền chơi đến khai học rồi. Chương 417 Đông thôn quanh thân bị hai tòa sơn vây quanh, sơn sau lưng chính là biển rộng, vào thôn quốc lộ là vùng duyên hải mảnh đất, có thể nói toàn bộ thôn mà chỗ bị nước bao quanh mang rửa vào hảo đoạn đường giữa, bởi vì địa thế so cao nguyên nhân. Hai tòa sơn liền có vẻ không quá không như vậy cao, trong núi có cây hành hành, trăm năm đại thụ đảo cũng có một mảnh nhỏ, bất quá bởi vì hàng năm bị gió biển tàn phá đều lớn lên nghiêng nghiêng. ngươi hà kiến quốc mang theo hai cái nhi tử chủ yếu cũng chính là nhìn xem quanh thân cảnh sắc đặc biệt là hướng về hải kia một bên đăng cao vọng hải độc hữu một phen phong vị nàng hắn kiên nhẫn mà cùng nhi tử giải thích nước biển gió biển vì cái gì sẽ có vị mặt nhi biển rộng bên trong đều có thứ gì còn có cái gì thời điểm sẽ mang theo bọn họ đi trên biển chơi hứa hẹn đoàn người ở trong núi biên vừa đi vừa dạo nhìn đến một ít quả dại tử liền ngắt lấy xuống dưới tính toán lấy về đi cấp thế tử mẫu thân nếm thức ăn tươi Song Bảo thai tuổi không lớn, nhưng là đối mụ mụ cùng ba mẹ thích đồ vật đều nhớ rõ chắc chẽ. Hà bảo quốc nhìn kiên nhẫn đệ đệ trong lòng thập phần vui mừng, hắn không có gặp được một đôi xứng chức cha mẹ, lại độc lập trưởng thành vì một cái hảo phụ thân. Hái một phen quả dại tử lại bắt mấy chỉ quắc quắc cùng tam lừa được, hà kiến quốc xem thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mang theo hải tử xuống núi. Ai biết lúc này hắn ca bệnh nghề nghiệp đỗng nhiên pha vào, chỉ vào một cái tiểu sân núi, lời thề son sắt nói, bên trong có bà bối Ca. Ngươi xem này nói đều là người giấc bình, ngươi cảm thấy bên trong đồ vật còn có thể lưu lại sao? Hà kiến quốc liền kém nói, ngươi đừng có nằm ngộng, liền ít như vậy cái này tiểu sân núi, người trong thôn ngươi dại mấy trăm năm, cũng không biết săn bằng. Bao nhiêu lần? Hắc, ngươi còn dám hoài nghi ngươi ca chuyên nghiệp tính. Chúng ta tới đánh đố đi, nếu là bên trong có cái gì, ngươi liền tức phụ nhi nói đem tiểu tiểu miêu cho ta hai chỉ. Hà bảo quốc đối với đệ đệ nhướng mày cười xấu xa, liền tính là miêu tam đại. Hắn cái kia đệ muội vẫn cứ xem đến cùng trong mắt dường như, đều hắn đều ngượng ngùng há mồm, nhưng là nhìn tiểu Miêu mấy chỉ đứa bé lanh lợi nhi, hắn trong lòng là thật mắt thèm, nếu là hắn cũng có thể dưỡng thành đại Miêu hoặc là tiểu báo tử như vậy hai chỉ Miêu, tương lai đi ra ngoài không biết muốn tỉnh nhiều ít tâm. Không được, bà bá, bốn con tiểu tiểu Miêu đã bị mấy cái ra ra dự định, đàn ông còn nói muốn dựa theo bất đồng tính cách cùng hứng thú tới dưỡng dục tiểu tiểu Miêu, tương lai làm cho chúng nó thi đấu. Di Thừa Văn vừa nghe lời này, lập tức liền đem mấy cái ra ra cấp bàn đứng chuyện này Hà Kiến Quốc cũng là lần đầu tiên nghe nói tò mò hỏi truy vấn hai cái nhi tử rốt cuộc là chuyện như thế nào kết quả này vừa hỏi không cấm có chút dở khóc dở cười lại nói tiếp cũng là mấy cái lao ra tử không phục lớn nhỏ miêu chỉ nghe miêu như nói bọn họ đều có thể lý giải nhưng là cao lãnh tiểu báo tử thế nhưng nguyện ý bồi mầm bái cùng nhau xem tivi cũng không vui theo chân bọn họ cùng nhau chơi mấy cái lao ra tử lại hâm mộ lại ghen ghét Liền quyết định chính mình dưỡng từng con thuộc về chính mình miêu chơi, bốn con tiểu tiểu miêu không đủ phân, nhị sư phụ phát huy phong cách, nói tiểu. Hoa hỉ tinh không mừng động, rất có nghệ thuật thiên phú, làm tiểu hoa về hắn là được, mấu chốt là trừ bỏ tiểu hoa cùng tiểu báo tử, khắc miêu thật sự là không hảo họa tất cả đều là đen tuổi lủi họa ra tới phân do ai là ai sao. Còn lại bốn con vừa lúc bốn người, một người một con, đều lời thề son sắt muốn dưỡng ra một con so những người khác, miêu, càng thông minh miêu. Này mấy cái lao ngoan đồng thật là Hà Bảo Quốc lắc đầu bật cười, hắn đảo không hảo cùng một đám lao ra tử đoạn miêu, bất quá dù sao tiểu miêu còn có thể tái sinh, trước từ đệ đệ muôn cái hứa hẹn tương đối quan trọng, đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là có điểm bá lỗ thai. Hà Bảo Quốc như vậy đi đệ đệ, nhưng là chính hắn cũng không quá dám há mồm. Hà kiến quốc thống khoái đáp ứng xuống dưới, hắn kỳ thật rõ ràng, ở miêu nhiên trong lòng, đại miêu tiểu miêu xếp hạng thủ vị, tiếp theo là tiểu báo tử đệ đệ muội muội. sau đó mới là tiểu hoa tiểu tiểu miêu, rốt cuộc tiền tam chỉ đều thông minh đến muốn mệnh, làm bạn nàng nhất lâu, còn đều đã cứu nàng, có thể nói coi như là nàng người nhà, cho nên tiểu tiểu miêu cùng sau này tiểu tiểu miêu, miêu nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống năm con như vậy tỉ mỉ cùng liên tiếp. huynh đệ hai người đánh cuộc thành lập, nếu hà bảo quốc thắng, liền dự định tiếp theo hoa mèo con, không câu nệ mấy cái đều về hắn. nếu hà bảo quốc thua. phải đáp ứng đệ đệ trước tiên 10 năm từ bảo mật bộ đội lui ra tới kết hôn sinh con, chiếu cố trong nhà. Hà Bảo Quốc bọn họ hàng năm bên ngoài chạy, trên người đều mang theo cố ý định chế liền huề công cụ, Tam đem bàn tay lại gấp công binh sạn thay phiên công tác, thực Mao liền đem cái kia tiểu thổ bao săn bằng, một cái bẹp bẹp tấm sành liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hoa, wow. thật sự có bảo bối a. Song Bảo thai đôi mắt cũng chưa bỏ được trước một chút, chớp mắt nhìn ấm sành bị đào ra, lập tức sùng kính nhìn về phía nhà mình bà bá. liền kém hơn trước ôm đùi hà kiến quốc quán hận vỗ nhẹ hai cái nhi tử ngông nay cũng quá chân chó quá hội diễn bình chỉ là bình thường thô sứ ấm sành mặt trên dùng đất đỏ phong khẩu bế lên tới nặng chữ cũng không biết bên trong là cái gì tiểu ca hai học lão ca hai bắt đầu đánh đố một cái nói kim một cái nói bạc đều cầm chính mình âu yếm món đồ chơi làm tiền đặc cược kết quả vừa mở ra hai hải tử toàn trận tròn mắt đây là cái gì a bình khẩu bị mở ra tiểu ca hai đầu dựa gần đầu hướng trong một nhìn đều ngông Bên trong thế nhưng là một đám đủ mọi màu sắc hình dạng khác nhau vỏ sò. Ha ha, là bảo tàng, có thể là cái nào tiểu bằng hữu chân quý, chúng ta thả lại đi được không? Hà Kiến Quốc ha hả cười, lấy ra một cái phượng hoàng ốc đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, tạo hình tuyệt đẹp, ốc ánh sáng màu lượng, vừa thấy chính là tỉ mỉ yêu quý, bọn họ trong lúc vô tình đào tới rồi không biết cái nào tiểu ra hỏa tăng bảo. Đẹp, ba ba, ta cũng muốn. Di Thừa Văn bái Hà Kiến Quốc cánh tay nhìn chằm chằm phượng hoàng ốc xem xét nửa ngày. lại từ bình lấy ra một cái trắng tinh như ngọc vỏ sò nhìn kỹ lại xem tuy rằng mãn nhãn thích cùng không tha rốt cuộc lại thả trở về hắn biết này không phải người khác chính mình không thể chiếm làm của riêng cho nên túm ba ba tay háo làm lũng hảo ngày mai sáng sớm liền mang các ngươi đi bờ biển nhặt chính mình nhặt được mới có ý nghĩa đúng hay không nhi tử như vậy ngoan hà kiến quốc thật là lòng tràn đầy hân hoan cùng an ủi sờ sờ hai hải tử chán đem vỏ sò thả lại đi một tay một cái bế lên hải tử cùng hắn ca công đạo Ngươi đào ra, ngươi phụ trách. Nói xong ôm hai hải tử liền chạy, tức giận đến Hà Bảo Quốc ở sau lưng cười mắng không thôi. Xuống núi thời điểm vừa vặn gặp được mầm bái phái ra đi cái kia lục quân trang, hiểu biết tình huống, Hà Kiến Quốc không cầm nhíu như mày, hắn cùng Miêu Nhiên Phu thê ăn ý, ý tưởng đều không sai biệt lắm. Cái này trùng hợp thật sự là tới quá xảo, làm người không chắc là buôn mầm bái vẫn là buôn bọn họ Phu Thê hoặc là Hà Bảo quốc tới. Hà Kiến quốc tại chỗ đợi hắn ca trong chốc lát, như thế như vậy công đạo hai câu. Hà bảo quốc gật gật đầu, đối với phía sau người nhìn thoáng qua, trong đó một cái liền lặng yên mà đi. Chương 418 Buổi tối bọn họ ở tại trong thôn, đại đường bá ra 8 con cái, 6 cái đều ở trong thôn, địa phương nhiều đến là, hôm nay cũng coi như được với là trong nhà tiểu đoàn tụ. Tuy rằng không phải một tri thượng, có thể nhìn đến miêu ra người có tiền đồ, đại đường bá đều có trung vinh dự, rốt cuộc cùng vinh hoa chung tổn hại, mầm hàm bọn họ thịnh vượng thời điểm trước nay cũng chưa quên quá người trong thôn. Cho chuyện cho chuyện liền nói tới rồi đại phòng thảm sự này vẫn là mầm bái lần đầu tiên nhắc tới. Vốn tưởng rằng mầm nhị sẽ giật mình bi thống, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã biết. Cha mẹ cùng đại ca chuyện này ta đều đã biết, sau lại ta trở về quá, chẳng qua cảnh còn người mất. Ai cũng không biết lao tam hiện tại ở đâu đâu. Nếu là chúng ta huynh đệ có thể cùng nhau đón cha mẹ cùng đại ca về nhà, nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ vui mừng. Mầm nhị lao đem đôi mắt bên cạnh tiểu mặc lập tức đưa lên khăn tay, tuy rằng cảm thấy chi kỷ. Nhưng miêu nhiên vẫn là nhìn ra điểm biến yếu, từ gặp mặt đến bây giờ, này cháu trai chiếu cố hắn cha như thế nào cùng cổ đại người hầu hầu hạ chủ tử dường như. Hai đứa nhỏ một cái 17, một cái 14 tuổi, một chút cảm xúc cá nhân đều không có, ôn hòa có lễ đảo cũng không tính sai, nhưng thái độ trước sau như một, mặc kệ là bị khích lệ được lễ vẩn vẫn là cùng bên cạnh bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, đều giống đeo trương mặt nạ dường như, ngay cả song bảo thai đều thò qua tới nhỏ rộng cùng mụ mụ cáo trạng. nói này ca ca tỷ tỷ cùng tam sư phụ ngày thường chơi trò chơi giống như tam sư phụ thích nhất mang mặt nạ mặt vô biểu tình giả quỷ mầm bái nói mấy năm nay chính mình cùng miêu nhiên tao nộ trong lúc đem động nhà cũ chuyện này cũng nói không có nói rõ động nhà cũ kia mấy dương vàng bạc nhưng mầm nhị hẳn là nghe hiểu miêu nhiên lại hỏi như thế nào nhị tẩu không cùng nhau trở về ngươi nhị tẩu vốn dĩ cũng muốn cùng trở về chủ yếu là muốn nhìn một chút trong nhà còn có người sao chúng ta đi đầu ba năm nghe nói các loại phê đấu xú lão cửu Ngươi cũng biết người nhị tẩu phụ thân, nhưng là lúc ấy núi cao đường xa, cũng tìm không thấy người trở về hỏi thăm, sau lại ta trở về lần đó đi hỏi, mới biết được bọn họ cả nhà cũng không biết dọn đi nơi nào, kết quả lâm xuất phát thời điểm, phát giác nàng lại có. Mâm nhị nói đến này, nhịn không được cười. Miêu nhiên lúc này mới phát giác nàng cái này, nhị ca cười rộ lên thế nhưng cùng mầm bái có vài phần tương tự, đều mang theo một tia nho nhã khí chất ở bên trong. Thật tốt quá! Chúc mừng nhị ca! Ngay đầu lại ta cấp tiểu bảo chuẩn bị một phần lễ vật, người giúp ta cấp nhị tẩu mang về, Hảo chút năm không gặp, cũng quay nhớ thương, chờ tương lai có rảnh, nhị ca mang theo nhị tẩu đi trong kinh xem chúng ta đi, hoặc là các người dứt khoát cũng trở về, rốt cuộc vẫn là quê nhà Hảo. Mặc kệ mầm nhị mục đích là cái gì, nghe được như vậy tin tức tốt luôn là làm người cao hứng, miêu nhiên thiệt tình chúc phúc, cũng hy vọng cái này nhị ca mặc kệ kế hoạch cái gì, đều có thể suy nghĩ một chút người nhà. Khách và chủ tận hoan một bữa cơm xuống dưới. Mấy cái năm đều uống nhiều quá, mầm bái mang theo hà bảo quốc theo chân bọn họ người ở tại đại đường bá gia Nam Phòng, mầm nhị một nhà bị đường bá gia đại ca đưa tới hậu viện nhà bọn họ đi ở, miêu nhiên một nhà tắc đi theo nhị bá mâu trở về nhà, nhị bá mấy năm trước qua đời, hai tử đều thành ra lập nghiệp, nhị bá mâu chính mình mang theo tiểu tôn tử ở tại tam gian nhà cũ, nghe nói bọn họ ngày mai muốn đi đi biển bắt hải sản, liền đem bọn họ mang về. nha bởi vì nhị bá mẫu mỗi ngày đều dậy sớm đi bờ biển đi bộ, tới rồi sau nửa đêm hà kiến quốc cùng miêu nhiên đồng thời mở bừng mắt khi cách một năm kia khó nghe đêm tiêu tiếng tiêu lại lần nữa vang lên bất quá lúc này đây hà kiến quốc không có ra cửa kia hai người động một cái đi tổ trạch bên kia một cái đi trà người kia hà kiến quốc nghe huyết sáo thanh ốm miêu nhiên dán nàng lỗ thai thuyết mình tình huống xem ra là buôn tiền tới miêu nhiên trong lòng giày rơi xuống đất có mất mát lại có loại theo lý thường như vậy cảm giác phân biệt thời gian lâu lắm đối phương còn có thể một chút ngăn cách đều không có, giống như hôm qua mới gặp nhau thái độ, bản thân liền có điểm không đúng, đối vứt bỏ chính mình đi không từ giã đệ đệ cũng không hề hoán hận, thật mau thành thánh phụ, so sánh với tới mầm 6 cùng mầm 7 liền chân thật nhiều. Nàng cha bên kia có gì bảo quốc cùng kia mấy cái lục quân cha ở, miêu nhiên cũng không phải đặc biệt lo lắng, nếu thật là buôn tiền tới, mầm nhị tìm không thấy đồ vật sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên, hán đời này cũng đừng nghĩ tìm được đồ vật Miêu nhiên bỗng nhiên lý giải mầm bái không nghĩ làm nàng đem miêu ra tài sản giao ra đi trong lòng, lao cha cực cực khổ khổ tích cóp hạ của cải, dựa vào cái gì cấp này đó không có cái nhìn đại cục gia tộc khái niệm người tiêu xài. Muốn nói dưỡng dục con cái, phân cho bọn họ những cái đó cũng đủ bọn họ cả đời sinh hoạt vô ưu. Đêm tiêu kêu lên không bao lâu, hai người còn chưa ngủ, nhị bá mẫu đã đi lên. Miêu nhiên trước kia luôn muốn đi đi biển bắt hải sản, nhưng là luôn là tìm không thấy hảo địa phương hảo thời điểm. cho nên lúc này nàng so hải tử còn hưng phấn một ít nhị bá mẫu cấp hai đứa nhỏ một người một cái tiểu giỏ tre bàn tay đại giỏ tre treo ở trên eo ăn mặc cùng đi mưa cùng tợ lặt tiệp áo mưa xong bảo thai mỹ tư tư chiếu gương thẳng nhạc a còn la hét làm ba ba cấp chụp ảnh hà kiến quốc hữu cầu tất ứng cho bọn hắn còn có nhị bá mẫu cùng tiểu tôn tử chiếu hào chút trương đem nhị bá mẫu cấp hông đến đẩy mặt nở hoa Bờ biển nhìn như cùng thôn có chút khoảng cách kỳ thật theo chân núi một cái đường nhỏ xuyên qua đi không dùng được mười phút Bờ cát không phải thực rộng lớn, nơi xa là dựa gần vách núi đá ngầm, đá ngầm thượng loang lổ ba ba bám vào hải tảo cùng hậu biển tử, trên bờ cắt một người đều không có, hàng năm ở bờ biển, không phải con nước lớn, giống nhau người trong thôn cũng chưa cái gì hứng thú ra tới. Nhị ba mẫu dặn do tiểu tôn tử mau mau nhìn xong bảo thai, bị xem cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử mới 7 tuổi, đã là trong thôn nổi danh lãng lý bạch điều. Thái dương còn tránh ở đường chân trời hạ, chân trời cũng đã nổi lên bụng cá trắng. Thủy triều xuống trung mặt biển là một loại màu xanh xám, nhìn qua có điểm giống cháo một tầng thương cảm lự kính dường như. Song bào thai lần đầu tiên mới vừa nhìn đến không ngừng gọ rửa sóng biển, có điểm hơi sợ tốn Hà Kiến Quốc. Nhìn đến mau mau hưng phấn chạy đến cuốn bạc hoa sóng biển biên, không khỏi có chút hâm mộ. Đó là sóng biển, gió lớn thời điểm có thể cuốn lên cao lầu như vậy cao sóng nước, lập tức liền đem thuyền đánh nghiêng. Ba ba mang các ngươi qua đi đạp nước chơi. Hà Kiến Quốc kiên nhẫn cấp hải tử giảng biển rộng thần bí cùng nguy hiểm. lại phổ cập khoa học bọn họ khi nào có thể tới gần nước biển, dựa đến nhiều gần, sau đó lôi kéo song bảo thai đứng ở thủy biên, tùy ý nhợt nhạt bọ sóng một chút một chút cọ rửa bọn họ ủng đi mưa. thật lạnh a, thật tốt chơi, hoàn toàn bất đồng cảm thán, làm miêu nhiên bật cười, này hai cái bà bối, đang định hướng nhị bá mẫu bên kia đi, đồng nhiên nhìn đến lùi bước sóng biển ở bờ cắt lưu lại vật kỷ niệm, nhịn không được vui sướng chạy qua đi. sao biển? nàng còn không có ở bờ biển gặp qua sống được sao biển đâu? kiến quốc. mau mau tới ngoạn ý nhi này như thế nào lấy miêu nhiên ngồi xổn kia đối với còn ở động sao biển nhịn không được kinh hoàng xin viện trợ hoa mụ mụ nhặt được một ngôi sao nghe xong miêu nhiên nói trước chạy tới chính là gì thừa võ tiểu tử này tuy rằng không thế nào thừa văn dính mụ mụ nhưng đặc biệt thích bảo hộ mụ mụ chờ thêm tới nhìn đến sao biển tức khắc trương đại miệng kinh ngạc cảm thán lên còn có điểm nhát gan túm ba ba gì thừa văn nghe xong lời này lập tức giơ chân điên nhi lại đây Hai anh em đối với ngồi sổm sao biển bên cạnh thì thầm. Tiểu võ ngươi nói, cái này ngôi sao rơi xuống như thế nào không thay đổi thiên thạch đâu. Ca, thiên thạch cùng ngôi sao không phải một cái đồ vật, lao ra ra giống như nói qua. Vốn đang có chút khẩn trương thậm chí sởn tóc gáy miêu nhiên nghe xong này hai hải tử thiên mã hành không đồng nôn chị ngữ bị đậu đến cười ha ha. Cuối cùng vẫn là mau mau lại đây cho bọn hắn nhặt lên tới phóng tới miêu nhiên sách theo soạn. Cái này song bảo thai cũng không hiếm lạ trên eo giỏ tre, một người một bên nâng soạn. Nhắm mắt theo đuôi đi theo miêu nhiên phía sau, mong chờ nàng có thể tái kiến một viên ngôi sao, hảo cho bọn hắn chia đều. Chương 419 Bọn họ ở đông thôn đãi ba ngày, ngày đầu tiên vẫn là mang theo hải tử chơi, ngày hôm sau hải tử liền vứt bỏ bọn họ cùng trong thôn tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Có gì bảo quốc mang theo người đi theo bọn họ phía sau, hà kiến quốc cũng không lo lắng, dứt khoát quải tức phụ nhi chính mình chơi. Hắn mang theo nàng đi bơi lội, đi biển sâu lặn xuống nước, bọn họ thậm chí còn ở trong biển phát hiện một con thuyền trầm thuyền. trên thuyền nhiều là một ít dân dụng đồ sứ cùng đồ dùng sinh hoạt chảo bào ngư chảo hải sông, thu thập các loại cá tôm cua bối trở hải sản phẩm miêu nhiên trong không gian vốn dĩ sạch sẽ chỉ có ít ỏi vài loại sinh vật nước biển lập tức bị phong phú tới rồi buổi tối hà kiến quốc đem hai cái tiểu tử thúi hướng cha vợ kia một ném mang theo thê tử trộm chạy đến sườn núi nhỏ đi bắt đom đóm đem bắt tới đom đóm đều trang đến hành tây lá cây làm thành gậy huỳnh quang ngay từ đầu còn cảm tính múa may mặt sau liền biến thành kiếm quang dùng binh khí đánh nhau hai ngày này miêu nhiên quá so hải tử còn vui vẻ mỗi ngày đều cười đến giống một con khanh khách kêu tiểu gà mái lúc này đây so với thượng một lần ở hắc sơn cùng đại cô sơn chơi càng thuần túy càng tự nhiên cũng càng nhẹ nhàng càng sung sướng miêu nhiên hiện tại mới cảm giác được chính mình bị sùng ái đến giống cái tiểu công chúa bọn họ ở gió biển trung bước chậm bờ cát ở đáy biển hôn môi rõ ràng là ở bên nhau mười năm láo phu lao thê lại vẫn như cũ tình yêu cuồng nhiệt giống một đôi mới vừa ở trung tiểu tình nhân Làm sở hữu thấy người đều nhịn không được hiểu ý cười Hà kiến quốc thật sự quá thích như vậy thế tử phảng phất từ nhận thức đến hiện tại Nàng mới chính chân chính chính thả lòng lại Hắn ôm nàng, thân nàng Dơ lên nàng xoay vòng vòng Cảm thụ kiết như tơ bôi chân tóc đen Cái ở chính mình cánh tay cùng khuôn mặt thượng Nghe nhàn nhạt hương thơm Muốn đem nàng suy đến trong lòng Hàm ở trong miệng Tiêu nàng vĩnh viễn như vậy thoải mái Bọn họ phu thê chơi như vậy cao hứng Có người liền bị liên lụy Ba ngày. Mầm nhị đem tổ trạch phiên cái đế hướng lên trời, bao gồm mầm bái đổ vật cũng đều phiên một lần. Cũng may hắn còn không có đem chủ ý đánh tới phần mộ tổ tiên bên kia, nếu không Miêu Nhiên cái thứ nhất liền đem hắn một khắc chân đánh cho tàn phế. Ba ngày sau, mầm bái cùng Hà Bảo quốc mang theo Lưu luyến Song Bảo Thai từ Thanh đảo rời đi hồi kinh, mà Hà Kiến quốc cùng Miêu Nhiên tắt trực tiếp cùng liêu Quân Dương khiết hội hợp từ trên biển đi trước Thái Bình Dương chỗ sâu trong nào đó thần bí đảo nhỏ, làm trên địa cầu lớn nhất, sâu nhất. bên cạnh hải cùng đảo nhỏ nhiều nhất đại dương này tòa vô biên vô hạn hải dương cất giấu vô số bí mật bao gồm các loại thần kỳ thần bí tiểu đảo cùng thâm thúy đến điệu tâm chỗ sâu trong ránh biển cùng với chỉ tồn tại nhân loại tư tưởng giữa nào đó truyền kỳ sinh vật xuất phát trước miêu nhiên không gian bị hà kiến quốc một lần nữa lắp một đám tiên tiến nhất dưới nước thiết bị cùng vũ khí cùng với máy phát tín hiệu chờ đối với lập tức thời đại tới nói rất khó nhìn thấy công nghệ cao vật phẩm lần này dương khiết rốt cuộc không lại ăn mặc một thân lông dê liền thân váy nàng ăn mặc một thân váy liền áo nhan nhạt vàng nhạt sắc trung trường tụ mang đỉnh đầu khoan duyên mũ dơm vây quanh xa khăn nhìn qua thập phần mô đen liêu quân cũng trang điểm đến nhân môi nhân dạng nhìn đến bọn họ phu thê dơ tay vẫy vẫy cổ tay thượng kim biểu thiếu chút nữa không đem miêu nhiên đôi mắt hoàng ngủ ngươi đây là nhà giàu mới nổi sao miêu nhiên nhìn một bộ tài đại khí thô bộ dáng liêu quân có chút khó hiểu hắn không phải nhân gia thuộc hạ lâu la sao như thế nào làm cho cùng đại lao bản dường như ngươi không hiểu Bọn họ xem chúng ta cứ như vậy, liền cùng chúng ta xem bọn họ mãn đầu hóc đều là cơ bắp giống nhau. Liêu quân vươn mang theo một cái đốt ngón tay như vậy khoan nhẫn vàng tay cố ý cấp miêu nhiên xem, trừ bỏ này đó ở ngoài, còn lộ ra cánh tay thượng nửa con rồng xanh mình. Ngọn ý nhi này thiệt hay giả? Nếu là rửa không sạch, phòng trưng ngươi liền trở về không được đi. Hà kiến quốc thượng thủ trà sát, không trà rớt, có chút hoài nghi nhìn về phía liêu quân, quốc nội nhưng không cho lộ ngoạn ý nhi này, thật muốn rửa không sạch. Sau này hắn tưởng trở lại vị trí thượng đều khó, mặc dù là mặt trên không cởi quần áo kiểm tra, nhưng không chịu nổi có hồ sơ A, cao cấp cơ mật hồ sơ, liền người này trên người có mấy viên trí đều ghi lại đến danh mạch, liền sợ có gián điệp giả mạo. Dung đặc thù thuốc nguồn họa, nửa năm đều không xong. Liêu quân nhỏ giọng giải thích một câu, lộ ra một cái chỉ có nam nhân mới hiểu biểu tình. Đại khái nam nhân đều đối này đó kích thích tính đồ vật có điểm khắc khao, hai cái nam nhân liền cái này để tài thảo luận bài câu. cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Bên này Miêu Nhiên cùng Dương Khiết hơi có chút xấu hổ, xét thấy hợp tác đồng bọn thân phận, đảo cũng nói hai câu lời nói, bất đắc dị hai bên phòng bị tâm đều thực trọng, mặt sau dứt khoát liền không lên tiếng xem hải cảnh, cũng may bên kia cũng chưa nói bao lâu, ở bên ngoài nhìn trong chốc lát cảnh sát, bốn người liền tiến vào nhà kho nội, bắt đầu nói lên lần này kế hoạch tới. Nay tòa đảo nhỏ nghe nói 300 năm trước đã từng xuất hiện quá một lần, lúc ấy có một con thuyền kêu mạ gì hảo thuyền đã từng ở phụ cận ngừng. Phái thuyền viên cưỡi thuyền bé, thuyền viên nhóm đang tới gần đảo nhỏ 5000 mễ địa phương liền rốt cuộc vô pháp đi tới một bước, nghe nói ngay lúc đó thuyền viên trở về nói, bọn họ phảng phất thấy được Thiên Đường Liêu Quân nói hắn biết đến tình huống, người nước ngoài bên kia truyền đến tin tức cũng không nhiều, hắn biết đến vẫn là bên ngoài tuyến. Người một chút một chút moi tới. Người nói này tòa đảo, hẳn là bị xưng là thần chi vương tòa ạ gạ xin nào, nó là một tòa thần bí khó lường u linh đảo, khi thì ở nam bán cầu, khi thì ở bắc bán cầu, có đồn đãi nói này tòa đảo là duy nhất một tòa có thể tự do xuyên qua điệu tâm điệu tâm đảo trên đảo có một tòa thần điện nhìn ra độ cao gần 6 m hình trụ vẻ ngoài hoàng kim đúc trước có thần tượng sau có đỉnh bằng tháp thức kiến trúc phạm vi mười dặm bất luận là thủy thượng vẫn là dưới nước đều không thể tới gần đảo nhỏ vài người cũng chưa nghĩ đến chân chính nằm vùng liêu quân biết đến không nhiều lắm ngược lại dương khiết nói được đạo lý rõ ràng miêu nhiên khinh bỉ nhìn thoáng qua liêu quân cứ như vậy cũng kêu nằm vùng Liêu quân bất đắc dĩ cười Hắn lại không phải chuyên môn nghiên cứu ngoạn ý như này Vì cái gì không thể tới gần Miêu nhiên biểu đạt đối liêu quân khinh bỉ chi ý sau Lại buồn bực cái này đảo nhỏ kỳ lạ Nàng trong đầu tưởng chính là một cái đảo Bên ngoài cháo một tầng trong suốt cái lồng Nhìn qua liền hóa trang bọc cảnh tuyết hộp nhạc dường như Vô pháp chạm đến bên trong Tiến vào trong phạm vi liền sẽ hóa thành một đạo quang đuổi kịp đế cùng tồn tại Dương Khiết ở trước ngực vẽ một cái chữ thập Khoe môi mấp máy niệm một câu phù hộ Đây là gần ngay trước mắt cầu mà không được miêu tả chân thật a. Miêu nhiên kinh ngạc nhìn nhìn Hà Kiến Quốc, hai người nhàn rỗi không có việc gì hồi ức đáy biển thế giới thám hiểm kia đoạn trải qua khi cũng từng nghĩ tới đáy biển cái kia Hoàng Kim thành vũ khí mở rộng khai nói sẽ là cái dạng gì. Lúc ấy Hà Kiến Quốc liền để qua cái này lý luận hẳn là sẽ có phòng hộ cùng tự động công kích hai loại công năng, thậm chí chính mình phán đoán được ta có lẽ là có thể tự động nghiệm chứng huyết mạch, DNA có lẽ là người một nhà trên người mang theo chìa khóa. Thân phần chứng. Nếu thật là cùng Dương Khiết nói giống nhau, như vậy cái này đảo nhỏ rất có thể cùng thế giới dưới lòng đất Hoàng Kim Thành có nhất định liên hệ, hoặc là nói, chính là cùng ra một chuyện. Kia bọn họ là tìm được biện pháp. Hà Kiến Quốc lời này không hỏi Dương Khiết, mà là nhìn về phía Liêu Quân, ra hỏa này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu không rõ ràng lắm, nhưng là nếu ôm dạ tâm tới, liền vẫn là có xác thực tin tức. Là, trải qua nhiều năm theo dõi nghiên cứu Bọn họ phát hiện đảo nhỏ ngoại tầng năng lượng đang ở dần dần yếu bất thu nhỏ lại, hiện tại phạm vi đã tới rồi đảo nhỏ bên cạnh, chỉ cần nỗ lực hơn, phòng trừng thực mong là có thể đem nó tiêu hao hầu như không còn. Liệu quân lời này vừa ra, chân trời chỗ liền truyền đến từng đợt tầm vang thanh. Chương 420. Chẳng lẽ bọn họ khai chạy? Miêu nhiên kinh hãi, nàng tuy rằng không biết mọi nơi mình mang địa điểm rốt cuộc thuộc về cái nào quốc gia, thậm chí có phải hay không vùng biển quốc tế, nhưng nếu là đối với một cái đảo nhỏ nạ pháo. Sự tình đã có thể nháo quá độ. Không phải pháo, không có ánh lửa, chúng ta tới vừa lúc. Hà kiến quốc tử Liêu Quân trong tay đoạt lấy một cái tiểu kính viễn vọng nhìn trong chốc lát, quay đầu đem kính viễn vọng đưa cho miêu nhiên, nếu vừa mới hắn không đoán sai nói, hẳn là đảo nhỏ bên kia đã công phá. Ra tốc. Liêu Quân vừa nghe lời này, cũng không rảnh lo đoạt kính viễn vọng, trực tiếp đối với đầu thuyền bên kia hô một giọng nói, trên thuyền đều là hắn cùng dương khiết người, có chút là đồng hành, có chút tắc không phải. Dù sao bọn họ cuối cùng mục đích chính là một cái, không thể làm quan trọng đồ vật rơi xuống trong tay địch nhân, khi cần thiết, sẽ áp dụng cá chết lưới rách bạo lực thủ đoạn. Bọn họ đến thời điểm, vừa vặn nhìn đến tam con thuyền hướng về đảo nhỏ đi tới, bên này đánh tín hiệu lúc sau, liền cùng hàng ở trong đó một con thuyền lớn nhất con thuyền mặt sau, bốn người đều đổi hảo trang bị, chuẩn bị tùy thời đổ bộ. Miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc ở nhà thời điểm liền thương lượng quá kế hoạch, nếu thật là Hoàng Kim Thành, chuyện thứ nhất, chính là tìm được thạch chác. Cái thứ hai chính là tìm được cũng phá hư hoàng kim thành vũ khí, nếu khả năng đổi đi đối phương kim bản. Bất quá này lưu làm dự phòng, bởi vì muốn quan sát cùng xác định trong tay đối phương là bọn họ sơn trại kia hai khối kim bản mới được. Sắp dựa đến bờ biển thời điểm ở liêu quân ý bảo hạ, bọn họ thuyền nhỏ đống nhiên ra tốc, vòng qua phía trước thuyền lớn, cắm vào nó cùng một khắc con trung gian khe hở, cùng với nó tam con đồng loạt dựa vào ngạ. Cha ly ta lão bằng hữu như thế nào không đợi chờ ta, từng người dẫn người rời thuyền lúc sau. Liêu quân liền cùng thay đổi một người giống nhau, nói chuyện âm điệu mang theo đặc có lưu manh, cả người đều trở nên cả lơ phất phơ lên, hắn đi đến một người mặc màu đất dã ngoại thám hiểm, mang thêm duyên thức thám hiểm ngũ, đi lên giống một cái 18 chín thế kỷ thám hiểm ra giống nhau người nước ngoài trước mặt cho đối phương một cái đại đại ôm. Liêu thật cao hứng ngươi có thể đúng giờ đến, ta còn tưởng rằng lúc này đây ta muốn cướp trước đâu. Này vai vị là Độ trinh lệch nam nhân ngẩng đầu, miêu nhiên nhìn đến hắn kim sắc đầu tóc, Điển hình dâu cá chê cùng bạc màu lam đôi mắt, âm thầm tán một câu, cái này người nước ngoài lớn lên còn rất soái hơn nữa tuổi cũng không phải rất lớn, nhìn qua nhiều lắm cũng chính là 40 hơn tuổi bộ dáng Hắn đối liêu quân thái độ thập phần ôn hòa, nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại biểu đáp, người này cũng không giống hắn bề ngoài cùng hành vi thể hiện như vậy nho nhã lễ độ. Bọn họ là bằng hữu của ta, cũng là ta giúp đỡ, Charlie, ngươi cần phải tiểu tâm một ít, chúng ta Trung Quốc nữ tính chính là trên đỉnh nửa bầu trời. vị này chính là cổ ngữ ngôn nghiên cứu tiến sĩ anna vị này chính là ô lỵ vi ngươi sinh vật học nghiên cứu sinh vị này nam sĩ là ta hảo chiến hữu cũng là ô lỵ vi ngươi trượng phu gì liêu quân vui lùa thức giới thiệu hà kiến quốc bọn họ giả thuyết thân phận đối với cha ly lập tức khởi bàn tay phiên thiên ý bảo chính hắn mang những người này đều là có hóa thật vậy chăng thật là thập phần vinh hạnh ta phi thường thưởng thức trung quốc nữ tính ta cảm thấy bọn họ có được một loại thực độc đáo mỹ nếu không phải bởi vì thân phận có hạ. Ta đảo rất muốn đi Trung Quốc đi xem, hoan nên các người, Mỹ lệ nữ sĩ, hoan nên các ngươi đi vào thần chi vương tòa. Cha Ly đối với Dương Khiết cùng miêu nhiên gật đầu ý bảo, trắng ra lại dối trá khen tặng hai câu, đống nhiên mở ra hai tay, phảng phất phía sau đảo nhỏ chính là hắn trang viên giống nhau. Loại này chiếm làm của riêng tự đại thái độ, làm hà kiến quốc thập phần khó chịu, đặc biệt cái này dầu mỡ kim mao con khỉ thế nhưng còn dám cùng hắn tức phụ đến gần. Hà Kiến Quốc hiện tại muốn làm sự chính là tiến lên một quyền đem cặp kia bạc màu lam trong mắt đánh lở hoa. Ta đây là gấp không chờ nổi muốn nhìn xem trên đảo nhỏ phong cảnh, các ngươi bội, không cần phải xen vào ta, ta là học sinh vật, lần này theo tới chủ yếu mục đích chính là tưởng thu thập một ít tương đối khó được đến thực vật hàng mâu trở về làm nghiên cứu. Miêu Nhiên thẹn thùng đối với Charlie cười cười, quay đầu nhìn về phía Liêu Quân, giống tựa trưng cầu hắn ý kiến giống nhau. Liêu Quân nhìn nhìn Charlie, thấy hắn không có gì phản đối ý tứ, thực dứt khoát gật đầu. Ta nhưng thật ra tưởng đi vào trước nhìn xem bên trong có phải hay không cùng bề ngoài giống nhau tráng lệ huy hoàng. Dương Khiết nhìn nhìn Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc, tuy rằng không biết bọn họ trong hồ lô bán đến cái gì dược, lại vẫn là thế bọn họ đánh hiểm hộ. Charlie nghe xong Dương Khiết nói, làm một cái thỉnh tư thế, đối với Miêu Nhiên bọn họ hơi hơi gật đầu ý bảo, mang theo người hướng tới đứng sừng sững ở trước mặt mọi người kim sắc cung điện mà đi. Hà Kiến Quốc tiến lên một bước, lôi kéo Miêu Nhiên tay đi theo bọn họ đi rồi một đoạn, hai người như là tới dạo chơi ngoại thành dường như nhìn chung quanh bọn họ tốt xấu cũng gặp qua một cái nửa hoàng kim thành đại đến biết này đó tố tộc nhân thói quen bọn họ tựa hồ lấy phương tây vi tôn kiến trúc đều là bối đông về phía tây thạch chắp giống nhau sẽ treo ở cửa thành thượng hoặc là chôn ở cửa thành ở giữa gạch dưới trước mắt này toa lại là lấy đảo vì biên giới trực tiếp thiết cái thần điện ngay cả bình dân phòng úc đều không có như thế làm hai người có điểm mẫm bức, cũng may đại khái thói quen hẳn là sẽ không sai bởi vì bọn họ thấy được tứ phía toàn lập có môn trụ. liền tính đánh giá sai rồi cũng không có gì, dù sao trong khoảng thời gian ngắn này đó người nước ngoài cũng sẽ không nghiên cứu minh bạch Hoàng Kim Thành, liền tính là tháo dỡ đồ vật nhanh nhất cũng đến một ngày nửa ngày. Nhận chuẩn phương Tây, miêu nhiên mang theo hà kiến quốc không chút nào lưu luyến đi rồi, cái này làm cho cha ly bước chân hơi hơi thong thả như vậy từng cái, liền như vậy một chút, lại cất bước thời điểm, đội ngũ cuối cùng phương liền ít đi một người. liêu quân cùng dương khiết hồn nhiên bất giác dường như tiếp tục quan sát đến này tòa kim bích huy hoàng cung điện từ ngoại hình nhìn qua nó càng như là trung quốc cổ đại trong truyền thuyết tiên cung dương khiết nghĩ đến thủy hoàng đế khiển sứ giả ra biển tìm tiên ghi lại nhịn không được đem hướng trước mắt tình cảnh thượng bộ nếu là cổ đại người thật gặp qua cái này trôi nổi không chừng thần bí đảo chuyến gia bồng lai tiên đảo truyền thuyết thật là một chút đều không cho người giật mình nếu miêu nhiên biết dương khiết hiện tại ý tưởng sẽ thập phần khẳng định nói cho nàng không sai Thủy Hoàng đế phái người tìm chính là cái này đảo nhỏ, hơn nữa mục tiêu vẫn là cùng chúng ta giống nhau, trước chúng ta trăm ngàn năm, Thủy Hoàng đại nhân cũng đã sở đến chân tướng đại môn. Có người cùng lại đây. Bên này Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên chính bước chân vội vàng thẳng đến phương Tây hai cái tượng trưng tính môn trụ mà đi, tại đây tỏa thiên nhiên thành lũy dường như trên đảo nhỏ, rõ ràng có thể không cần môn, lại cố tình thiết tứ phương bốn cái môn, Tiêu Miêu Nhiên nhịn không được hoài nghi cái này cửa thành có cái gì đặc thù tác dụng, chạy đến một nửa lộ trình, Hà kiến quốc đống nhiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu, hắn liền nói cái kia chết người nước ngoài sẽ không như vậy hào phóng. Ai? Miêu nhiên nghe thấy được, chính là nàng tâm thần cùng ánh mắt đều bị hưu phía trước một thốc tiểu thảo cấp hấp dẫn ở, Ngoa tảo. Kia không phải, kia không phải hà kiến quốc tốn số tiền lớn mua cho nàng tròn 10 năm lễ vật, kia viên thần bí lại chân quý thực vật tiêu bản sao. Chương 421 Miêu nhiên tiến lên nắm một viên, cẩn thận nhìn nửa ngày, mặt vô biểu tình đưa tới hà kiến quốc trước mặt. Ta thảo Hà Kiến Quốc trong mắt đều phải rơi xuống, tả hữu nhìn nhìn, hoan, đại, đầu. Ba cái chữ to từng bước từng bước từ bầu trời rơi xuống tạp tới rồi hắn trên đầu. Miêu nhiên từ ba lô móc ra một phen từ đâu bảo quốc mượn tới công binh sạn đưa cho Hà Kiến Quốc, ý bảo hắn lưu tại này đào thảo, chính mình tắt lại đi phía trước đi, hai người mục tiêu khá lớn, phân tán mở ra, nam nhân kia đại khái sẽ nhiều nhìn chằm chằm Hà Kiến Quốc bên này một chút, chỉ cần cho nàng một chút thở dốc thời gian có thể tìm được thạch nàng liền có nắm chắc thần không biết quỷ không hay nuốt nó. bọn họ sở tại điểm khoảng cách tây môn rất gần, đứng dậy có thể nhìn đến lẫn nhau thân ảnh như vậy gần. Miêu nhiên đi vài bước, làm bộ không lưng nhìn xem mặt đất mặt khác thực vật, vốn là giấu người thay mắt, chậm rãi lại phát hiện này đó cỏ cây thật nhiều loại cũng chưa gặp qua. nàng bỗng nhiên nghĩ đến mấy cái hoàng kim thành, nếu nói nàng phát hiện cái kia hoàng kim thành cùng địa cung kết hợp, như vậy kiến thành hẳn là một cái thư viện tinh chất, suy đoán, hắc tỉnh bị đập vụn cái kia không biết. Đấy biển thế giới cái kia hiển nhiên là cái điên cuồng nhà khoa học, vẫn là cải tạo sinh vật cái loại này, như vậy cái này. Miêu nhiên quay đầu lại nhìn xem còn ở dầu mông đảo thảo hạ kiến quốc, nên không phải là vườn cây đi. Biên đoán biên đi phía trước đi, chờ tới rồi đại môn biên, miêu nhiên tò mò vươn đầu đi xem đại môn ngoại, phát giác cái này đại môn ngoài cửa thế nhưng là một mảnh vạn trượng vực sâu, phía dưới tiếng nước nổ vang, làm người nhị vựng hoa mắt, nàng vội vàng thu hồi thân thể, nhìn quanh bốn phía. Không thấy được bất luận cái gì khả nghi thân ảnh, cũng không thấy được Hà Kiến Quốc cho nàng nhắc nhở, do dự một chút, dùng tay phủi đi phủi đi mặt đất, nhìn đến quen thuộc hình rồng hoa văn rạch. Miêu Nhiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đoán đúng rồi. Kỳ thật nàng vẫn luôn không dám tưởng, vạn nhất, nếu vạn nhất trước mắt cái này hoàng kim thành chính là 12 khối kim bản sở chỉ thị địa điểm, bọn họ sẽ sai thất nhiều ít tiên cơ, may mắn, bọn họ đánh cuộc chính xác. Miêu Nhiên cởi áo khoác nhào vào mặt đất, quay người đưa lưng về phía Hà Kiến Quốc. Trên tay trợn xuất hiện một phen tiểu đao, nhẹ nhàng dọc theo gạch khe hở đem nó cậy khởi, chỉ cần lộ ra một tia khe hở, làm nàng nhìn đến trong đó đổ vật là đủ rồi, nhưng mà làm miêu nhiên kinh ngạc chính là, nơi này thế nhưng phóng hai khối kim bản. Nàng không kịp nhìn kỹ, cũng không tới cập suy tư, ánh mắt vừa động, liền đem hai khối kim bản thu vào không gian, thuận tay lại ném hai viên giả mình châu đi xuống điền hố, theo sau vô vô tay, đem vừa mới trảo thảo thời điểm cố tình lưu tại lòng bàn tay bùn đất đều chụp dừng ở gạch phía trên. Đứng dậy thời điểm dùng quần áo nhẹ nhàng đào qua, tiêu diệt dấu vết. Ngươi nhanh lên. Bên này còn có hảo chút chưa thấy qua đâu. Miêu nhiên đứng ở cạnh cửa bắc eo, chỉ vào hai bên thảo đối với Hà Kiến Quốc hô một giọng nói. Bảo bối nhi, dù sao nhất thời cũng đào không xong, không bằng quay đầu lại lại đào đi. Chúng ta đi vào trước nhìn xem, vạn nhất bên trong có tài bảo làm sao bây giờ. Tuy rằng nhà chúng ta không thiếu tiền, chính là có đồ tốt lấy tới cấp ngươi đánh trang sức cũng đúng a Hà Kiến Quốc ngồi xổm trên mặt đất. ngưỡng mặt nhìn kiêu căng ngạo mạn cùng điêu ngoa công chúa dường như tiểu thế tử. Hắn phát hiện có đôi khi nam nhân thật là thực tiện, rõ ràng dáng vẻ này thực thiếu đánh, nhưng cố tình lại đem hắn khiêu khích đến nhiệt liệt hướng đầu, thật muốn hiện tại liền đem nàng ấn trên cỏ tử hình. Ha ha, ngươi biết không? Nay đó thảo một giây là có thể cho ngươi kiếm sẽ một tòa kim sơn ra tới, bất quá ngươi nói đúng, chúng ta không buôn tiền, cũng đến nhìn xem bên trong có cái gì thứ tốt, vạn nhất cái kia liêu quân lửa dối chúng ta làm sao bây giờ? Miêu nhiên diễn nghiệp rồi, lập con mắt giao hấn Hà kiến quốc hảo một hồi mới đem lời nói kéo trở về. Hai người nói nói cười cười trở về đi, bất quá miêu nhiên trong tay nắm chặt những cái đó thảo không ném, mà là thật cẩn thận trang ở đồ đựng bỏ vào ba lô, đây là cấp phía sau người xem, làm hắn suy đoán bọn họ chân chính mục đích đi thôi, dù sao nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Miêu nhiên bọn họ kỳ thật không chậm trễ bao lâu thời gian, chủ yếu là Hoàng Kim Thành bề ngoài liền đủ đại gia cẩn thận nghiên cứu một đoạn, Này tòa thành luy giống nhau Hoàng Kim thành tài chất giống nhau, nhưng hình dạng thượng lược có khác biệt, hà Kiến Quốc suy đoán có thể là công năng phương diện sai biệt dẫn tới, tám căn tròn, tròn tròn cao cao Hoàng Kim, cây cột đối ứng tám phương hướng đem cả tòa thành quay chung quanh ở bên trong, cây cột phía trên là song vê nút giao nhau tạo thành hoa sen dạng. Hiển nhiên nó vẫn luôn là ở mở ra trạng thái, chẳng qua nguồn năng lượng, năng lượng hao hết, cho nên nó mới bị bách đỉnh chỉ xuống dưới. Cái này làm cho phu thê hai người đều nhẹ nhàng thở ra. có lẽ này trong thành còn có dự phòng nguồn năng lượng có lẽ không có bất quá ở siêu tầm nguồn năng lượng trong khoảng thời gian này cũng đủ bọn họ quấy rối nay chu hoàng kim thành so với bọn hắn ở đáy biển thế giới nhìn đến kia một tòa còn muốn cao lớn rất nhiều lại bởi vì địa thế nguyên nhân hơn nữa hoàng kim thành bản thân thân cao đại khái có sáu mễ tả hữu thình lình nhìn qua như là kình thiên trụ mà giống nhau nguy nga háng người này đến nhiều ít vàng a liêu quân cùng cái đồ quê mùa giống nhau tấm tắc khen ngợi Hắn hai mắt thẳng lăng lăng giống muốn đem trước mắt hoàng kim thành toàn bộ nuốt đến trong bụng giống nhau, tham lam bản sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Miêu nhiên chú ý tới Cha ly một ánh mắt đều không có nhìn qua, phản phất bọn họ những người này bất quá là con kiến giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương, càng miễn bàn uy hiếp. Chúng ta vào đi thôi. So sánh với nàng đã từng đi qua phế tích, trước mắt cái này hoàn chỉnh bản cấp dương khiết mang đến chấn động cơ hồ là nghiêng trời lệch đất. Nàng căn bản không thể tưởng được tố tộc nhân rốt cuộc là như thế nào làm được, khai quật tinh luyện tích góp nhiều như vậy Hoàng Kim yêu cầu bao lâu, vì cái gì nhất định phải dùng Hoàng Kim đúc thành, Hoàng Kim là có một ít riêng thuộc tính, nhưng là nó thật sự không thích hợp làm kiến trúc. Hảo, nữ sĩ ưu tiên, Charlie cư nhiên nói như vậy, nhưng là hắn cũng không có động tác, ngược lại là hắn phía sau hai người liên lặng tiến lên hai bước, một tả một hữu đứng ở Hoàng Kim đúc liền hai phiến đại môn phía trước, hơi hơi hướng dùng sức. hai phiến không biết phủ đầy bụi nhiều ít năm đại môn cứ như vậy ở mọi người trước mắt bị mở ra tuy rằng có thể khẳng định bên trong sẽ không có động lại nhiều năm múc meo chi khí xuất phát từ cẩn thận tâm thái hà kiến quốc lôi kéo miêu nhiên lui ra phía sau hai bước sự thật chứng minh hà kiến quốc cái này động tác là đúng bởi vì tất cả mọi người không có nghĩ tới bên trong thế nhưng còn sẽ có sống được sinh vật tồn tại a theo dương khiết một tiếng kêu sợ hãi phát lặp lạp từ lúc hai đại môn giữa bay ra một mảnh huyết hồng Hù miêu nhiên nhảy dựng, vội vàng tún chặt hạ kiến quốc, chuẩn bị không hảo liền lui lại. Không có việc gì không có việc gì, là điểu. Hạ kiến quốc đều cảm giác được miêu nhiên bị dọa đến cả người run lên, vội vàng đem nàng ấn đến trong lòng ngực chân an, một tay sờ hướng nàng tóc, một tay méo nàng lỗ thai. Miêu nhiên thật là bị khiếp sợ, này đó điểu nhan sắc thật sự là quá diễm lệ, màu xanh lục điểu đàn tiến đến cùng nhau, nàng còn tưởng rằng là lục như ý sáng lên. Này đó điểu dương khiết che lại ngực vẽ một cái giá chữ thập, Trấn An chính mình kinh hoàng trái tim lúc sau, mới phát hiện những cái đó đều cũng không có phi xa, ở không trung cắt nửa vòng lúc sau phân biệt rừng ở bốn phương tám hướng môn trụ cùng lập trụ thượng, chúng nó tựa hồ còn không có phát hiện đảo nhỏ đã có thể tự do ra vào, hoặc là nói chúng nó bị quyển dưỡng ở chỗ này, đã không biết thiên có bao nhiêu cao, còn có bao nhiêu lớn. Nơi này sở hữu sinh vật đều là bên ngoài rất khó nhìn thấy thậm chí căn bản là không có phát hiện, nghiên cứu giá trị rất lớn. ta hy vọng ở thăm dò này tòa hoàng kim thành thời điểm không cần phá hư bản địa sinh vật trạng thái bởi vì chúng nó khả năng sẽ có rất lớn tác dụng miêu nhiên lời này không phải đường hoàng nàng xác thật là như vậy cảm thấy hơn nữa là có thực lực làm chứng thí dụ như nói hà kiến quốc hoa số tiền lớn mua kia cây tiểu thảo kia chính là tương lai giải nobel a nàng thật sự tin tưởng cái khác không biết tên tiểu thảo cùng trước mắt loại này có điểm ngốc lục điểu đều khả năng ẩn chứa cực đại nghiên cứu khoa học giá trị miêu nhiên lời này được đến cha ly tiên sinh tán thưởng ánh mắt gật đầu ý bảo miêu nhiên hắn đem điểm này nhớ kỹ miêu nhiên nói xong nhiều ít có điểm hối hận bởi vì mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh cùng với bọn họ tự mình trải qua sự tình đều nói cho nàng thường thường thám hiểm địa điểm đều sẽ bị tạc hủy hoặc là vĩnh viễn mai một dưới mặt đất đáy biển dù sao chỉ cần bị thám hiểm ra trộm mộ giả thăm quá địa phương liền mỗi một cái rơi xuống tốt nay đại khái chính là khảo cổ trước mặt hai người lớn nhất bất đồng Tốt xấu khảo cổ còn có thể đem nguyên lai địa phương bảo vệ lại tới, cái cái viện bảo tàng lấy tiền. Nốc điểu kinh hồn lúc sau, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ ở trong nhà, từ cửa nhìn lại, bên trong trong sáng ngói lượng, phảng phất khai bảy tám cái đèn treo giống nhau tự mang lộng lây ánh sáng. Bất quá ra ngoài bọn họ dự kiến, toàn bộ đại sảnh trống, giống, trừ bỏ quy luật khoảng cách khai tứ phương cây cột, thế nhưng trống không một vật. Cái này vẫn luôn thân sĩ cái giá cha ly tiên sinh cũng đại không được, bước chân dồn dập bước vào ngay cửa. Mọi nơi nhìn quanh, thẳng đến tới gần phía bên phải một cây lập trụ, Đông nhiên dừng lại thân hình, như là bị ninh cổ dường như ngẩng đầu nhìn lại. Doa, Miêu nhiên vừa nhắc đầu liền đối tượng một đôi hắc bạch phân minh mắt to, sợ tới mức nàng toàn bộ linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa không bay ra, nàng bình sinh nhất sợ hãi, chính là đôi mắt, này vẫn là khi còn nhỏ xem cô nản lưu lại di chứng, mặt trên này đôi mắt đặc biệt đại, lại lóe thâm thúy quang mang, giống tựa muốn đem người linh hồn hút đi dường như, thình linh nhìn đến. thật sự có thể hù chết người. Ta. Liều quân cũng bị khiếp sợ, cả người đều nhảy một chút, một câu thô tục không tự giác liền sung ra, hồi quá vị nhi nhịn không được có chút ảo não, cũng không biết là bởi vì chính mình bị dọa đến vẫn là câu kia thô tục. Đây là chủ nhân nơi này. Miêu nhiên che lại ngực nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cao tới sáu mễ điều cao lớn thính thượng phương, làm bò một cái người khổng lồ, người khổng lồ mặt chiều hạ, cánh tay lót ở trước ngực, như là ở quan sát đến trên mặt đất vật Đôi mắt là thuần màu đen, không có tròng trắng mắt, làn da hiện ra một loại màu xanh xám, hình tượng có điểm cùng loại điện ảnh tờ rổ mẹ tờ giật bên trong chính mình tìm đường chết chính mình ngoại tinh nhân, nhưng là ngũ quan so điện ảnh chung muốn lập thể rất nhiều, trên đầu cũng có màu xanh biển đầu tóc, không có khả năng, do nợt người không có như vậy cao lớn. Miêu nhiên những lời này đại khái thật là điên đảo cha ly tưởng tượng hoặc là tư liệu, lại hoặc là hắn cũng lòng còn sợ hãi còn chưa bình ổn, hắn phản bác cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí có thể nói là khẳng định, phảng phất hắn gặp qua Hoàng Kim thành chủ nhân dường như. Chương 422 Giác ma đầu. Các ngươi nói hắn còn sống sao? Liên ở miêu nhiên tính toán phản bác cha ly tiên sinh thời điểm, dương khiết đông nhiên cắm một câu, làm tất cả mọi người nhắm lại miệng. Mọi người lại lần nữa đem đầu ngầm tới, gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia thấm người đôi mắt cùng hắn hết hầu, thẳng đến đôi mắt bắt đầu lên men, cổ bắt đầu trứng đau, cũng không có nhìn ra trên đầu cái này người khổng lồ rốt cuộc có hay không ở hô hấp. các ngươi có hay không phát giác nó hình như là treo ở không trung hà kiến quốc nửa ngày rốt cuộc nói một câu nói lại đem vừa muốn túi đầu hoạt động hoạt động đại gia lại cấp đinh ở kia miêu nhiên nghiêng đầu nhìn hà kiến quốc liếc mắt một cái được đến hà kiến quốc một cái khẳng định ánh mắt nhịn không được dối dám gãi gãi đầu hoàng kim thành cùng thần bí tinh thể tuyệt đối không phải một đám từ hiện có tư liệu tới xem thậm chí còn có thể là đối địch nhưng cố tình có hoàng kim thành địa phương liền có tinh thể lui tới Tiêu nàng không liên tưởng đến cùng nhau đều không thể, có lẽ, hai bên đúng là bởi vì cướp đoạt tinh thể mới dẫn phát chiến tranh. Không có bất luận cái gì tư liệu, nàng hiện tại cũng chỉ có thể đoán xem mà thôi, miêu nhiên đem vấn đề này ném đến một bên, thực khẳng định phía trên cái kia giám thị bọn họ người tuyệt đối không phải Hoàng Kim thành chủ nhân, hơn nữa hắn đã chết, còn bị làm thành tiêu bản, đặt ở phía trên hủ do người. Bị tinh thể vây khốn sinh vật đều sẽ trở thành vĩnh hằng tiêu bản. Nàng lần trước cấp địa cung người làm giải dược thời điểm thuận tiện làm một cái thí nghiệm nhỏ, đem một cái thanh trùng đốt cho thạch trái cây tinh thể, sau đó lại đem thạch trái cây tinh thể băng tan vì thủy trạng, thực đáng tiếc, thanh trùng bị chết thấu thấu không có sống lại. Miêu nhiên không hề coi trọng phương người khổng lồ, đem ánh mắt dịch hướng mấy cây cây cột, nàng không quên, đáy biển hoàng kim trong thành cây cột chính là khởi động cơ quan, nàng hiện tại phải làm chính là, tìm được cái này cơ quan, sau đó giống cái kia Nhật Bản người giống nhau hủy hoại nó. Không chờ nàng sờ đến cây của đâu, vai ác lại một lần xuất hiện. Miêu nhiên nhìn cầm thương đỉnh cha ly trắng người, nhịn không được muốn che lại trán kêu gen. Vì cái gì? Vì cái gì tổng ở thời khắc mấu chốt nhảy phần đâu? Này đó vai ác chẳng lẽ liền không thể chờ đến đồ vật tới tay lại tự bảo thân phận sao? Tiểu muội ngươi gào cái gì đâu? Còn không qua tới hỗ trợ? Quen thuộc thanh âm làm hỏng mất miêu nhiên lập tức cứng đờ ở, cảm giác chính mình chân dung là gì sắt ở dường như một cách một cách chuyển qua đi. nhìn chằm chằm không biết từ nơi nào làm ra tới cuồng tay đang ở đem cha ly khảo lên ngoại quốc nam nhân không cấm có điểm mở bước nàng khi nào nhiều hai cái ngoại quốc ca nóc ta là người thất ca mơ bảy nói xong thuận tay một lau mặt miêu nhiên nhìn kia trường quen thuộc mặt tức khắc ngây dại ta khu lục ca thất ca các ngươi như thế nào tại đây thu tục tới rồi bên miệng ngạnh sinh sinh bị miêu nhiên cấp nuốt đi trở về nàng nhìn từ trên xuống dưới hai cái đỉnh một đầu nâu mau còn họa nùng trang ca ca có điểm không qua dám nhận nơi nào có hoàng kim nơi nào liền có ta huynh đệ hai người chăm miệng một lời cùng nói tướng thanh dường như lời nói lập tức đem ở đây không khí cấp hòa hoãn liêu quân chỉ chỉ hai người dò hỏi nhìn về phía hà kiến quốc hà kiến quốc nhỏ giọng nói một câu đại cứu tử liêu quân đồng tình ánh mắt lập tức đưa lại đây hắn nhìn ra được tới này hai anh em hẳn là không ác ý khá vậy không phải không sở đồ nếu hai bên thực sự có xung đột cũng không biết hà kiến quốc giải quyết như thế nào đừng nào Các ngươi không phải trốn đến Ni Á Dưa kéo đi sao? Charlie có điểm tự đại, bên người chỉ mang theo bọn họ huynh đệ hai người cùng mặt khác hai cái bảo tiêu. Ở huynh đệ hai người cho thấy thân phận thời điểm, kia hai cái bảo tiêu đã bị Hà Kiến Quốc một người cấp làm nằm sấp xuống. Cái gì Ni Á Dưa kéo? Chúng ta vẫn luôn ở trên biển chiếm đảo vì vương tới. Cái này đảo, chúng ta trước phát hiện, nhìn trăm trăm ba năm, nào nghĩ đến này quỷ dương thế nhưng chặn ngang một chân. Chúng ta ít người không dám đụng vào ngạnh, chỉ phải dùng trí thắng được. Mầm sáu một bên qua đi đem bị Hà Kiến Quốc đánh vượng hai người bó lên, một bên cấp miêu nhiên giải thích. Luca, ca, thất ca, các ngươi muốn cái gì? Hà Kiến Quốc nhìn xem tả hữu, không tìm được cùng loại khởi động đầu mối then chốt đồ vật, buôn bực đồng thời, không cấm hỏi mầm sáu mầm bảy mục đích. Chúng ta liền phải tòa thành này cùng cái này đảo, bên trong đồ vật các ngươi tùy ý lấy đi. Mầm sáu cùng mầm bảy cho nhau nhìn thoáng qua, đáp lời chính là mầm bảy, hắn dùng tay nguyên lành chỉ chỉ tòa thành này, bọn họ thiếu tiền. Luca. Thất ca, nơi này không phải đơn giản như vậy. Miêu Nhiên lắc lắc đầu, cái này đảo nhỏ rơi vào người một nhà trong tay đương nhiên hảo, đã có thể sợ sự tình không đơn giản như vậy, rốt cuộc trên đảo đồ vật quá quỷ dị chân quý, tới rồi bọn họ trong tay cũng không dùng được. Miêu Nhiên nói vài câu về bên ngoài những cái đó thực vật tin tức, tuy rằng hiện tại không thể xác nhận, nhưng là Miêu Nhiên thật sự dám khẳng định chúng nó nghiên cứu giá trị phi thường thật lớn. Mầm 6 mầm 7 trầm mặc, bọn họ huynh đệ hai người nằm vùng lâu như vậy. tự nhiên không nghĩ cho người khác làm áo cưới muốn bọn họ cái gì đều không lấy buông tay kia thật sự không quá khả năng nếu các ngươi tin tưởng ta ta cho các ngươi chỉ một cái nói mọi người ở đây yên lặng vô ngữ suy tư đẹp cả đôi đảng đối sách thời điểm liêu quân yên lặng đứng dậy chỉ vào cha ly nói những lời này đại gia ánh mắt đều tụ lại qua đi nhìn chằm chằm đến liêu quân cảm thấy mau mau do dự một lát lôi kéo hà kiến quốc còn có mầm sáu mầm bảy gì dầm nói nói mấy câu hảo liền như vậy làm chúng ta thích nhất hắc cắn hắc mầm 6 mầm 7 nghe xong liêu quân nói nhịn không được vỗ bàn tay đại tán nếu hoàng kim thành như vậy phòng tay bọn họ tự nhiên cũng không nghĩ lây dính khó khăn từ hai nước kẽ hở chung trốn thoát lại cuốn đi vào không phải ngốc sao nhưng bọn họ ra nhiều như vậy lực cái gì đều không được lại không cam lòng rốt cuộc các huynh đệ còn chờ bọn họ vớt tiền trở về làm nghiên cứu đâu liêu quân ra chủ ý rất đơn giản hắn làm cha ly ám tuyến 3 năm thời gian phản cắm nhân thủ cũng dọ thám biết không ít cha ly tình huống Đặc biệt là có thể so với ngân hàng thụy sĩ cổ xưa kho hàng, đó là hắn tư nhân cất chứa, cũng là những năm gần đây khắp nơi tìm kiếm giỏ nợt trong quá trình trong lúc vô tình thu hoạch. Liêu quân đi thời điểm liền quyết định đem cái này mà kho bưng nộp lên cấp quốc gia, nhưng là cùng trước mắt cái này quỷ dị lại thần bí đảo nhỏ tới so, hiển nhiên bên này tỉ trọng lớn hơn nữa, cho nên hắn quyết đoán đem hai người đổi, đến nỗi trở về báo cáo nói như thế nào, ở đây không có người ngoài, còn không được đầy đủ từ chính hắn viết sao. bạch bạch bạch thật là xuất sắc một vợ diễn các tiên sinh thứ ta nói thẳng muốn tìm được ta bảo khố còn rất khó hơn nữa ta cất chứa nhưng xa không có nơi này như vậy lóa mắt mê người bọn họ bên này nói được chính mỹ cửa đông nhiên truyền đến một trận vỗ tay cùng với vỗ tay còn có lộc cộc tiếng bước chân thực mau một đám thân xuyên bạch đi để làm quần chế phục binh lính từ cửa bầu không khí hai đội vọt tiến vào mỗi người trong tay đều cầm một phen kiểu mới đoàn xung phong đưa bọn họ bao quanh vây quanh Miêu nhiên đem ánh mắt đặt ở cuối cùng kia tiến vào nam nhân trên người, từ đối phương nói ý tứ tới xem, hiển nhiên vị này mới chính chủ, nàng liền nói chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, ngẫm lại vừa mới lục ca thất ca bộ dáng, quả thực quá cho đùa, cho nên trời cao mặc chim bay kết cục chính là chim chóc nhóm đầu vóc cũng thoái hóa sao. Miêu nhiên nhìn xem bốn phía ô thình thịch họng súng, cảm thấy lần này xác thật không tốt lắm thoát thân, chậm dại đến gần rồi hà kiến quốc một chút, nàng không thể cùng hắn tách ra quá xa, nếu thực sự có nguy hiểm thời điểm. Nàng liền trực tiếp đem hắn đưa tới không gian đi, thà rằng quá cái 3 năm tháng ở ra tới. Hà Kiến Quốc biết miêu nhiên ý tứ, hắn đem thê tử hờ khép ở sau người, dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi lung lay hai hạ, ý bảo miêu nhiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, sự tình còn chưa tới cái kia nóng nỗi. Charlie tiên sinh, đã lâu không thấy, ngài rốt cuộc bỏ được lộ diện, ta còn tưởng rằng ngài muốn tàng cả đời. Nghe Dương Khiết quen thuộc cùng mới tới Charlie nói chuyện, Liêu Quân có điểm đốc, Hà Kiến Quốc đến là không ngoài ý muốn. Miêu Nhiên cũng không cảm, sớm biết rằng hai mặt gián điệp không đáng tin cậy, ai biết nàng rốt cuộc là bên kia. Mầm 6 mầm 7 ngay từ đầu liền không chú ý dương khiết, đối nàng lúc này xoay ngược lại cũng không có gì kinh ngạc, chỉ ở trong lòng cân nhắc như thế nào thoát thân, thành như Miêu Nhiên suy nghĩ, bọn họ từ đáy biển thế giới chạy thoát, lại được Nhật Bản người rất nhiều vật tư lúc sau, kia thật đúng là cá về biển rộng, tùy ý vui vẻ, bọn họ này nhóm người giá tàu ngầm ở trên biển tìm tìm, tìm kiếm kiếm tìm hồi lâu. Rốt cuộc ở vùng đất không người quản lộng cái đảo, tiếp tục bắt đầu làm nghiên cứu. Bởi vì có tiền, có vật tư, những người này liền dốc hết sức tạo, nhưng nghiên cứu khoa học loại đồ vật này nhất phí tiền, thú chi bọn họ còn sinh hoạt ở giao thông không tiện trên đảo chỉ ra không vào, thường xuyên qua lại, trong tay liền bắt đầu trứng trọi đá. Dựa vào hải, bọn họ đảo cũng vớt mấy con trầm thuyền, cũng không phải là mỗi con trầm thuyền đều mang theo tràn đầy một thuyền vàng bạc trâu đáo, thu chi không cân bằng làm cho bọn họ không thể không nghĩ biện pháp khác. Sau đó liền phát hiện cái này đảo. Hai anh em phát hiện này tòa cao lớn nguy nga hoàng kim thành quả thực chính là cho bọn hắn lượng thân định chế, nay còn không phải là tiền sao. Sau đó, vui dạo rực thò qua tới bọn họ thiếu chút nữa liền treo, nếu không phải lúc ấy có một đám ác nhân xông vào bọn họ đằng trước, phòng trừng hiện tại trên thế giới liền không có mầm 6 cùng mầm 7. Vì nay tòa đảo, bọn họ một bên phái người tiếp tục siêu tầm vất trầm thuyền, một bên đuổi theo cái này đảo nghĩ cách, sau đó liền phát hiện cha ly một đám người người. Hai anh em tùy ý một thương lượng, liền quyết định di giật đãi lao, hôn đến này đàn quỷ dương giữa chờ đảo phá thành hiện một ngày. Bọn họ không có suy nghĩ sâu xa vì cái gì như vậy dễ dàng liền hôn tới rồi quỷ dương đầu đầu bên người, cũng không có nghĩ tới nếu thật được Hoàng Kim Thành nên như thế nào ở khắp nơi như hổ dình mồi chung xử lý này tòa Hoàng Kim Thành, cho tới bây giờ. Hai người đầu góc lập tức rẽ mây nhìn thấy mặt trời tỉnh táo lại. Bọn họ từ nhỏ chịu quá huấn luyện, cũng không e ngại nhiều như vậy họng súng đối với, tuy rằng mỗi người đều nói. Thương đáng sợ nhất thời điểm là họng súng đối với người thời điểm, kỳ thật bằng không, ở bọn họ xem ra, đáng sợ nhất chính là nhắm mắt lại, bởi vì ngươi nhắm mắt lại liền thật sự một chút cơ hội đều tìm không thấy. Chương 423 Không nghĩ tới ta liêu quân suốt ngày đánh nhạn lại kêu nhạn nhi mùa mắt, nguyên lai ngươi mới là phía sau mà người. Liêu quân tự dễ một câu liền cúi đầu không bao giờ hé răng. Miêu nhiên đứng ở hà kiến quốc bên người, có điểm nháo không rõ hiện tại ai là trung ai là phản. bất quá có thể khẳng định một chút chính là dương khiết là nội gian có một trận tam quốc sắt bàn du lưu hành thời điểm miêu nhiên đã từng trầm mê rất dài một đoạn thời gian nội gian là cái thập phần phí tâm phí lực kỹ thuật sống tháng suất tương đối tương đối tới nói luôn là thấp như vậy một chút đặc biệt là nàng mười đem nội gian có thể thắng hai thanh liền không tồi kia còn phải lựa chọn hào anh hùng dương khiết kỹ xảo miêu nhiên không rõ ràng lắm nhưng lại át chủ bài lại biết cái đại khái cho nên miêu nhiên cũng không phải như vậy sợ hãi dù sao dương khiết thật sự nhảy phản đến cuối cùng nàng cũng sống không nổi Charlie chỉ đối dương khiết gật gật đầu ánh mắt dịch đến phía trên cùng cặp kia màu đen đôi mắt nhìn nhau hồi lâu lẩm bẩm tự nói khen ngợi thật là xinh đẹp đây là người khổng lồ tộc do nợt chiến lợi phẩm quá độ kích động quay đầu động tác thiếu chút nữa làm miêu nhiên đem cổ ninh cho rút nàng trưng mắt Charlie, hắn nói cái gì người khổng lồ tộc dựa theo ma lịch ghi lại tổng cộng có 5 lần thái dương kỷ nhân loại văn minh tồn tại Đầu tiên xuất hiện ở địa cầu nhân loại chính là hiện tại trong truyền thuyết người khổng lồ, tiếp theo là tiểu nhân tộc, sau đó là khoa học kỹ thuật văn minh, tu hành văn minh, nhân loại văn minh. Làm nhân loại thủy tổ người khổng lồ, tư tưởng phi thường đơn thuần đơn giản, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, cao hứng khi liền cơ chân múa tay, bi thương khi liền quỳ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên, chính là chúng ta thông thường nói một cây gân cá tính. Đến từ Internet. Mà khoa học kỹ thuật trình độ phi thường cao văn minh giò nở văn minh hẳn là xuất phát từ cái thứ ba thái dương kỷ, trung gian cách hai cái văn minh hủy diệt, do nở văn minh sao có thể sẽ bắt được người khổng lồ tộc đương chiến lợi phẩm, lúc ấy người khổng lồ tộc đã diệt sạch hai cái mặt trời kỷ. Miêu Nhiên dùng chính mình lý luận phản bác cái này Charlie. Người nói không sai, bất quá đó là trên địa cầu ghi lại, dưới mặt đất, địa tâm trong thế giới không phải như thế. Thật Charlie tán thưởng đối với Miêu Nhiên gật gật đầu. Nói ra nói lại kêu miêu nhiên càng như lọt vào trong sương ngủ. Kỳ thật trước bốn cái văn minh ngay từ đầu cũng không có hủy diệt, bọn họ ở kiếp nạn đã đến phía trước, trốn vào địa tâm thế giới. Địa tâm thế giới so địa cầu muốn đại tam lần, chia làm bốn khối đại lục, bốn cái văn minh có thể kéo dài, mà địa cầu mặt ngoài cũng quy về thứ năm Thái Dương Kỷ, nhân loại văn minh, vốn dĩ năm cái văn minh chung sống hòa bình Tường An không có việc gì, nhưng sinh sản, phát triển, này đó đều yêu cầu địa bàn cùng tài nguyên vì thế sinh hoạt trên mặt đất tâm thế giới bốn cái văn minh bắt đầu đấu tranh người khổng lồ tộc trí tuệ không cao sức chiến đấu cường tiểu nhân tộc thấp bé nhưng thập phần thông minh khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu hành văn minh đều không có đem này hai cái xem ở trong mắt thẳng đến bọn họ hai bên lưỡng bại câu thương người khổng lồ tộc cùng tiểu nhân tộc đống nhiên tuyên bố kết minh vì thế vốn dĩ cường đại khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu hành văn minh đồng thời xuống dốc địa tâm thế giới từ đây quy về người khổng lồ tộc cùng tiểu nhân tộc Bọn họ đối nguồn năng lượng nhu cầu không cao, hơn nữa đều yêu thích màu xanh lục tự nhiên hoàn cảnh, cho nên điệu tâm thế giới còn giữ lại nguyên thủy diện mạo. Charlie giống như là trong trường học nghiêm túc lịch sử lao sư, cấp Miêu Nhiên phổ cập khoa học qua đi văn minh chiến tranh, cuối cùng hắn còn làm tổng kết, có thương chưa chắc có thể thắng, không đầu góc cũng chưa chắc sẽ thua. Miêu Nhiên nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, thiếu chút nữa liền tin, người này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy thật, cho rằng liền có thể lừa dối nàng sao? Chứng cứ đâu? Người đây là phán đoán, căn bản không có chứng cứ, về địa cầu giống ruột nói, hiện tại vẫn là cái luận điểm, liên luận cứ đều là hư cấu, ngay cả do nở văn minh cũng không có bị chứng minh là thái dương kỷ văn minh, trên thực tế, rất nhiều dấu hiệu cho thấy bọn họ là do đó hàng. Nói thật, miêu nhiên còn rất vui tin tưởng hắn nói, rốt cuộc người khổng lồ tộc cùng tiểu nhân tộc thỏa mãn với địa tâm thế giới hiện trạng, sẽ không vọt tới địa cầu mặt ngoài tới họa họa nhân loại, nhưng đối phương nói quá thần thoại, căn bản không đủ có thể tin. miêu nhiên tình nguyện tin tưởng hoàng kim thành cùng tinh thể nội người đều là từ ngoại tinh tới đương nhiên là có người biết vây khôn cái này người khổng lồ tộc chính là thứ gì sao thứ này kêu kết là tu chân văn minh một loại đặc sản nó cố tình vô hạn cắn nuốt sinh mệnh bổ sung mình thân ở hạn định điều kiện hạ nó có thể hóa thành thủy biến thành giới màng cũng có thể kết thành thạch đây là bốn cái văn minh cùng tồn tại trưng cư trí nhất do nở khoa học kỹ thuật thành thị tu chân văn minh nga hẳn là kêu nó pháp luật nhân văn minh Còn có người khổng lồ tộc, đến nỗi tiểu nhân tộc, kẻ hèn nhưng thật ra có cất chứa quá một khối tiêu bản, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể mang người đi xem. Miêu nhiên chớp trước mắt, vẻ mặt hoang mang, hắn nói như vậy thế nhưng còn rất có đạo lý. người khổng lồ, tiểu nhân, khoa học kỹ thuật, tu chân, nhân loại. Miêu nhiên giơ tay méo chính mình một phen, có lẽ nàng kỳ thật là xuyên qua đến một quyển trong tiểu thuyết. Như vậy Atlantis cùng mã văn minh đâu. Không nghĩ ra sự dứt khoát không nghĩ. Miêu nhiên trực tiếp lại vứt tân luận điểm, này mấy cái cũng là khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng cùng do nở hiển nhiên lại không phải một cái thời điểm. triều đại, này có cái gì hiếm lạ, các ngươi Trung Quốc không cũng đổi mới rất nhiều lần, Hạ Thương Chu. ở tới gần thời khắc, quốc gia cùng triều đại chi gian văn hóa sai biệt đều không lớn, do nở văn minh sở di co đặc sắc là bởi vì bọn họ đều là quái thai, bọn họ thích các loại nghiên cứu, bọn họ thậm chí thích đem các loại sinh vật cùng chính mình kết hợp ở bên nhau, làm ra quái vật tới. Bởi vì cảm thấy như vậy phương tiện, cũng có thể làm ra lực sát thương cực cường vũ khí chỉ vì sát trùng, còn có thể đem đại não nhổ trồng đến mặt khác sinh vật trên người đi, lấy sinh vật khác thân phận sinh. Tuần Đại khái là cảm thấy miêu nhiên đưa ra vấn đề còn khá tốt, trang thập phần có nhẫn mại cấp miêu nhiên phổ cập khoa học một chút khoa học kỹ thuật văn minh triều đại cấu tạo, lại trọng điểm nêu ví dụ thuyết minh giỏ nở văn minh rốt cuộc có bao nhiêu kỳ ba, cho nên mới sẽ khắp nơi tìm mụn mụ áp phi, tìm ra. bởi vì này nhóm người chơi đến quá hải, trước quản gia viên ném, sau đó lại đem chính mình cấp chơi diệt tộc. Miêu nhiên trong đầu hiện lên một con đầu bạc tiểu động vật, nàng nhớ rõ loại này gọi là mật lửng, lại bị sưng là tóc hối cua ca động vật cũng là vì không sợ gì cả lòng hiếu kỳ đem chính mình cấp hoàn thành lâm nguy động vật. Ngươi như thế nào biết này đó? Miêu nhiên cảm thấy chính mình có điểm bị tẩy nao cảm giác, nhưng là lại còn cắn răng chống lại, kiên trì tin tưởng nàng chính mình được đến những cái đó tư liệu thượng là thật sự. Tuy rằng cùng cái này người nước ngoài nói có rất nhiều địa phương trùng hợp. Cha đi đến miêu nhiên trước mặt, hơi hơi không lưng nhìn nàng, từ trong túi nhảy ra một quả huy chương, cho nàng đừng tới rồi cổ áo thượng, nhẹ nhàng cười, phun ra một câu làm vài người đều cảm thấy trên mặt sinh đau một câu, chúng ta lịch sử không có đánh rơi, chúng ta không keo kiệt chia sẻ tư liệu, chúng ta ngôn luận tự do. Chúng ta là hải ma quỷ, chúng ta vì chính mình đại ngôn. Miêu nhiên túi đầu nhìn cổ áo thượng tân nhiều ra tới trang trí vật. Mặt vô biểu tình ở trong bụng phun tào một câu, nàng liền nói như thế nào cái này kêu cha ly giống như đối đáy biển thế giới Hoàng Kim Thành cũng có hiểu biết dường như, nguyên lai like căn do ra tại đây đâu. Chương 424 Cho nên lớn nhất nội gian là nàng thân cha, Nga, kỳ thật cũng không thể tính nội gian, không nghe được hắn nói sao, bọn họ không keo kiệt chia sẻ tư liệu. Miêu nhiên dám khẳng định nàng tra cấp này người nước ngoài nói qua một ít đáy biển thế giới tin tức, hoặc là làm quá báo cáo tuyên bố đến hải ma quỷ bên kia. Tuy rằng có điểm cảm thấy mầm bái miệng có điểm mau, bất quá Miêu Nhiên cần thiết đến thừa nhận nàng được lợi. Vốn dĩ Dương cung bạt kiếm không khí, bởi vì hai người thảo luận hơi chút thả lỏng như vậy một chút. Trước mắt tới xem, vị này Cha tự Tựa Hồ đối bọn họ cũng không như vậy đại định ý, ít nhất không giống lập tức lộng chết bọn họ ý tứ. Miêu Nhiên cẩn thận nghĩ mầm bái cho nàng nổ tẻ phục giữa hay không có Cha tên này, suy nghĩ đã lâu cũng nghĩ không ra, không cấm có chút ảo nào đối cái kia nổ tẻ phục không coi trọng. Trên thực tế. miêu nhiên đối với mầm bái nói nói khẩn cấp chạy nạn kế hoạch cũng không có quá coi trọng đệ nhất người đi trả lệnh mặc dù là năm đó cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ huynh đệ đến cuối cùng còn sẽ bởi vì ích lợi chia cắt mà nháo phiên đệ nhị nàng có bàn tay vàng nếu thật gặp gỡ khẩn cấp tình huống nàng hoàn toàn có thể mang theo hài tử tiến vào không gian tạm thời tranh né sau đó lại tưởng mặt khác biện pháp cuối cùng biết lịch sử tiến trình miêu nhiên cũng không cảm thấy có một ngày nàng sẽ khẩn cấp trốn tránh đến nước ngoài đi Nếu thật sự có như vậy một ngày nói, mặc dù là chạy trốn tới nước ngoài, cũng chưa chắc có thể né tránh. Cha tiên sinh, người rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Hà Kiến Quốc ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, tuy rằng còn có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhưng là hắn nhìn ra được tới, cha tiên sinh tựa hồ đối đưa ra vấn đề miêu nhiên thập phần thưởng thức, thậm chí có một tia như có như không chiếu cố, đây cũng là hắn nhìn đến cha tiến đến miêu nhiên, chỉ là nửa chống đỡ cảnh giới lại không có ngăn cản nguyên nhân. Chờ nhìn đến Charlie cấp miêu nhiên mang lên huy trường, Hà Kiến Quốc mới linh nộ, nguyên lai like vị này cũng là hải ma quỷ tiểu tổ thành viên, nhớ tới cha vợ, đã từng nói qua về hải ma quỷ tiểu tổ một ít sự tích, dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi ra khẩu, tuy rằng có điểm quái dị, hắn cảm thấy trước mắt vị này Charlie tiên sinh giống như căn bản không có đem bọn họ vài người để ở trong lòng ý tứ. Charlie nhìn nhìn Hà Kiến Quốc không nói gì, chậm gì gì làm cái thủ thế, liền có mấy người bông thương. Đem Dương Khiết ở ngoài bọn họ đẩy đến một bên bó bánh trưng dường như bó hảo đuổi đi đến góc tường, cùng vừa mới bị bọn họ khảo thượng cha Ly tiên sinh đều đôi ở một khối. Hiện thế bao tới quá nhanh, Miêu Nhiên chỉ có thể xấu hổ đối với cha Ly tiên sinh cười cười, được đến đối phương một cái lạnh nhạt ánh mắt, có chút ngượng ngùng quay đầu. Dựa gần Hà Kiến Quốc ngồi xong, nhìn chằm chằm cha Ly tiên sinh cùng hắn những cái đó thủ hạ, nàng cũng muốn biết hắn rốt cuộc muốn cái gì. Cái này Dương Khiết rất không đơn giản. Liêu Quân nhìn cùng Cha Ly Tiên sinh chuyện trò vui vẻ Dương khiết, hắn hiện tại làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là thật là giả, bất quá không chậm trễ hắn bội phục. Ân, là rất không đơn giản. Ai? Bọn họ muốn làm gì? Miêu Nhiên nhìn lại một đội người từ cửa tiến vào, hiển nhiên này đó là nghiên cứu khoa học đoàn đội, bọn họ mỗi người trong tay đều xách theo bất đồng thiết bị, bắt đầu đối với mấy cây cây cột gõ gõ đánh đánh lên. Cha Ly cùng Dương khiết vòng quanh mấy cây cây cột cẩn thận nhìn nhìn, tựa hồ không có gì thu hoạch. Dương Khiết đông nhiên chỉ chỉ đỉnh đầu. Miêu Nhiên theo Dương Khiết đầu ngón tay nhìn lại, cặp kia đen như mực trong mắt phản phất 360 độ vô góc chết dường như, chỉ cần có người xem qua đi, nó liền nhìn lại lại đây, thật nhìn thấy ghê người. Nếu điệu tâm thật sự có cái thế giới, như thế nào sẽ so địa cầu đại tam lần? Tư thể tích cùng diện tích thượng nói liền giảng không thông, Hà Kiến Quốc hồi tưởng vừa mới hai người biện luận, hắn trong lòng thật là tràn ngập nghi vấn. Từ trong không gian thư thượng thấy được một ít về tiền sử văn minh tồn tại năm cái Thái Dương kỷ chuyện này, Hà Kiến Quốc đều là đương việc vui xem. Bất luận hiện tại người như thế nào, lời thề son sắt tin tưởng vững chắc đối với qua đi, hơn nữa là đi qua triệu tỷ năm sự tình, nhân loại sở tin tưởng vững chắc, cũng bất quá là nhìn đến chỉ vậy chảo phỏng đoán ra tới lịch sử mà thôi. Chính là vừa mới tra ly thái độ cùng ngôn ngữ lại cho Hà Kiến quốc một loại, giống như thật là có chuyện như vậy nhi cảm giác, làm đến hắn tam quan lại nứt ra một hồi. Không biết, này đó đều chỉ là suy luận, người phương Tây rất kỳ quái, bọn họ hết thể đều tin tưởng số liệu, cảm thấy số liệu suy luận chính là chứng cứ, ta lại cảm thấy đối với vô pháp nghiệm chứng sự tình tới nói, số liệu chỉ là nào đó kết quả, mà loại kết quả này cũng không đại biểu chính là chân tướng, rốt cuộc ở truy tìm trong quá trình, một chút việc nhỏ nhi liền sẽ khiến cho số liệu biến hóa, như vậy bọn họ sở truy tìm chân tướng cũng chính là có tì vết chân tướng. Miêu nhiên trực tiếp hoàng đầu. Nàng cố nhiên cảm thấy Charlie nói có tình có lý, thậm chí trong tay hắn còn có chứng cứ, nhưng mà cái này chứng cứ cũng không đủ để thuyết minh hết thảy, cũng không có bất luận kẻ nào có thể khẳng định nói hắn nhất định có thể chứng minh mỗi dạng đồ vật chính là nào đó thời đại, chính là cái gọi là chuyên gia, cũng sẽ nói rất có thể là, hơn nữa là nhằm vào hoàn cảnh địa vực cùng dân bản xứ sinh hoạt thói quen từ từ giao nhau bắt trước được đến, vật có tương đồng, lại hoặc là truyền lưu có lầm. Cho nên cái gọi là khẳng định chưa chắc chính là nhất định, Miêu nhiên như lọt vào trong sương mù cách nói, hà kiến quốc thế nhưng nghe hiểu, hắn nhưng thật ra cảm thấy nào đó thời điểm đem các loại nguyên tố tính đi vào cũng không phải không chiếm được chính xác kết quả, thí dụ như xác kích, cố định bia khoảng cách, viên đạn bắn tốc, hơn nữa sức gió cùng lực cản từ từ này đó nguyên tố đều suy xét đi vào, là có thể được đến muốn kết quả, nhưng là nếu trong lúc sức gió bỗng nhiên tăng mạnh một chút, nhân vi cảm thụ không đến một chút, như vậy xác thật sẽ. Cố ý ngoại kết quả phát sinh, cho nên này đó số liệu là yên lặng. Đến nghiệm chứng hoàn thành mới có thể xưng là chuẩn xác kết quả. Ai, các ngươi xem. Liêu quân nghe hai vợ chồng ở kia số liệu luận cứ chứng cứ nói một hồi, một chữ cũng chưa nghe hiểu, trong lòng cảm thán một câu, thật không hổ là sinh viên, ngẫm lại đang ở vào đại học tức phụ nhi cùng quá khứ tình địch. Liêu quân mạc danh có loại thua cảm giác, vừa định, trở về muốn hay không cũng tìm cái trường học đào tạo sâu một phen, liền nhìn đến trên trần nhà cái kia người khổng lồ hư hư thực thực giật mình. Thật, thật sự động. vừa mới hắn cái kia ngón tay góc độ so hiện tại muốn đại một cách liều quân khiếp sợ đều nói lắp một đôi tròng mắt hận không thể cổ ra hốc mắt nếu không phải tay chân bị trói có lẽ hắn có thể trực tiếp nhảy lên dùng tay chỉ bên kia hà kiến quốc đồng dạng chấn kinh không nhỏ xuất phát từ bệnh nghề nghiệp nguyên nhân hắn vừa mới ở miêu nhiên cùng cha ly tiên sinh biện luận thời điểm nhất tâm nhị dụng toàn bộ đại sảnh đều quan sát một lần thật sự là đại sảnh quá trống trải hắn hơn phân nửa quan sát đều đặt ở đỉnh đầu người khổng lồ trên người. còn ý đồ đi tìm giả dối dấu vết. Ngắm lại Hoàng Kim trong thành nhìn thấy Kim Long, nghĩ lại địa cung nhìn thấy bóng người, hiển nhiên giả tạo cùng thị giác khác biệt này hai điểm so người khổng lồ tộc cái này khái niệm càng dễ dàng làm hà kiến quốc tiếp thu, cho nên hắn rõ ràng chính xác đem cái này người khổng lồ sở hữu hình thái, ngay cả tóc ti phương hướng đều ở trong lòng phát họa một lần, điều tra khóa di chứng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra xác thật giống như liêu quân theo như lời, giao nhau để ở. Giữa không trung đôi tay đã xảy ra một chút biến hóa, không phải một ngón tay, mà là mười căn, mỗi một cái đều giống lòng bàn tay phương hướng ốn lượn mấy độ. Chương 425. Là không khí, thế nhưng là chân không sao. Miêu nhiên ngơ ngẩn nhìn về phía cầm thiết bị bò ở cây thang thượng đang ở trong hư không cắt gì đó Charlie, nhìn nhìn lại cái kia người khổng lồ tộc, kinh ngạc lại tiếc hận. Người sẽ hủy hoại hắn. Tìm được nguyên nhân lúc sau, miêu nhiên đối với Charlie hô to một tiếng. Không, ta là ở giải cứu hắn. Charlie nghe được, quay đầu lại đối với miêu nhiên kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái ôn nhu tới cười, nhưng hiển nhiên không phải đối miêu nhiên cười, bởi vì hắn cười xoay đầu, dùng 45 độ yêu thương góc độ hướng về phía trước, nhìn ghé vào nơi đó không biết nhiều ít năm người khổng lồ, như là nhìn thất lạc nhiều năm ái nhân giống nhau, ôn nhu lại thâm tình. Nói xong lúc sau, Charlie nhanh hơn tốc độ, lại có mười mấy người, ở người khổng lồ phương Tây đâu khai một chương to như vậy màu đen cao su lưu hóa lót, chuẩn bị nên đón tùy thời sẽ từ giữa không trung rơi xuống người khổng lồ hắn tựa hồ biết nơi này có cái gì hà kiến quốc nhìn cao su lưu hóa lót sửng sốt một chút thứ này hắn nhận thức phía trước lão sư đi học thời điểm nói đến chân không sau đó liền kéo dài tới rồi chân không thiết bị tác dụng lúc ấy liền có cái này ngoạn ý nhi cái kia lão sư còn nói năm đó nhật bản vi khuẩn bộ đội liền dùng quá cùng loại chân không túi vận chuyển bị cảm nhiễm thi thể ánh mắt từ cao su lưu hóa lót thượng chuyển qua cha ly trên tay cầm cắt công cụ Hắn thập phần khẳng định cái này người nước ngoài biết này. Tòa Hoàng Kim Thành chẳng huống, ít nhất biết nơi này nằm bò đỉnh đầu như vậy một cái ngoạn ý nhi. Hắn đương nhiên biết, hào hột gia tộc chính là vì cái này tồn tại, gia tộc bọn họ truy tìm khắp Thái Dương Kỷ Văn Minh đã có 200 năm lịch sử, gia tộc tàng thư cùng tư liệu vô số, vô số nghiên cứu khoa học tiểu tổ đều là bọn họ giúp đỡ, thí dụ như nổi danh hải ma quỷ, không chung tín hiệu cùng cái thứ hai địa cầu, vì chính là thu thập càng nhiều tương quan tư liệu, này toa đảo Chúng ta đã truy tìm 30 năm, nó môi cách 10 năm liền sẽ đổi một chỗ, hoặc là Nam cực phụ cận, hoặc là Bắc. Cực phụ cận, bọn họ nói đây là đi thông điệu tâm thế giới thang máy, chỉ cần đi theo nó, liền có thể đến thần bí điệu tâm thế giới. Nghe xong Hà kiến quốc nói, bên cạnh vẫn luôn không hề rằng Charlie tiên sinh rốt cuộc nhịn không được đã phát thanh. Nhưng ta xem hắn đối cái này, người khổng lồ hứng thú so cái này đảo nhưng lớn hơn. Miêu nhiên không thể tin tưởng nhìn nhìn hai cái Charlie. Chắc không được đối phương có thể nói ra bọn họ lịch sử chưa từng phay nước gãy, liền này 200 năm đều có thể trở thành một đoạn lịch sử. Phải biết rằng nước Mỹ thành lập đến bây giờ cũng mới 200 năm a bởi vậy có thể thấy được vị này cha ly Tiên sinh cùng hào hột gia tộc hẳn là không phải người Mỹ. Đó là bởi vì bọn họ ở vi tiến vào địa tâm thế giới làm chuẩn bị, hào hột gia tộc là cái có được thập phần cao thượng lý tưởng gia tộc, bọn họ muốn trở thành cái thứ hai nước Mỹ, thậm chí toàn cầu một quốc gia, này ở trên địa cầu không có khả năng làm được. Nhưng là trên mặt đất tâm thế giới liền dễ dàng nhiều, thống trị hai cái dân tộc cùng thống trị hơn 200 cái dân tộc so sánh với, tự nhiên người trước càng đơn giản, hơn nữa địa tâm trong thế giới còn có dấu vô số trước hai cái văn minh. Lưu lại di chỉ. Vị này cha ly tiên sinh dựa vào trên vách tường, ánh mắt quét về phía miêu nhiên. Hắn nhiệm vụ thất bại, cuối cùng khẳng định là sống không nổi, giống hắn loại này thế thân tiên sinh có rất nhiều, tiên sinh đối nàng thái độ rõ ràng không giống nhau, như vậy dễ dàng liền cho nàng giải thích nghi hoặc. thậm chí trực tiếp tặng Hải Ma Quỷ Huy chương, hiển nhiên là tương đối coi trọng nàng, hắn biết tiên sinh ở triệu tập đi trước địa tâm thế giới thí nghiệm giả, mà những người này hiển nhiên là Trung Quốc phía chính phủ phái tới năm vùng, nếu đem hắn biết nói đều nói cho bọn họ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu muốn nói, cái này Charlie dứt khoát liền đem hắn biết đến toàn nói. Hào hốt gia tộc tồn tại lịch sử hẳn là có gần 300 năm, bọn họ gia tộc thành viên phân bố các quốc gia, bất quá hiện tại đại bản doanh ở Anh quốc, hơn 200 năm trước Một cái kêu lo dần sờ hợp gia tộc thành viên bên ngoài ra thời điểm, trong lúc vô tình được đến một trường tấm da dê, trên giấy họa địa đồ, tràn ngập nhiệt huyết người trẻ tuổi, bị tàng bảo đồ giống nhau đồ vật cấp hấp dẫn ở, mang theo hai cái huynh đệ liền bước lên tầm bảo lộ trình, sau đó, bọn họ liền tìm tới rồi một tòa hoàng kim chế tạo thành trì. Mặt sau sự liền thuận lý thành trường, từ ngược dòng hoàng kim thành khởi nguyên, kéo dài đến thái dương kỷ văn minh khởi nguyên, này đó dùng hợp gia tộc 100 năm thời gian, tại đây trong lúc bọn họ bắt được tư liệu thư tịch cùng mặt khác tương quan vật phẩm càng ngày càng nhiều làm cho bọn họ càng ngày càng tin tưởng địa cầu chia làm hai cái thế giới địa cầu cùng địa tâm. thế chiến thứ nhất cho bọn họ dẫn dắt lần thứ hai liền cho bọn họ khích lệ miêu nhiên càng nghe càng bội phục vì truy tìm một cái khả năng tồn tại lại cực đại khả năng không tồn tại địa phương cái này gia tộc thật là cam sái nhiệt huyết vứt đầu như vậy tinh thần nhưng thật ra đáng giá kính nghệ đáng tiếc tại đây đoạn truy tìm trên đường bọn họ làm hạ sự tỉnh lại không đáng học tập Thế chiến 2 kết thúc, hải nở mang theo người tiến vào điệu tâm thế giới sự tình là là thật, bởi vì hạt bột gia tộc vì sợ bị thế chiến 2 đầu sỏ lễ rửa tội, tự động tự phát bán gia tộc bí mật, hơn nữa đem nổi lên cực đại hứng thú trên đời tướng lãnh coi như thí nghiệm phẩm, tự mình đưa vào lý tưởng quốc, đến nỗi hậu quả. Hiện nay vẫn là cái mê. Bất quá những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là cái này Charlie cuối cùng thả ra bom. Nay tòa đảo là thông hướng điệu tâm thế giới duy nhất con đường. đồng thời cũng là một tòa ngục giam đóng lại người khổng lồ tộc thủ lĩnh ngục giam bên này bởi vì Charlie một câu một mảnh châm mặt, bên kia lại bỗng nhiên chuyển đến một trận hoan hô vài người xem qua đi thời điểm vừa lúc thấy cái kia khổng lồ người khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống thân ảnh nguyên bản có 4 mét rất cao thân hình đã co lại rất nhiều cũng may làn da còn không có hoàn toàn sụp lạc hắn an an ổn ổn dừng ở cao su lưu hóa lót trung tâm vị trí quanh thân người nhanh chóng đem cao su lưu hóa lót tụ lại bao vây lại dùng hút không khi ống phân biệt cắm vào cao su lưu hóa lót bốn phía hết giật khẩu vài người đồng thời đọc thủ cao su lưu hóa lót chầm rãi cô lại đi xuống một cái cuộn tròn bóng người loáng thoáng triển lộ ở mọi người trước mắt miêu nhiên ánh mắt không ở cao su lưu hóa lót thượng dừng lại bao lâu liền nhìn về phía trần nhà không có người khổng lồ thân ảnh che đậy quen thuộc màu xanh lục ánh huỳnh quang tuyến lại lần nữa hiện ra ở nàng trong mắt bất quá những cái đó ngó nút phẩm chất tuyến lộ chung màu xanh lục chất lỏng nhan sắc nhạt nhẽo lưu động tốc độ cũng cực trưởng hiển nhiên đánh mất hoạt tính. Bất quá trừ bỏ này đó đường bộ ở ngoài, miêu nhiên không có nhìn đến bất luận cái gì như là cái nút hoặc là văn tự giống nhau đồ vật. Thế nhưng là sống lẩm bẩm tự nói, là đứng ở cây thang thượng cái kia Charlie, hắn kinh ngạc lại tán thưởng nhìn những cái đó màu xanh lục đường bộ, chỉ huy trợ thủ khắp nơi chụp ảnh, đặc biệt là phía trên tuyến lộ, một chút ít đều không thể kém, liền ở hắn trầm mê với trước mắt cái này thần bí lại phức tạp dụng cụ khi Dương khiết bỗng nhiên về phía sau lui hai bước, nhìn quanh bốn phía.